Hạ hiểu đều là đi theo phụ nữ một khối, cũng chưa dám cùng cao giá hưng đứng ở một khối, miễn cho đến lúc đó còn phải cha. Bất quá hạ hiểu cùng cao giá hưng này mấy người vẫn là thuận lợi quá quan, hiện tại sẽ không bồi sách đỏ cũng không dám vào thành, tập nghiêm. Đi thôi, chạy nhanh đi, đừng chặn đường. Hạ hiểu mạc danh liền nghĩ tới trước kia xem vi thượng, cổ đại cửa thành, lập tức một hãn. Hạ hiểu thượng xe bò lúc sau, mặt sau có mấy người cũng bị ngăn cản. Bất quá bọn họ không có hạ hiểu bọn họ như vậy may mắn, bối không ra màu đỏ trích lời, đã bị lưu tại nơi đó tiếp thu giáo dục. Đà đảo giai cấp địch nhân. Hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Xe bỏ ở cung tiêu xã phụ cận một chỗ mà dừng lại, Cao Giá Hưng nói, đều đi làm việc đi, hai cái chung sau trở lại nơi này, nếu là qua thời gian ta nhưng không đợi. Hành, hai cái chung đủ rồi. Mấy cái phụ nữ cùng một nam người cũng từng người rời đi, Cao Giá Hưng nhìn lướt qua chung quanh cánh tay thượng có hồng tụ trương B. Tâm tình nhưng buồn bực hỏng rồi. hắn khả hảo không dễ dàng mới đem hạ hiểu kêu ra tới, nào nghĩ tiến thành liền trai như vậy nghiêm, đều không thể hảo hảo đi dạo. Hiểu hiểu, người trước cùng ta đi nhà xưởng tìm ta đường ca, một hồi ta đi theo ngươi cùng tiêu xã nhìn xem. Cao giá hưng ra tiếng nói, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn xưng hô hạ hiểu liền biến thành hiểu hiểu. Hạ hiểu gật gật đầu, hảo a Lập tức hai người song song đi, cũng cũng không có tới gần, nhưng liền có một cái nữ bê vọt lại đây. Hướng về phía bọn họ hô to, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, làm gì làm gì, hai người các ngươi là cái gì quan hệ, ai như vậy gần. Hạ hiểu hết trôi nói rồi, cái gì kêu ai như vậy gần, nàng cùng Cao Giá Hưng chi gian ít nhất mấy cái quyền tay, lại không phải tay trong tay. S. Cao Giá Hưng so Hạ hiểu càng buồn bực, lập tức hướng về phía kia nữ bê nói, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, thời đại bất đồng, nam nữ đều giống nhau. Vị này đồng chí, chúng ta là cùng nhau quang minh đội sản xuất. Đây là chúng ta đội sản xuất thanh niên trí thức, chúng ta đang muốn đi tìm ta đường ca cùng đường tẩu. Ngươi đi tìm ngươi đường ca đường tẩu, cùng nàng một cái thanh niên trí thức có quan hệ gì? Nên nữ hoài nghi mà đôi mắt nhìn về phía hạ hiểu. Cao Giá Hưng nói, ta đường tẩu cũng là thanh niên trí thức. Cao Giá Hưng, ngươi nhận không ra ta A. Kia nữ B lại hỏi, Cao Giá Hưng, chúng ta là cùng giáo, ta kêu vương đám mây, ngươi là học lại sinh, ta là cao nhất sinh, ta ca cùng ngươi một cái ban đầu, kêu vương học dũng. Hạ hiểu nhịn không được chọn mi, lại là hướng về phía cao giá hưng tới. Cao giá hưng cũng không có trả lời, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, bán súng ra chính quyền, tư bản chủ nghĩa là chúng ta giai cấp địch nhân. Nói xong, cao giá hưng gật gật đầu, vương học dũng là ta đồng học. Kỳ thật cao giá hưng căn bản là không nhớ rõ học lại khi cùng lớp đồng học, tính lên đều là so với hắn tiểu một lần, hắn học lại thời điểm, lấy học tập là chủ, cùng cùng lớp đồng học đều không có nhiều ít tiếp xúc cho nên hiện tại Cao Giá Hưng căn bản nghị không ra cái kia vương học dũng lớn lên là viên vẫn là bẹp. Bất quá vì không phiền thoái, Cao Giá Hưng vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng. Ngươi như thế nào không gia nhập bê, nghe nói ngươi ba là quang minh đội sản xuất đội trưởng, nhà ngươi hẳn là cũng là bần ông, ngươi muốn hay không gia nhập, cùng chúng ta làm một trận cách mạng, ta cùng ta ca nói nói. Ta hiện tại là cốt cán dân binh, bảo hộ đại đội cùng đội sản xuất hết thể an toàn. Cao Giá Hưng nói, cốt cán dân binh, kia thật đáng tiếc. Ta ca nếu là biết ngươi cùng hắn cùng nhau cách mạng, nhất định sẽ cao hứng." Vương Đám Mây nói. Hạ Hiểu này sẽ lại nhìn không ra Vương Đám Mây tâm tư đều xuẩn, bất quá nàng không có ra tiếng, chỉ là ở quan sát cái này kêu Vương Đám Mây nữ hài, chắt hai cái sừng dây biện, lớn lên có chút hắc, cười lên hai bài chỉnh tề trắng tinh hằm răng, đây là lượng điểm, bất quá xương gò má có chút cao, khuôn mặt lại đại, đôi mắt cũng tiểu, toàn bộ ngũ quan liền hiện phi thường bình thường. "Chúng ta còn có việc gấp, vị này đồng chí Xin hỏi chúng ta có thể rời đi sao?" Cao Giá Hưng lại nói. Vương Đám Mây lại nhìn thoáng qua Hạ Hiểu nói, "Vị này nữ thanh niên trí thức, thỉnh ngươi cùng Cao Giá Hưng bảo trì khoảng cách. Vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, vị này nữ đồng chí, có lẽ ngươi có thể cho Cao đồng chí đi ta phía sau." Nói xong, Hạ Hiểu liền trực tiếp đi rồi. Cao Giá Hưng lập tức đuổi kịp, mặt sau còn nghe được Vương Đám Mây kêu, "Cao Giá Hưng đồng chí, thỉnh bảo trì khoảng cách. Chờ hai người đi xa." Cao giá hưng vội giải thích, hiểu hiểu, ta căn bản không quen biết nàng. Vèo, hạ hiểu nở nụ cười. Hiểu hiểu cao giá hưng toàn bộ đều mức mức, này cười là cao hứng, vẫn là sinh khí. Ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi cùng nàng không có gì, ta chỉ là cảm thấy thực buồn cười. Hạ hiểu nói nói, ngươi chạy nhanh dẫn đường A, ta cũng không biết ngươi đường ca nhà xưởng ở nơi nào. Cao giá hưng lúc này mới ở phía trước dẫn đường, trong miệng còn chê môi reo lên, này đó là người nào A, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Này sẽ Cao Giá Hưng thật chán ghét những người đó, người cách mạng liền cách mạng A, cản bọn họ làm cái gì? Hạ Hiểu nhắc nhở nói, Cao Nhị Ca, ngươi nói chuyện cần phải chú ý, hai vách mạch rừng. Cao Giá Hưng gật đầu, ta biết. Hạ Hiểu cũng không thích như vậy cảm giác, nhưng không có cách nào, sinh ở thời đại này, vậy ngươi chỉ có thể nỗ lực dung nhập, muốn chính mình quá hảo, chỉ có thể nhập ra tùy tụ. Cao Nhị Ca, ngươi đi qua này nhà xưởng. Cao Giá Hưng lắc đầu, không có tới quá, bất quá biết ở nơi nào hạ hiểu gật gật đầu nhớ rõ lộ là được nghĩ đến vừa mới kia nữ b nói hạ hiểu nói cao nhị ca ngươi đồng học đương b nếu là tìm ngươi gia nhập ngươi có thể hay không gia nhập cao giá hưng hướng tới hạ hiểu nhướng mày nói ngươi muốn làm ngươi đi ta liền đi sau đó chúng ta cùng nhau đương đối cách mạng phu thê hạ hiểu giận hắn liếc mắt một cái ai muốn cùng ngươi đương cách mạng phu thê bất quá hạ hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra cao giá hưng không nảy tâm tư liền hảo nàng là không muốn cao giá hưng đi đương b Trước 171 nữ làm phu, cầu vẽ tháng. Hiểu hiểu, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi nhưng đáp ứng sang năm mang ta thấy ra trưởng. Cao Giá Hưng vội nói, ta cũng nói qua, đến nhà ta trưởng đồng ý. Hạ Hiểu đắc ý mà hướng về phía Cao Giá Hưng dương dương mi. Cao Giá Hưng suy sụp mặt, sau đó lại nói, hiểu hiểu, cùng ta nói nói người nhà ngươi đi, bọn họ đối với ngươi đối tượng khảo sát có cái gì yêu cầu. Cao Giá Hưng hiện tại đối cái này là phi thường đệ bụng, tuy rằng hiện tại năm còn chưa tới. Nhưng này năm một quá, tiếp theo năm cũng mau tới, nhật tử quá nhưng nhanh. Hạ hiểu bung tay, thương mà không giúp gì được, nàng thật đúng là không biết hạ ra người đối nàng đối tượng có cái gì yêu cầu đâu. Bất quá xem cao giá hưng phạm sầu bộ dáng, hạ hiểu cười nói, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì, tiếp theo năm Tết âm lịch còn xa đâu, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào lấy lòng ta đi, ta vừa lòng ngươi, nhà ta người khẳng định tùy ta. Lần trước về nhà ở chung, hạ hiểu cảm thấy người nhà vẫn là không tồi. Không giống cái loại này sẽ ép duyên gia trường, cũng không phải cũ kỹ cố chấp gia đình, còn tính so khai sáng. Nhìn cao giá hưng đối nàng như vậy đệ bụng, hạ hiểu trong lòng vẫn là thật cao hứng, nàng liền thích bị người đệ bụng, bị người để ý cảm giác, chính yếu người này là nàng tán thành. Cao giá hưng cười, đó là khẳng định, người nơi này, ta cũng không thể sơ sót, đây là trọng trung chi trọng. Một đoạn này lộ không có nhìn đến b cũng không có nhìn đến dân binh, hai người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có những người này nhìn chằm chằm cũng nhẹ nhàng một ít. Thức mau, hai người tới rồi nhà xưởng. Cao Giá Hưng liền đem Cao Kiến Hoa cùng Cao Kiến Dân tìm đến. Dù sao ta đã cùng các ngươi nói, mãi cũng ở tại trong huyện, các ngươi nếu không phải hảo hảo cùng nãi nói, về sau mãi ra chuyện gì, mọi người đều không hảo quá. Cao Giá Hưng lời này rơi xuống, Cao Kiến Hoa cùng Cao Kiến Dân đều gật gật đầu, bọn họ đối hiện tại sinh hoạt đều phi thường vừa lòng, nhà xưởng sống tuy rằng vất vả một ít, nhưng so đội sản xuất sống làm có lực một ít. Hơn nữa bọn họ đều ở trong thành, nói không chừng về sau chính sách thay đổi, bọn họ là có thể chuyển phi nông hộ khẩu, đương người thành phố đâu. Cao Giá Hưng nói xong liền đi, hạ hiểu cũng cũng không có xuất hiện, Cao Kiến Dân cùng Cao Kiến Hoa đối nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn tưởng rằng Cao Giá Hưng là tới tìm bọn họ cũng muốn tiến nhà xưởng đâu. Đại ca, ngươi hảo hảo cùng ngãi nói, chúng ta cũng không thể làm nàng cấp chuyện xấu. Cao Kiến Hoa nói, bọn họ mới ở trong thành lộng phong ở, nếu là hắn mãi xảy ra chuyện, kia hết thể đều nhưng hủy hoại. Cao Kiến dân gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng ngãi nói, đến lúc đó làm ngãi ở trong nhà mang đại tráng thì tốt rồi. Cao Kiến hoa lại bỏ thêm một câu, cùng ba mẹ còn có tẩu tử cũng nói nói, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, mỗi ngày đều có người bị đấu, có đôi khi còn một ngày đấu mấy cái, hiện giờ trong xưởng cũng mỗi người cảm thấy bất an, ta nhạc phụ ngày hôm qua còn nhắc nhở ta cẩn thận, trong nhà cũng muốn chú ý một ít. Hảo, ta hiện tại liền trở về nói, Này sẽ cũng tăng ca, Cao Kiến Dân nói. Cao Kiến Hoa gật đầu, nhìn Cao Kiến Dân rời đi, mới quay lại nhà xưởng. Bên này, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đã rời đi, lại không nghĩ bọn họ còn không có trở lại cung tiêu xã, liền thấy một đám bê đang ở một hộ nhà nháo. Trung quanh đều vây quanh rất nhiều người, Hạ Hiểu một đốn chiều bên kia nhìn lại, chỉ nhìn đến đám người, cũng không có thấy rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Cao Giá Hưng nói, đừng nhìn, chúng ta đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, mặc kệ chuyện gì bọn họ cũng quản không được cho nên chuẩn bị rời đi lại không nghĩ lúc này đám người đột nhiên mở ra hạ hiểu lúc này mới thấy rõ là người một nhà bị đánh hạ hiểu trong lòng cả kinh cao giá hương vội nói nhỏ giọng điểm chúng ta đừng tới gần lập tức bọn họ đi xa một ít bên này tụ tập càng ngày càng nhiều người kia người một nhà bị đánh thực thảm tiếng khóc tiếng la thê thảm thanh xem người hai hùng kết vía thực mau chung quanh người chỉ chỉ trò trỏ cũng làm hạ hiểu cùng cao giá hương minh bạch chính là địa chủ bị đấu. Đừng nhìn. Cao Giá Hưng nhưng thật ra tưởng lôi kéo Hạ Hiểu đi, nhưng mới vươn tay lại lập tức buông xuống, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở Hạ Hiểu. Hạ Hiểu đi theo Cao Giá Hưng một đường rời đi, thật lâu không nói gì, hai người tới rồi cung tiêu xã, Hạ Hiểu không có gì muốn mua, hơn nữa nhìn cũng không có mua sắm. Cao Giá Hưng nói, Hiểu Hiểu, đã đói bụng sao? Người muốn ăn cái gì? Ta không ăn uống, không muốn ăn. Hạ Hiểu lắc đầu. Cao Giá Hưng nói, Chúng ta đây đi trương nhớ mua bánh bao, một hồi trên đường có thể ăn, hoặc là trở về cũng có thể ăn. Hạ hiểu gật gật đầu, hai người lại đến trương nhớ, lại thấy được đóng cửa trương nhớ, hai người liếc nhau, đều là thở dài. Hạ hiểu nhìn nhắm chặt đại môn, nghĩ sẽ không thật sự đóng cửa về sau không khai đi, kia rất đáng tiếc ca, trương nhớ bánh bao thật đúng là khá tốt ăn. Cao nhị ca, đi thôi, chúng ta vẫn là hồi sinh sản đội đi. Bên ngoài loạn, cũng không có ăn uống ăn cái gì. Cao giá hương gật gật đầu về tới xe bỏ chỗ rồi lại thấy nơi này một trận náo nhiệt một nữ bị trói lên áp quỳ gối trên mặt đất trên cổ treo giày rách vừa lúc là cao giá hưng buộc lại xe bỏ thụ bên cạnh đại gia mau đến xem a quả phụ trộm người không biết xấu hổ giày rách nữ làm phu đâu có người liền hỏi không bắt được này quả phụ không muốn nói khẳng định là đàn ông có vợ đấu nàng trộm người liền không đúng đúng vậy hỏi ra nữ làm phu không nói liền mỗi ngày đấu nàng tìm ra cái kia nữ làm phu đạo đức suy đổi tuyệt không có thể nung chiều mọi người ngươi một lời ta một ngữ còn hướng tới kia quả phụ ném thạch đầu ném rắp rưởi nhổ nước miếng hạ hiểu cảm giác kia quả phụ hướng tới đám người nhìn thoang qua sau đó lại gục đầu xuống mặc kệ người khác nói cái gì nàng đều bất động cao giá hưng cùng hạ hiểu xa xa nhìn cũng không có thấu đi vào này sẽ cùng đội sản xuất người cũng đang xem náo nhiệt thấy được cao giá hưng cùng hạ hiểu lại đây liền thấu lại đây cùng cao giá hưng cùng hạ hiểu nói quả phụ trộn người việc các ngươi chờ ta đi đem xe bỏ lộng lại đây cao giá hưng nói cao giá hưng hướng tới xe bỏ đi đến kia bị đánh quả phụ liền như vậy nhìn thoáng qua cao giá hưng liền có người nói nói nữ làm phu tới bắt lấy nữ làm phu làm gì bị người vây lại đây muốn bắt cao giá hưng trực tiếp nổi giận nữ làm phu ta xem ngươi mới là nữ làm phu cao giá hưng giận chừng nói chính là hắn khẳng định là hắn đều thẹn quá thành giận người nọ muốn lại đây chảo cao giá hưng còn hướng tới đại gia kia Đánh hắn. Cao giá hưng muốn định tránh, kia người nọ tới bắt hắn, tức khắc nổi giận, trực tiếp chế trụ người nọ nói, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, hết thể phái phản động đều là hổ giấy, không có chứng cứ loạn cho người ta chụp mũ, đi, chúng ta đi gặp công an. Hắn là nữ làm phu, các ngươi đừng tin hắn. Người nọ còn kêu. Hạ hiểu thấy cao giá hưng thế nhưng bị hiểu lầm, vội vọt lại đây, dương giọng nói, ai là nữ làm phu, ta xem ngươi mới là nữ làm phu, thanh âm lớn nhất chính là ngươi. Hơn nữa nàng vừa mới liền chiều ngươi nhìn vài lần, ta đều chú ý tới. mươi 172 tình thế, vẽ tháng 700. Kỳ thật hạ hiểu cũng hoàn toàn không xác định, chủ yếu là người này đột nhiên liền toát ra tới chết cắn cao giá hưng là nữ làm phu, như thế nào đều không tầm thường thực, hạ hiểu trong lòng thực khó chịu. Ngươi là cái nào dày rách? kia nam chừng mắt hạ hiểu. Bạch bạch thanh âm, hạ hiểu trực tiếp phiến kia nam hai bàn tay, phun phân xú miệng, làm tặc kêu chảo tặc, loạn bôi nhỏ người nên bắn chết ngươi Tiêu nam bị hạ hiểu đánh, muốn đánh hạ hiểu, nhưng bị cao giá hưng chế trụ, một bộ phẫn nộ dữ tợn. Hạ hiểu nhưng không sợ hắn, dương dọng đối với đại gia nói, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, chúng ta là quang minh đội sản xuất, này mấy cái đều là chúng ta cùng đội sản xuất, đây là chúng ta vào thành ngồi xe bò, các ngươi đều đổ ở chỗ này, chúng ta căn bản vô pháp lấy xe bò, đến nỗi người này, ta hoài nghi hắn là nữ làm phu, sợ bị người nhận ra tới, cho nên hắn thanh âm lớn nhất Đây là thấp thỏm không yên, đến nỗi kia quả phụ vì cái gì không? Nói ra tới, vậy không biết. Chuyên đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, cái trổi không đến, cho buổi theo thường lệ sẽ không chính mình chạy trốn. Các ngươi nói các ngươi là quang minh đội sản xuất, có cái gì thân phận chứng minh? Một hờ bờ nói, chứng minh ở chỗ này. Hạ hiểu đem thân phận của nàng chứng minh đem ra, cao giá hưng bung lỏng ra kia nam, lấy ra chứng minh, đội sản xuất vài người cũng lấy ra chứng minh. Kia nam thực phẫn nộ. Nhưng này sẽ đảo không dám thế nào, cũng biết cao giá hưng cũng không tốt trọng. Các ngươi như thế nào có thể chứng minh đây là các ngươi đội sản xuất xe bò. Kia hở bờ xem xong rồi hạ hiểu mấy cái chứng minh nói. Cao giá hưng nói, có thể, trên xe ngửa có khắc quang minh đội sản xuất, này như là ta dưỡng, nhận được ta. Lập tức cao giá hưng đi cởi bỏ xuyên như dây thừng mà cao giá hưng vừa đi, kia nhưu cũng đi theo cao giá hưng đi. Hạ hiểu đột nhiên cảm thấy này như vẫn là rất có linh khí sao. Thế nhưng thật đúng là đi theo Cao Giá Hưng, xem ra Cao Giá Hưng nói này như là hắn nuôi lớn, có thể là thật sự. Bắt lấy hắn, hắn muốn bỏ chạy. Hạ hiểu đột nhiên nhìn kia nam nhân sấn người không chú ý, thế nhưng tưởng khai lưu, vội hô. Lập tức một đám hờ bờ đuổi theo kia nam đi, thực mau kia nam đã bị bắt được, cuối cùng nhất thẩm, trải vớt lại quan hệ, kia nam thật đúng là nữ làm phu. Nguyên lai kia nam chính là kia quả phụ trước kia trúc mã, quả phụ gả đến bên này mà tự nhiên thai họa thời điểm nam mang theo lao bà hài tử đến bên này kiếm ăn liền gặp gỡ này quả phụ thanh mai vừa vặn vào quả phụ trong nhà muốn làm cái gì thời điểm nghe được gõ cửa thanh âm kia nam liền từ cửa sau trốn thoát sở dĩ lại đây chính là tưởng nhắc nhở quả phụ không cần đem hắn nói ra đi nghe người khác nói nhất định phải bắt được nữ làm phu hắn liền luôn cuống thấy cao giá hưng lại đây lại là cái tuổi trẻ tử liền tưởng vũ hoan khó nghĩ cao giá hưng khó đối phó hiện tại hắn lao bà bên kia bị người thông chi Lại đây thời điểm cho chính mình nam nhân một cái tác, liền tiến lên hành hung quả phụ. Cái này quả phụ nhất sẽ câu nhân, ta nam nhân cũng là nhất thời bị mê hoặc, hắn phạm sai lầm sẽ tiếp thu phê bình, sẽ nỗ lực sửa lại. Nam nhân lão bà giúp đỡ hắn nói chuyện, mấy cái hài tử lại đây đi theo quỳ xuống tới thế chính mình phụ thân nói chuyện, phi thường đáng thương lại làm người đồng tình. Nam nhân vừa nghe hắn lao bà hài tử giúp hắn nói chuyện, cũng vội quỳ xuống tới tỏ vẻ chính mình sai rồi, không ngừng chính mình tắt hay chính mình nhận sai. Còn cầu lao bà tha thứ. Hạ Hiểu nhìn đến cái kia quả phụ đã nhắm lại mắt, khỏe mắt chậm rãi chạy xuống nước mắt. Nhưng Hạ Hiểu vô pháp đồng tình, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, mặc kệ thế nào, cùng đàn ông có vợ thông đồng ở bên nhau, chính là không đúng rồi. Cuối cùng Hạ Hiểu bọn họ đi trở về, không có lại xem kết quả, chủ yếu cũng là ở bên ngoài đãi quá mượn, hơn nữa nàng cùng cao giá hưng đều không có ăn cơm trưa, đều bị đói. Kia quả phụ cũng là xứng đáng. Một phụ nữ nói: Chính là tiện nhân, câu dẫn đàn ông có vợ đều là tiện nhân. Cũng không phải là tiện nhân sao, ngươi xem kia nam cùng hắn bà nương nhận sai, kia quả phụ bộ dáng, nhưng không phải thương tâm đã chết. Nàng thương tâm, nàng liền không có nghĩ đến câu dẫn nhà người khác nam nhân, phá hư nhân ra gia đình, nhân ra gia đình bà nương cùng hài tử như thế nào quá. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà khiển trách tới kia quả phụ, nam đảo không ai để, mặc kệ khi nào, thế đạo đối nam nhân luôn là khoang dung. Hạ hiểu cảm thấy một cây làm chẳng nên non, kia nam cũng nên chịu trừng phạt, nhưng bởi vì xin lỗi nhận sai, có lao bà hài tử nói chuyện, liền dễ dàng bị tha thứ. Ta đảo cảm thấy kia nam không phải cái gì người tốt, rõ ràng liền có gia đình còn cùng quả phụ thông đồng ở bên nhau, nên cùng kia quả phụ hảo hảo trừng phạt mới là. Hạ hiểu nói rơi xuống, đại gia lại ngươi một lời ta một ngữ mà trả lời. Hắn cũng biết sai rồi, nguyện ý sửa lại, liền cho hắn một cái cơ hội, hơn nữa hắn cũng tiếp thu giáo dục phê bình. Đúng vậy. Không phải có câu nói biết sai có thể sửa, cái gì tới sao. Đúng vậy, hán bà nương cùng Hải tử cũng đáng thương. Hạ hiểu không có nói cái gì nữa, đại gia tư tưởng không giống nhau, lại nói cũng vô dụng. Đoàn người về tới đội sản xuất, Cao Giá Hưng nói, đến nhà ta ăn cơm đi. Hảo Hạ hiểu gật gật đầu, thời gian này điểm nhà ăn cũng không có cơm, hơn nữa hồi ký túc xá, cũng là chính mình làm chính mình ăn, nhưng như vậy nhiều người nhìn đâu. Đi Cao Gia, mọi người đều ở trong nhà, chính hướng Hưng nói. Như thế nào xú khuôn mặt trở về. Cao Giá Hưng lắc đầu nói, mẹ, có ăn sao, ta cùng Hạ Hiểu đều không có ăn cơm. Như thế nào còn không có ăn cơm, ta đi nấu. Trịnh Hướng Hồng nói. Hạ Hiểu nói, thím, ta đến đây đi. Nói Hạ Hiểu liền đi theo Trịnh Hướng Hồng vào phong bếp, đối với Trịnh Hướng Hồng nói, thím, chúng ta hôm nay vào thành gặp chuyện, Cao Nhị ca trong lòng không vui đâu. Nộ gì sự? Trịnh Hướng Hồng hỏi. Hạ Hiểu nói, thím đi hỏi Cao Nhị ca đi. Hắn bốn dị muốn ăn bánh bao, nhưng tiệm bánh bao đóng cửa, cao nhị ca bụng đều đói lả, ta cấp cao nhị ca làm điểm ăn, thím đi xem cao nhị ca đi. Nga nga, kia tốt, nơi này có hai cái trứng gà, vườn rau có đồ ăn, người đi nơi đó rút. Trình hướng hồng cũng là lo lắng như tử, công đạo xong liền ra phòng bếp. Hạ hiểu đối cao ra phòng bếp cũng rất quen thuộc, phòng bếp cũng không có cái gì đồ ăn, hạ hiểu tẩy mễ nấu cơm, liền đến cao ra vườn rau bên cạnh rút rau dại, này đó đều là nàng loại. Nàng cảm thấy rau dại hảo sinh trưởng một ít Hạ hiểu rút một ít Hơn nữa chính mình trong không gian lấy ra một bộ đội hợp ở bên nhau rửa sạch sẽ Đai cơm không sai biệt lắm chín Liền sao cái rau dại Nàng cũng không có động cao ra trứng gà Mà thính phòng chỗ Cao giá hưng cũng đi theo người nhà trong thành gặp được sự chính hướng hồng vô vô ngực May mắn không có việc gì Xem ra về sau ra cửa đều phải cẩn thận Bằng không bị người đoan uổng kia nhưng phiền thoái Ta đều tưởng tấu chết kia nữ làm phu Thế nhưng tặc kêu chảo tặc tưởng vu oan cho ta. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, Trình hướng hưng nói, cuối cùng như thế nào. mươi 173 chuyên môn vì hắn xuống bếp, canh 4. Cuối cùng hắn bà nương cùng hài tử cho hắn cầu tình, mọi người đều tha thứ hắn, bất quá hắn vẫn là muốn tiếp thu giáo dục cùng giám sát. Cái kia quả phụ liền thảm, phía trước không muốn nói ra nữ làm phụ, ta qua đi nàng thế nhưng còn nhìn ta, bằng không cũng sẽ không làm người hiểu lầm. Cao giá hưng chỉ cảm thấy hôm nay ngộ sự rất sốt ruột, Hiện tại trong thành một chút cũng không hào chơi, lại còn có nguy hiểm thực. Quá tiện nghi hắn. Trịnh hướng hồng tức giận bất bình, lại mắng kia quả phụ, cái kia cũng là xứng đáng. Cao Quốc Cường nói một câu, dù sao đi ra ngoài vẫn là muốn nhiều chú ý, nhiều cẩn thận, hiện tại nhưng không thể so trước kia. Cao Giá Thực gật gật đầu, xác thật muốn cẩn thận một chút. Chờ đến hạ hiểu làm tốt đồ ăn, rõ ràng chính là xào cái rau dại, nhưng này mùi hương một chuyển tiến đại sảnh. Cao Giá Thực vội nói, hạ thanh niên trí thức làm gì vậy đồ ăn. Như vậy hương, quăng nghe đều đói bụng. Trịnh hướng hồng chê cười hắn nói, mới ăn no chưa bao lâu, ngươi lại đói bụng. Cao Quốc Cường sờ sờ bụng nói, ta giống như cũng không có ăn no. Cao Giá Hưng khinh bị nói, không ăn no cũng không như các ngươi phần, ta đi phòng bếp ăn cơm, các ngươi không được qua đi. Nói Cao Giá Hưng trực tiếp đứng lên liền chiều phòng bếp đi, mặt sau Trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường còn có Cao Giá Thực đều nhìn nho cười. Ba, mẹ, bọn họ xử đối tượng. Cao Giá Thực thấp giọng hỏi nói. Chính Hướng Hồng nói, sao biết, bằng không đừng đi quản, cũng đừng đi hỏi, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên. Cao Giá Thực gật gật đầu, Chính Hướng Hồng lại nói, ngươi đâu, 25 tuổi, 26 tuổi liền phải tới, ngươi đối tượng đâu, đừng đến lúc đó ngươi đệ hải tử đều chạy lấy đất, ngươi còn đánh quán côn. Cao Giá Thực hắc tuyến, bất quá nghĩ tới Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đều có cái này tiến triển, hắn còn không có ảnh, Cao Giá Thực cảm thấy hắn cũng nên nỗ lực. Bên này Cao Giá Hưng là gấp không chờ nổi mà vào phòng bếp. Hiểu hiểu, ngươi làm cái gì đồ ăn, như vậy hương A Rau dại a, chúng ta liền ăn cái này đi. Hạ hiểu nói. Cao giá hưng thấu tiến lên đi, nghe nghe, trên mặt cũng vui mừng cùng chờ mong, bất quá ngắm tới rồi một bên trứng gà nói, như thế nào không trứng. Hạ hiểu lắc đầu, chúng ta đơn giản ăn thì tốt rồi. Làm đi, chúng ta một người ăn một cái. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu vẫn là lắc đầu, trứng gà chính là quý giá đâu, ngươi muốn ăn ta có thể cho ngươi nấu một cái, ta sẽ không ăn. Đều ở Cao Gia ăn cơm, Hạ Hiểu nơi nào còn không biết xấu hổ ăn người ta thứ tốt, nàng ra mặt còn không có như vậy hậu. Tuy rằng nàng ngẫu nhiên sẽ đi trích rau dại, sẽ cho trịnh hướng hồng đưa một ít, nhưng đây là không giống nhau. Vậy ngươi nấu một cái cho ta ăn đi. Cao Gia Hưng nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, ta cho ngươi làm cái trứng tráng bao đi. Trứng tráng bao, Cao Gia Hưng nướng mày. Hạ Hiểu gật gật đầu, đem rau dại thịnh tới rồi trong chén, dùng thủy đem nồi rửa rửa, nhiệt làm nồi. Liền cấp Cao Giá Hưng làm cái chứng trắng bao. Cao Giá Hưng vẫn luôn ở bên cạnh thưởng thức hạ hiểu động tác, thấy thế nào hắn đều cảm thấy đẹp, cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Nay sẽ hạ hiểu chát hai chỉ thô to biện tử, biện tử chát thật xinh đẹp, đảo không phải hạ hiểu chính mình động tác, nàng học không được chát đẹp đầu tóc, đều là dương tuyết hoa cùng vương ái hoa thay phiên cho nàng chát biện tử. Cao Giá Hưng nói, hiểu hiểu, ngươi tóc thật là đẹp mắt, lại hát lại lựa. Ta tưởng cắt. Hạ hiểu nói. Mỗi ngày đều là Dương Tuyết Hoa cùng Vương Ái Hoa giúp nàng chắt bím tóc, nàng đều ngượng ngùng, nàng chính mình cũng có học, nhưng tổng chất không tốt. Đừng cắt ta, cắt rất đáng tiếc. Cao Giá Hương Quang ngẫm lại này xinh đẹp bím tóc phải bị cắt, tâm đều đau. Này sẽ tay cũng không tự giác mà bắt lấy Hạ Hiểu bím tóc đặt ở trong tay thưởng thức, liền cảm thấy này bím tóc vòng ở lòng bàn tay, nhẹ nhẹ mật mật, mỗi một cây đều có thể tác động hắn tâm. Ngươi đừng dựa như vậy gần. Hạ Hiểu giận Cao Giá Hương liếc mắt một cái, không được tự nhiên mà gì, gì này sẽ bởi vì ở bếp trước bị hỏa hơn sắc mặt hưởng luận phảng phất leo phấn mặt giống nhau trông rất đẹp mắt cao giá hưng bị hạ hiểu này liếc mắt một cái thần xem ngây ngốc liền cảm thấy hạ hiểu nguyện ý cho hắn cơ hội làm hắn lại may mắn lại hạnh phúc chạy nhanh tẩy cái chén tới hạ hiểu bị cao giá hưng xem ngượng ngùng vội chỉ huy nói cao giá hưng vội giặt sạch cái chén nhỏ tới nhìn trên kim hoàng trứng trắng bao thực ngon miệng rất đẹp càng là cảm thấy chính mình bụng đều đói bụng hạ hiểu lại nói rửa chén a đồ ăn làm tốt Muốn ăn cơm, ngươi đi hỏi hỏi đội trưởng cùng an thím còn có Cao Đại ca ăn không ăn. Nhiều tẩy mấy cái chén. Không cần, bọn họ đều ăn qua. Cao Giá Hưng nói chạy nhanh đi rửa chén, tẩy xong chén trực tiếp chạy ra đi, sau đó nâng một cái bàn nhỏ, cùng hai trường ghế nhỏ tiến vào. Hạ Hiểu nói, ở chỗ này ăn. liền ở chỗ này ăn là được. Ở thính phòng, Cao Giá Hưng sợ Hạ Hiểu không được tự nhiên. Hạ Hiểu gật gật đầu, liền nhìn Cao Giá Hưng ngồi xuống xuống dưới. Trước đem trứng tráng bao một phân thành hai, một nửa trang ở chính mình trong chén, một nửa trang ở hạ hiểu trong chén, còn chủ động cấp hạ hiểu đánh cơm, nói, nhanh ăn đi, ngươi cũng đói là. Hạ hiểu thật không có lại cự tuyệt, chỉ là nhuền miệng cười, hảo, ăn cơm đi, ăn ngon. Cao giá hưng ăn trước một ngụm rau xanh lập tức gật đầu, hiểu hiểu nấu ăn so với ta mẹ làm còn ăn ngon. Hạ hiểu nở nụ cười, ngươi hống ta đi, như thế nào có thể cùng tìm so. Dù sao ta cảm thấy so với ta mẹ nó ăn ngon. Cao Giá Hưng nói xong lại thực nghề tình ăn rau dại. Hạ Hiểu trừng hắn một cái nói, lời này ngươi cũng không thể ở thím trước mặt nói à, nếu là phá hủy ta cùng thím quan hệ, ta liền không để ý tới ngươi. Yên tâm lạc, ta tuyệt đối sẽ không làm ngu như vậy sự. Ta mẹ chính là ta Hộ Thân Phúc, có cái nào hình người ta như vậy, Thích Nữ Hải trước coi trọng ta mẹ, mới miễn cưỡng tiếp thu ta. Cao Giá Hưng lời này rơi xuống, Hạ Hiểu cười, ăn nhiều một chút. Cao Giá Hưng cấp Hạ Hiểu kẹp rau dại. Hạ Hiểu nói. Ngươi ăn đi, ta xảo không ít rau dại đâu, muốn hay không cấp thím bọn họ lưu một chút. Không cần, ta có thể ăn xong. Đây chính là Hạ Hiểu chuyên môn cho hắn nấu cơm ăn, Cao Giá Hưng nơi nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Vì thế Hạ Hiểu ăn no sau, Cao Giá Hưng trực tiếp quét mâm, liền đồ ăn nước đều quấy cơm ăn cái tinh quang. Ngươi đến đại sảnh ngồi đi, ta tới rửa chén. Cao Giá Hưng chủ động nói. Hạ Hiểu những mày, cô ý nói, về sau cũng là ngươi rửa chén. Nàng thích nấu cơm đồ ăn cũng không ngại mỗi ngày xuống bếp, nhưng lại không thích rửa chén thu thập phòng bếp. hiện tại cao giá hưng chủ động ôm xuống dưới, hạ hiểu tự nhiên vui. cao giá hưng cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn, ta mỗi ngày rửa chén thu thập phòng bếp đều vui. hạ hiểu phun hắn một ngụm, tưởng mỹ. nói hạ hiểu liền đi ra ngoài. cao giá hưng một người rửa chén thu thập phòng bếp, đều cảm thấy thực sung sướng. nay sẽ cao gia đại sảnh đã không ai, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều đi nghỉ ngơi, cao giá thực phỏng chừng cũng ở trong phòng. Hạ Hiểu lại vào phòng bếp tìm Cao Giá Hưng, Cao Nhị Ca, ta đi về trước. Ngươi chờ ta, ta đưa ngươi. Cao Giá Hưng nói. mươi 174 đảo mổ, vẽ tháng 715. Hạ Hiểu lắc đầu, không cần, lại không phải trời tối tìm không ra lộ, ban ngày ban mặt đâu, ta chính mình hồi là được, ngươi thu thập xong chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hạ Hiểu cũng không có lại Cao Giá ở lâu, cùng Cao Giá Hưng giao cho hai câu liền đi rồi. Chờ Hạ Hiểu vừa đi, Cao Giá thực liền thoán vào trong phòng bếp. Nơi này phiên phiên, nơi đó phiên phiên. Cao giá hưng nói, đường phiên, đã không có, toàn vào ta trong bụ. Cao giá thực trứng mắt, tiểu tử ngươi, sao không cho cà chửa chút đâu. Hắn ngửi được mùi hương vẫn luôn đều nhớ thương đâu, hạ hiểu không ở, hắn ngượng ngùng lại đây, hiện tại hạ hiểu vừa đi, cao giá thực mới lại đây tìm ăn, nơi nào nghĩ cao giá hưng như vậy không phúc hậu, toàn ăn xong rồi. Đây chính là hạ hiểu đặc biệt làm cho ta đồ ăn đâu, ta sao có thể sẽ lưu trữ cho ngươi ăn. Nói tới đây cao giá hưng đắc ý mà hướng tới cao giá thực nói, hạ hiểu tay nghề so ta mẹ nó hảo, ăn ngon thật, ta này bụng no rồi, đôi mắt cũng chưa no, đáng tiếc đã không có. Cao giá thực vô ngữ, liền bụng no rồi đôi mắt không no nói đều nói ra, càng thêm không thể nào để lại cho hắn nếm thử. Bất quá cao giá thực vẫn là xem không được cao giá hưng dáng vẻ đắc ý, lập tức ta liếc mắt một cái cao giá hưng bụng nói, ngươi tiểu tâm ngươi bụng, đừng ăn ra thì tới, đến lúc đó cùng cái đại bụng bà giống nhau, hạ hiểu liền ghét bỏ ngươi đi ngươi, ta chính là trời chưa sáng đã dậy chạy bộ luyện quyền, đâu giống ngươi, sớm không luyện đi. Cao gia hưng nói, cao gia thực nước mày, ra tới nhiều lần, tùy thời phục bồi. Cao gia hưng thu thập hảo chén đũa, hai huynh đệ liền đến trong viện khoa tay múa chân. bên này hạ hiểu về tới trong ký túc xá, dương tuyết hoa các nàng liền nói, trong thành hiện tại thế nào? hạ hiểu lắc đầu, làm ở mỹ, như thế nào làm ở mỹ, cùng chúng ta nói nói bái. vương ái hoa đều thấu lên đây đều rất tưởng biết bên ngoài sự. Hạ hiểu cũng liền đem nàng nhìn thấy nói ra, bị xét nhà, đại gia liền khó nói cái gì, rốt cuộc đề cập đến tư bản những đề tài này đều so mẫn cảm một ít, đại gia cũng không hảo cái gì. Nhưng quả phụ trộm người việc, đại gia liền nghị luận sôi nổi, vương ái hoa nói, ta còn là cảm thấy không đủ hả giận cao giá hưng lúc ấy như thế nào không tấu chết kia tiện nam đâu. Chính là a quá ghê tầm người. Dương Tuyết Hoa nói, Tôn Ngọc Hoa cũng vẻ mặt chán ghét nói. Ai biết hắn là thật hối cải vẫn là giả hồi sửa, cậu không đổi được căn phân. Đến nỗi kia quả phụ, không ai sẽ đồng tình. Hơn nữa nếu không phải gặp phải vừa vặn lúc này kỳ, nói không chừng này quả phụ về sau thật đúng là có thể phá hư nhân ra gia đình, sau đó đem nhân ra thê hải tử đuổi ra khỏi nhà, chính mình thượng vị đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, các nàng lại muốn xuống đất làm việc, cho nên đại gia sớm ngủ hạ. Sáng sớm, trời chưa sáng đại gia liền nổi lên. Hạ hiểu nhìn chính mình tóc dài sầu mặt, Tóc trường lại thuận lại lượng, nàng cũng luyến tức cắt, nhưng này niên đại không thể phi đầu tán phát, cũng không thể giống về sau giống nhau chắt cái đuôi ngựa là được, hơn nữa làm việc cũng không có phương tiện. Cho nên tốt nhất chính là chắt bím tóc, hạ hiểu lại thử cho chính mình biên bím tóc, nhưng một lộng xong, chiếu một chút gương, lại giải rớt. Dương Tuyết Hoa cười nói, ta đến đây đi. Ta cũng tới. Vương Ái Hoa thấu tiến lên, cùng Dương Tuyết Hoa một người một bên đem hạ hiểu đầu tóc phân chia hai bên, sau đó một người cấp hạ hiểu biên một cái bánh quai trèo biện. Tôn Ngọc Hoa vô ngữ nói, "Các ngươi liền quán hạ hiểu đi, làm nàng chính mình biên thì tốt rồi, biên không hảo liền lại biên, tổng có thể học được." Ta liền thích cấp hạ hiểu biên bím tóc, này tóc lại thuận lại lượng, sờ ở trên tay hoạt lưu lưu nhưng thoải mái. Vương Ái Hoa nói, Dương Tuyết Hoa cũng gật gật đầu, "Đúng vậy, hạ hiểu này một đầu tóc dài tốt không thể chê, ta hâm mộ thực đâu." Tôn Ngọc Hoa nói, "Dứt khoát cắt được, dù sao về sau vẫn là sẽ lại mọc ra tới." Hạ hiểu có chút tâm động, ngẫm lại cũng là Cắt thành học sinh đầu cũng phương tiện một ít ta. Vương ái hoa trắng tôn ngọc hoa liếc mắt một cái nói, chúng ta này mau táo mau cắt đảo không đáng tiếc, nhưng hạ hiểu thật tốt ta, dù sao nếu là ta có như vậy một đầu sinh đẹp phát, ta luyến tiếp. Dương tuyết hoa gật đầu, ta cũng luyến tiếp. Khá vậy không hảo tổng phiền toái ái hoa tỷ cùng tuyết hoa tỷ a Hạ hiểu nói, không phiền toái không phiền toái, về sau ngươi đầu tóc liền giao cho ta, ta giúp ngươi biên bím tóc. Vương ái hoa nhìn hạ hiểu đầu tóc cùng xem cái người tình đầu dường như. Dương Tuyết Hoa cười ra tiếng, Ngọc Hoa, ngươi đừng nói nữa, Ái Hoa liền như vậy điểm yêu thích, ngươi liền thành toàn nàng được. Tôn Ngọc Hoa vô ngữ, cũng không nói cái gì. Hạ hiểu nơi này, dù sao có người giúp nàng biên bím tóc liền thành. Vương Ái Hoa cùng Dương Tuyết Hoa động tác thực mau, hơn nữa hai người đối lập, lại so với ai khác biên bím tóc lại mau lại hảo, cho nên tam hạ hai hạ, hạ hiểu hai điều bím tóc liền biên hảo. Hiện giờ phát hình cũng liền hai cái, một cái bím tóc, một học sinh đầu, mà toàn bộ trong ký túc xá trừ bỏ hạ hiểu đầu tóc trưởng vương ái hoa cùng dương tuyết hoa còn có tôn ngọc hoa thậm chí là đồng mỹ hoa đều là các học sinh đầu chắc hảo biên tử đại gia liền đi nhà ăn ăn cơm sáng lâm tuyết bích bọn họ vào thành lúc sau trịnh hướng hồng liền ở nhà ăn nấu cơm mà nhà ăn thay đổi trịnh hướng hồng lúc sau mọi người đều khen vẫn là trịnh hướng hồng làm cơm ăn ngon may mắn lâm tuyết bích không biết bằng không còn không được khí trứng mắt bất quá đội sản xuất người cũng đang nói cao ra nhà cũ vào thành sự có thậm chí còn hỏi trịnh hướng hồng Sao không làm nhà ngươi giá hưng cũng vào thành làm việc a? Trình hướng hồng ha hả cười, cái gì cũng chưa nói, nhà cũ sự, nàng có thể không dính là không nghĩ dính. Bất quá nhà cũ người vừa đi sau, trình hướng hồng sắc thật cảm thấy cuộc sống này thư thái nhiều, mà Lý Thắng Mị cũng ngừng nghỉ. Chờ vào trong đất, hạ hiểu liền gặp được cao giá hưng, hiện giờ cao giá hưng là cốt cán dân binh, nhưng uy phong, trên vai còn con khẩu súng, chân mang, cao ấu ủng, nhìn thật là có như vậy điểm uy vũ dạng, tư thế vai hùng bừng bừng. Cao nhị ca, ngươi cũng xuống đất. Hạ hiểu nói. Cao giá hương gật đầu, không cần giữ gìn yên ổn thời điểm, tất nhiên là muốn xuống đất làm việc, ta cũng muốn tránh công điểm. Nói tới đây, còn sấn người không chú ý, trải qua hạ hiểu bên người khi còn thấp giọng nói một câu, muốn nỗ lực nuôi số ngươi. Hạ hiểu lập tức quay lưng lại, bên thai đều đỏ, trong lòng mắng thằng nhóc chết tiệt, nói chuyện cũng không xem địa phương, bị người nhìn đến nhưng có đến nói. Hạ hiểu lại không dám cùng Cao giá hưng nói chuyện, túi đầu không lưng làm việc. Tránh cho người chung quanh nhìn ra khác thường. Cao nhị đột nhiên một tiếng kêu gọi. Hạ hiểu liền thấy một người vội vàng chạy tới, là trong thôn một người tuổi trẻ tử, cùng Cao Giá Hưng không sai biệt lắm tuổi tác. Cao Giá Hưng nói, sao? Hồng tinh kêu bang nhân đi chúng ta sau núi kia phiến mổ đảo mổ. Cao Giá Hưng không vui nói, chúng ta sau núi mổ quan hồng tinh bên kia chuyện gì? Đúng vậy, chúng ta huynh đệ cùng bọn họ đều đánh nhau rồi đâu, cắt lại tử để cho ta tới thông chi ngươi, ngươi mau qua đi à. Người tới vội vàng nói, hy vọng cao giá hưng nhanh lên qua đi. mươi 175 thu bảo, Quang Minh đội sản xuất cùng Hồng Tinh đội sản xuất chi Gian có một mảnh mồ mả tổ tiên mà, nơi đó có chút năm đầu, mà hai cái đội sản xuất nơi này cư dân, nếu là có người đã chết tuy rằng sẽ không táng đến mồ mả tổ tiên trong đất, nhưng cũng đều ở phụ cận. Cho nên nhất thời trên mặt đất làm việc người liền ra tiếng, đào mồ. Nhưng đừng đào đến chúng ta phần mộ tổ tiên A. Lập tức Quang Minh đội sản xuất người cũng chưa tâm làm việc. Ai đều không muốn bị đào tổ, cho nên mọi người đều khiêng cái quốc hướng tới sau núi Lao mà đi. Bên kia, hồng tinh đội sản xuất người cùng Quang Minh đội sản xuất hai bên người trẻ tuổi đều đánh vào một hối, có Cao Giá Hưng ở, Cao Quốc Cường cũng không có tới. Cao Giá Hưng một lại đây thấy được Lưu Hải Quốc cùng cắt lại tử, liền nói, các ngươi đội sản xuất là có ý tứ gì? Chúng ta chỉ là đào mồ mà tổ tiên, lại không nhúc nhích các ngươi đội sản xuất mồ, các ngươi cản cái gì? Lưu Hải Quốc buồn bực nói, đây đều là tổ tông nơi các ngươi là có thể bảo hộ sẽ không đào sai, động đến tổ tông mồ. Cao Giá Hưng nhìn Lưu Hải Quốc nói, ngươi hảo hảo đương ngươi đội sản xuất đội trưởng, đem Hồng Tinh đội sản xuất sinh sản làm tới rồi đi, đào cái gì mồ? Từ Lưu Hải Quốc đương Hồng Tinh đội sản xuất đội trưởng lúc sau, Hồng Tinh sản đội sinh sản hàng năm đến ngược, có chút người ăn ngon người làm, có chút người mệnh chết mệnh sống, Lưu Hải Quốc quản lý vấn đề rất lớn. Lưu Hải Quốc vội nói, cái này ngươi đừng động, dù sao chúng ta động những cái đó phong kiến mồ mả tổ tiên không liên quan các ngươi sự. Nói Lưu Hải Quốc huy cái quốc liền đào dưới chân mồ, Cao Giá Hưng như mày, nhìn cắt lại tử nói, ngươi không khuyên nhủ hắn. Cắt lại tử bông tay, hắn nếu có thể khuyên sớm khuyên, cũng không biết Lưu Hải Quốc nghe xong ai nói, một hai phải tới đảo mồ. Chúng ta đi. Cao Giá Hưng đối quang minh đội sản xuất bên này người trẻ tuổi hô. Có một cái thấu tiến lên nói, Cao Nhị, vạn nhất nơi này thực sự có bảo đâu, bọn họ nếu là đảo tới rồi gì bảo. kia cũng đến có mệnh hưởng mới là a Ngươi chưa từng nghe qua một câu, đào người phần mộ tổ tiên là kiện tổn hại người âm đức sự sao, ngươi hiện tại đào thông khoái, ai biết về sau con cháu có thể hay không có ảnh hưởng. Cao giá hưng lời này rơi xuống, Quang minh đội sản xuất người thật không có nói cái gì, ai đều không nghĩ làm tổn hại người âm đức sự, cho nên đều ly xa một ít. Chúng ta đi, hộ hảo tự mình mà là được. Cao giá hưng không có gần chút nữa. Hạ hiểu bên này cũng theo tới xem náo nhiệt, bất quá nàng không có để sắt vào, nàng trước kia là không mê tín nhưng hiện tại có thể trọng sinh lại có chút mê tín, cho nên rốt cuộc không dám thấu đi lên. Đột nhiên Hồng Tinh đội sản xuất người hoa một tiếng, là vàng, thật lớn vàng A. Hoa, là đồ cổ. Có người như vậy một đều, mọi người đều tò mò, hướng một tiếng, Hồng Tinh đội sản xuất người đều tranh đoạt. Đây là ta, đây là ta, đó là ta. Bên kia đại gia tranh đoạt thanh âm, Quang Minh đội sản xuất bên này đều tò mò, có chút ngao ngoe dục dịch. Cao giá hưng nhìn đến hạ hiểu lại đây, liền nói ngay. Ngươi lại đây làm cái gì, mau trở về. Không có việc gì, ta liền nhìn xem mà thôi. Hạ hiểu nói cũng tính toán rời đi, đối bảo vật nàng có chút tâm động, bất quá rốt cuộc làm không ra đảo mộ sự. Hạ hiểu đang muốn đi, thạch đầu liền nói, đừng đi đừng đi, ta giống như cảm ứng được cái gì. Vậy càng phải đi, lập tức hạ hiểu đã bị cao giá hưng thúc giục đi rồi, vừa ly khai, tới rồi không ai địa phương, hạ hiểu lóe vào không gian, liền ẩn thân tới rồi lưu hải quốc bọn họ đảo mộ địa phương. Này một mảnh mồ mà tổ tiên đều bị lưu hải quốc bọn họ cấp đào, lại không phải mỗi cái mồ đều có bảo vật, Hạ Hiểu nói, ngươi cảm ứng chính là cái gì, năng lượng thạch sao? Có thể là, thạch đầu thanh âm có ẩn ẩn kích động, Kia ở nơi nào? Hạ Hiểu vừa nghe là năng lượng thạch càng tới hứng thú. Chính là bọn họ hiện tại đào cái này đại mồ, chúng ta chờ hạ qua đi, ta nói cái nào, ngươi liền cầm. Thạch đầu nói, Hạ Hiểu trần chờ nói, đây chính là mồ mà tổ tiên, thi khí trọng. Ngươi xác định ta thỏ lại gần lấy năng lượng thạch, sẽ không bị thi khí cấp tầm thực, nếu là chúng độc ta đã có thể thảm. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thạch đầu nói lại nhắc nhở, bất quá, ngươi mang cái bao tay, đừng dùng tay đụng tới. Hạ hiểu gật gật đầu, ra không gian, thấy được kia đại mổ bị đảo mở ra. Lại là một trận hút không khí thanh truyền đến, hạ hiểu đã đứng ở bên cạnh, thạch đầu nói, nhìn đến không có, chính là cái kia bạch ngọc gối. Lúc này hồng tinh đội sản xuất người đã cười to ra tiếng. Xem ra đây là cái đại quan mùa a nhiều như vậy bảo vật. Đó là cái ngọc gối đi. Có người đôi mắt đã ở tòa sáng. Hạ hiểu vừa thấy có người cũng chú ý tới ngọc gối, thậm chí đã hướng tới ngọc gối đi đến. Cái này hạ hiểu cũng không quan tâm mà vọt qua đi, đeo bao tay đem ngọc gối một dọn liền lóe vào trong không gian. Hồng tinh đội sản xuất người nọ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, ngọc gối liền ở trước mắt biến mất a hắn lại chọc chọc đôi mắt vừa thấy, ngọc gối vẫn là đã không có. Quỷ A quỷ A người này tiện tay mềm chân mềm mà bỏ ra tới. Làm gì đâu? Lưu Hải Quốc nhữ mày nói. Đội trưởng A, vừa mới một trận gió lạnh thổi qua ta bên người, cái kia ngọc gối đã không có, không thấy, đột nhiên đã không thấy tăng hơi. Người nọ hoảng sợ nói. Ngươi nhìn lầm rồi. Lưu Hải Quốc xem qua đi không có gì ngọc gối. Một người lại nói, hắn chưa nói sai, ta nhìn đến cái kia ngọc gối, hắn là không thấy. Lập tức có người nhìn đến ngọc gối, cũng không dám tiến mổ. Tay chân lạnh cả người nằm sải lai trên mặt đất. Hạ hiểu một phen ngọc gối lấy vào trong không gian, thạch đầu liền phi thường vui mừng, không nghĩ tới nơi này cũng có một cái năng lượng thạch đầu. Vậy ngươi ở bên trong hấp thu đi, ta muốn đi lấy điểm bảo vật. Nói hạ hiểu lại ẩn thân ra tới. Nhìn đến đại mồ bảo vật còn không có bị lấy đi, thậm chí hồng tinh đội sản xuất người đang nói nháo quỷ sự, hạ hiểu não quang chợt lóe đột nhiên có trò đùa dai. Ngươi đi lấy kim chén, ta cũng không tin, ban ngày ban mặt, có cái quỷ gì có bản lĩnh liền xuất hiện à. Một người nói. Nhưng mà hắn nói rơi xuống, kim chén đã bị hạ hiểu cấp thu. Kim kim kim kim chén không thấy. Có người run rẩy nói. Đại gia vừa thấy, kim chén xác thật không thấy, tức khắc tâm cả kinh. Lưu Hải Quốc nói, cái kia đồ cổ Bình Ngọc. Hắn lời nói rơi xuống, Ngọc Đồng Bình Ngọc cũng bị hạ hiểu thu. Cắt lại tử vừa thấy cũng kinh hãi, không tin tả mà hô thanh, bản giới. Hạ hiểu trực tiếp thu bản giới lại thuận tiện đem xem thuận mắt đều thu vào trong không gian, dù sao hiện tại hồng tinh đội sản xuất người không cần, nàng đều thu. Đại gia chỉ cảm thấy cổ lạnh veo vèo đột nhiên ở ngay lúc này Thái Dương vừa vặn trốn vào tầng mây, mà trong núi vốn dĩ liền có thụ, hơn nữa mật một ít, lập tức liền ám xuống dưới. Quỷ a xôn sao một tiếng, hồng tinh đội sản xuất người xôn sao đều chạy, có thể thấy được bị dọa không nhẹ. Đừng nói bọn họ, chính là hạ hiểu chính mình cũng cảm thấy âm veo veo có chút đáng sợ bất quá bởi vì trọng sinh quan hệ, hơn nữa có thạch đầu cùng không gian, hạ hiểu cũng trắng mật. chương 176 trăm nháo quỷ, hồng tinh đội sản xuất người một chạy, hạ hiểu làm quỷ liền đem mùa sở hữu bảo vật, thậm chí là bọn họ vứt bỏ đều nhặt vào trong không gian. nàng nhìn này đó bị mở ra, hạ hiểu cảm thấy nơi này càng giống một cái thủ lĩnh đã chết, trung quanh chôn chính là bảo hộ thủ lĩnh người. cho nên có mùa không có bảo vật, có mùa có, mà thủ lĩnh mùa là nhiều nhất bảo vật. từ nay đó bảo vật tới xem. Nơi này đồ vật đều như là nam dùng, một kiện nữ nhân dùng trang sức đều không có. Bất quá nói là nhiều, cũng không tính nhiều, Hạ Hiểu tổng cộng cũng cầm hai ba mươi đồ gởi đến mà thôi, cùng những cái đó đại quan hoặc là quý tộc mồ so khẳng định là so không được. Nhưng đối Hạ Hiểu tới nói, cũng là một kiện đại thu hoạch. Cầm đồ vật, Hạ Hiểu nhìn này đó bị mở ra mồ tưởng phục hồi như cũ cũng làm không tới, ngay bên kia cao giá hưng bọn họ thanh âm truyền đến, Hạ Hiểu cũng không hề ở lâu, hướng tới mồ đã bài bái liền trực tiếp lóe vào trong không gian bất quá nàng lại không có lập tức hồi sinh sàn đội mà là chú ý cao giá hưng bên kia nay sẽ cao giá hưng vẫn luôn ở cực lực mà khuyên bảo đại gia đã chịu tư bản dụ hoặc vừa nói những cái đó bảo vật là tư bản mọi người đều không đi qua hồng tinh đội sản xuất người nháo quỷ Quang minh đội sản xuất bên này cũng nghe tới rồi cao giá hưng nhìn hồng tinh đội sản xuất người đều do chạy liền nói chúng ta qua đi nhìn xem lập tức cao giá hưng bọn họ qua đi vừa thấy toàn bộ mồ trừ bỏ thi cốt còn ở cái khác cũng chưa hiểu rõ đại gia tâm cả kinh chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người thật thật thực sự có có quỷ a một người trẻ tuổi run run mà phát ra tiếng chỉ cảm thấy chính mình chân có chút đúng ra có người đã lập tức quỳ xuống đại bài bái miệng lẩm bẩm cao giá hưng nói đem mồ hoàn nguyên làm cho bọn họ xuống mồ vì ăn lúc này đại gia cũng không dám không hoàn nguyên nay quả thực là hiền linh cỡ nào làm người hoảng sợ a nhìn cao giá hưng bọn họ đem mồ hoàn nguyên Hạ Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề ở lâu liền rời đi. Chờ cao giá hưng bọn họ trở về đội sản xuất, đều đang nói mổ kỳ sự, mọi người đều nghị luận sôi nổi, lão nhân thậm chí còn nói đào người mổ liền gặp báo ứng, phía trước quang minh đội sản xuất những cái đó ngao ngoe dục dịch người trẻ tuổi đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn không đi, cho nên này sẽ đối cao giá hưng đều phi thường cảm kích. Hạ Hiểu ký túc xá cũng đang nói chuyện, chờ thiên tối sầm, mọi người đều có chút sợ hãi không dám ngủ hạ hiểu bị các nàng như vậy vừa nói nhìn mọi người đều hơi sợ bộ dáng cũng có chút sợ không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa mà hạ hiểu lấy hết mồ bảo chột dạ đâu nàng muốn tránh tiến trong không gian nhưng nàng không thể cho nên cũng chỉ có thể dựa gần dương tuyết hoa ngủ mà đồng mỹ hoa liền một người cô linh linh phùng anh gả đi hồng tinh đội sản xuất đồng mỹ hoa tuy rằng cùng hạ học cương nói đối tượng nhưng hiện tại cũng không có khả năng ở tại hạ gia vẫn là cùng hạ hiểu bọn họ trụ một cái ký túc xá Cho nên tôn ngọc hoa cùng vương ái hoa ngủ một cái giường, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa ngủ một cái giường, đồng mỹ hoa cũng chỉ có thể chính mình ngủ. Buổi tối, một tiếng thét chói thai cắt qua phía chân trời, đem ký túc xá cấp chấn, hạ hiểu bọn họ đều bị dọa tỉnh. Đồng mỹ hoa, ngươi làm gì? Đại gia vội bỏ lên. Đồng mỹ hoa nức nở khóc ra thanh âm, nào vào hạ hiểu trong lòng ngực, hạ hiểu cương tại chỗ, nhất thời cũng không hảo đẩy ra đồng mỹ hoa, chỉ là hỏi, ngươi làm ác ngộng. ô ô. Đồng Mỹ Hoa chỉ là khóc, cái gì cũng không nói. Thực mau hạ hiểu ký túc xá vây quanh không ít người lại đây, mọi người đều bị bừng tỉnh, đều chạy tới. Làm sao vậy, đây là... Vương Ái Hoa nói, không biết đâu, đồng Mỹ Hoa đột nhiên kêu một tiếng, chúng ta mọi người đều bị bừng tỉnh. Ô ô, có quỷ a ta thấy được, ô ô, ta tưởng kêu cứu mạng đều kêu không ra, bị bóc cổ, thật đáng sợ a Đồng Mỹ Hoa lúc này mới biên khóc biên cùng đại gia nói. Có cái quỷ gì? nói xong. Người này một đốn, lấy hôm nay hồng tinh đội sản xuất đào mùa sự, ngượng ngùng rừng miệng. Đến cuối cùng Lý Thắng Mỹ bên kia đều bị xào buồn, nghe nói đồng Mỹ Hoa bên này náo loạn quỷ, doa khóc, liền chạy tới. Có gì quỷ Lý? Nói Lý Thắng Mỹ liền hoài nghi mà nhìn Hạ Hiểu, chẳng lẽ là ngươi trang quỷ dọa Mỹ Hoa đi? Ta đảo cảm thấy Lý chủ nhiệm so với ta giống một ít. Hạ Hiểu trực tiếp liền mắt trợn trắng. Mọi người xem Lý Thắng Mỹ bộ dáng này, cười ra tiếng. Lý Thắng Mỹ là trực tiếp phi đầu tán phát chạy tới, hơn nữa trời còn chưa sáng, đen tuyền, nếu ai ở đêm trên đường đụng phải Lý Thắng Mỹ nhưng không được bị dọa. Lý Thắng Mỹ mặt tối sầm, nhưng nàng xác thật không có chứng cứ, liền ôm trầm đồng Mỹ hoa nói, chớ sợ chớ sợ, đến nhà ta đi ngủ đi, đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi là vừa tử đối tượng, thằng nhóc cứng đầu cũng không ở nhà, ngươi ở tại nhà ta ai cũng không dám nói cái gì, ngày mai ta cấp thằng nhóc cứng đầu viết thư, làm hắn thỉnh cái giả trở về cùng ngươi lanh chứng kết hôn. Lập tức đồng Mỹ Hoa liền đi theo Lý Thắng Mỹ đi hạ ra ngủ, hạ hiểu bên này mấy cái đều ngủ không được. Dương Tuyết Hoa buồn bã nói, sẽ không thực sự có quỷ đi, ta không dám ngủ làm sao bây giờ. Ta không dám, ta còn muốn nhìn một chút quỷ đâu. Vương Ái Hoa nói, Tôn Ngọc Hoa nói, chúng ta đem giường đua ở bên nhau ngủ đi. Nghe được Tôn Ngọc Hoa chủ động nói muốn đem giường đua ở bên nhau ngủ, mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới này sẽ là Tôn Ngọc Hoa chủ động nói. Tôn Ngọc Hoa thói ở sạch, không nói toàn bộ ký túc xá toàn bộ đội sản xuất phần lớn đều biết, có thể cùng Vương Ái Hoa tể cùng nhau ngủ, một là bởi vì mùa đông lạnh cùng nhau sưởi ấm, nhị là bởi vì sợ hãi một ít hắc cám đổ vỡ. Nhưng hiện tại nói như vậy, có thể thấy được tôn ngọc hoa trong lòng cũng bị ảnh hưởng. lập tức Hạ Hiểu trong ký túc xá bốn người liền ở đua giường, giường đua hảo lúc sau, không gian xác thật lớn một ít, sau đó đại gia liền đang thương lượng ai ngủ chung gian, ai ngủ bên trong, ai ngủ bên ngoài sự. Vương Ái Hoa nói, ta ngủ bên ngoài đi. Hạ Hiểu nói. Vẫn là ta ngủ bên ngoài đi. Nàng cảm thấy ngủ trung gian cùng ngủ bên trong đều có chút tế. Cuối cùng vẫn là vương ái hoa ngủ bên ngoài, hạ hiểu ngủ vương ái hoa bên cạnh, sau đó đến dương tuyết hoa, tôn ngọc hoa ngủ bên trong. Cũng không biết có phải như vậy hay không ngủ càng có cảm giác gan cả toàn một ít, hoặc là quá vây quá mệt mỏi, cho nên thực mau đại gia lại tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hạ hiểu ký túc xá tinh thần đảo còn hảo. Vương ái hoa cùng dương tuyết hoa theo thường lệ cấp hạ hiểu biên bánh biển. Ngày hôm qua đại gia làm một nửa sống, hôm nay tiếp theo làm. Đồng Mỹ Hoa cùng Lý Thắng Mỹ cùng nhau tới, nhìn đến Hạ Hiểu các nàng đều lui về phía sau một bước, lại còn có tránh đi đôi mắt không dám tiến lên. Vương Ái Hoa nói, nàng đây là có ý tứ gì? Dương Ái Hoa nói, sợ chúng ta. Hiện như là, có mắt đều nhìn ra đồng Mỹ Hoa bộ dáng, Hạ Hiểu nói, không phải là thật tin vào Lý chủ nhiệm nói, cảm thấy là chúng ta cố ý dọa nàng đi. Tôn Ngọc Hoa gật đầu, khẳng định đúng rồi. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến chúng ta liền này phó quỷ bộ dáng Các nàng thật đúng là đoán được chân tướng. Tối hôm qua Đồng Mỹ Hoa cùng Lý Thắng Mỹ ngủ ở hạ học cương trong phòng. Lý Thắng Mỹ liền cảm thấy không gì quỷ, mà là hoài nghi hạ hiểu các nàng cố ý dọa nàng. chương 177 từ kiếp, vẽ tháng 730. Không biết Đồng Mỹ Hoa hay không cũng như vậy cảm thấy, nhưng không hề tới gần hạ hiểu các nàng mấy cái là thật sự. Hạ hiểu mấy cái nhìn đều hết trô nói rồi, bất quá như vậy cũng hảo. Các nàng quan hệ cũng không tốt. Đại gia cũng không có để ở trong lòng, mà Lý Thắng Mỹ còn hướng tới đồng Mỹ Hoa hô thanh, Mỹ Hoa, một hồi tăng ca, đi đem ngươi hành lý dọn dẹp một chút, về sau liền trụ về đến nhà đến đây đi. Vương Ái Hoa nói nhỏ, xem ra đồng Mỹ Hoa muốn trước tiên gả tiến hạ ra. Mọi người đều gật gật đầu, cũng không cảm thấy đột nhiên, dù sao đều nói đối tượng, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay sống lại tài cán đến một nửa, hồng tinh đội sản xuất bên kia tin tức truyền tới bên này, nói tối hôm qua đảo mồ đã chết hai người tuổi trẻ tử. Còn có chút người bị bệnh, thậm chí đội trưởng Lưu Hải Quốc đều ngã bệnh. Hạ hiểu cả người đều ngơ ngẩn, đã chết, như thế nào sẽ đã chết. Một ít người đang nói là quỷ trả thù, một ít người liền nói bọn họ là hù chết do bệnh, cũng mặc kệ thế nào, đại gia vẫn là có chút tin là đảo mổ báo ứng. Cao nhị ca, bọn họ là chết như thế nào? Hạ hiểu tìm cơ hội hỏi Cao Giá Hưng. Ta không thấy được, cũng chỉ là nghe nói, tay đều lạ. Cao Giá Hưng như vậy vừa nói, Hạ hiểu nghĩ đến chính là thi độc đương nhiên những người đó có chút hẳn là cũng là hù chết hôm nay làm việc hạ hiểu đều thất thần như thế nào cảm giác chính mình giống như hại chết người nếu ngày hôm qua nàng không như vậy dọa bọn họ bọn họ sẽ không chết đi hạ hiểu trong lòng có chút không qua được cho nên ngày này hạ hiểu đều giàu dĩ không vui mà thạch đầu còn ở hấp dẫn năng lượng thạch hạ hiểu cũng không có tiến trong không gian hiện tại không nghĩ đi xem những cái đó bảo vật làm sao vậy xem ngươi cả ngày đều không vui cao giá hưng nói Hắn sớm chú ý tới hạ hiểu tình huống. Cao nhị ca, ngươi nói trên đời thực sự có quỷ sao. Hạ hiểu nói, hẳn là có đi. Cao giá hưng cũng không xác định, rốt cuộc hắn chưa thấy qua. Kia bọn họ có phải hay không hù chết. Hạ hiểu lại nói, cao giá hưng gật đầu, nghe cắt lại từ nói, ta cảm giác là hù chết, bất quá bọn họ tay đều lạ, khả năng cũng là chúng độc chết, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Cao giá hưng nói như vậy, cũng không có làm hạ hiểu trái tim khói mù tan đi. Cao giá hưng thấy vậy lại nói, ta cho ngươi một đạo phù, ngươi nếu là sợ hãi ở trong lòng mặc niệm, sẽ không sợ, đừng truyền ra ngoài. Hạ hiểu mở to hai mắt nhìn, liền nghe cao giá hưng niệm nói mấy câu, cùng niệm thơ giống nhau, cái gì ta có 180 con rồng, hóa thành 180 thanh kiếm. Hạ hiểu hát tuyến, nói, ai nói cho ngươi? Ta lúc còn rất nhỏ, một cái đạo trưởng nói cho ta, đưa ta này đạo phù, ta từ nhỏ niệm đến đại, hắn còn nói ta mệnh chúng có vừa chết kiếp đâu cao giá hưng lời này rơi xuống hạ hiểu mở to hai mắt nhìn cái gì tử kiếp nhiều ít tuổi ai biết cao giá hưng trong miệng cắn căn thảo nói dù sao ta từ nhỏ đến lớn đều hảo hảo lần trước phát sốt không cũng tốt mau sao nói không chừng đó chính là ta tử kiếp sau đó ta không phải không có việc gì sao dù sao mê tín thứ này ta cảm thấy đi tin tắc có không tin tắc vô hạ hiểu gật gật đầu nàng trong lòng có việc nhưng vô pháp cùng cao giá hưng liêu ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy chính mình đem chính mình cấp dọa bất quá đào người phần mộ tổ tiên vốn dĩ chính là tổn hại âm đức sự gặp báo ứng thực bình thường cao giá hưng nói còn thở phào nhẹ nhõm may mắn chúng ta đội sản xuất người trẻ tuổi không có đi theo cùng nhau bằng không hiện tại chúng ta nhưng không có như vậy bình tĩnh kia hồng tinh đội sản xuất hiện tại làm sao bây giờ lưu hải quốc cái này đội trưởng đều bị bệnh cao giá hưng cười nhạo một tiếng còn có thể làm sao bây giờ chính là cắt lại tử ở còn a kia lưu hải quốc lỗ thai mềm lại thích nghe lời hay Hồng tinh đội sản xuất hiện tại kém đã chết, hàng năm sinh sản đếm ngược đệ nhất, còn như vậy đi xuống, Lưu Hải Quốc làm không được mấy năm phải bị thay đổi. Hạ Hiểu gật gật đầu, nàng nhưng thật ra nghe xong không ít hồng tinh đội sản xuất tình huống, tóc mái tiêu tốn thoáng hạ nhảy, còn có Liêu Duyệt cũng là, Phùng Anh một qua đi, liền hợp thành ba người tổ. Mấy người này bao gồm Lưu Hải Quốc nào biết cái gì sinh sản, làm không hảo mà đều loại không tốt, liền hạt chỉ huy, hồng tinh đội sản xuất sức sản xuất như thế nào có thể hảo. Bởi vì Hồng Tinh đội sản xuất, mọi người đều không dám lại làm ra đảo một sự, mà Hồng Tinh đội sản xuất bên này, Lưu Hải Quốc bị như vậy mùa dọa, bị bệnh hào chút thiên. Đội sản xuất sự tình đều là cắt lại tử quản lên, cắt lại tử ăn bách ra cơm lớn lên, lối đời cũng sẽ là người, cho nên thực mau liền so Lưu Hải Quốc ở Hồng Tinh đội sản xuất có danh vọng. Hơn nữa cắt lại tử là Lưu Giải Phóng con rể, Lưu Giải Phóng sinh thời nhìn chúng người, Lưu Giải Phóng ở Hồng Tinh đội sản xuất người trong lòng vẫn là rất có hy vọng mà cắt lại tử cũng là mọi người xem lớn lên, so lưu hải quốc càng xuất chúng một ít. Cắt lại tử vừa ra đầu, Phùng Anh đầu tiên liền không vui, nàng gả cho lưu hải quốc tự nhiên nóng trông lưu hải quốc hảo, nhưng hiện tại lưu hải quốc một bệnh không dậy nổi, đảo làm cắt lại tử kiếm lời danh khí. Còn như vậy đi xuống, lưu hải quốc này đội sản xuất đội trưởng vị trí đều khó giữ được, lưu mẫu cùng tóc mái hoa còn hảo, một cái là con rể, một cái là trợ phu, đảo không cảm thấy cắt lại tử thế nào ngược lại cảm thấy nếu là không có cắt lại tử ở nói không chừng lưu hải quốc cái này đội trưởng đều giữ không nổi mà có một người cùng phùng anh giống nhau không cao hứng chính là liễu duyệt từ nhỏ đến lớn kiêu căng kiêu ngạo nàng bởi vì cắt lại tử kia một cái tắt ghi hận đã lâu hiện tại nhưng không muốn xem cắt lại tử xuất đầu hơn nữa cắt lại tử xuất đầu đối nàng nhưng không chỗ tốt lập tức phùng anh một phát hiện liễu duyệt đối cắt lại tử không mừng liền lập tức để sát vào liễu duyệt thậm chí cũng thường lén lưu hải quốc nhắc mãi nói cắt lại tử giã tâm đại tưởng tế hạ hắn đương đội trưởng. Lưu Hải Quốc trong lòng liền đặc hựng, đối với cắt lại tử cái này huynh đệ cùng muội phu, Lưu Hải Quốc tự nhiên là coi trọng, nhưng hắn là hy vọng cắt lại tử trợ giúp hắn, mà không phải thay thế hắn. Vì thế Lưu Hải Quốc cùng cắt lại tử chi gian vi rượu lên, ở Lưu Hải Quốc cùng cắt lại tử chi gian, Lưu mẫu khẳng định cũng là hướng về chính mình nhi tử, rốt cuộc nàng liền như vậy một nhi tử, về sau cũng là muốn dựa nhi tử dưỡng lão. Mà ở lúc này Phùng Anh mang thai, Lưu mẫu càng thêm coi trọng Phùng Anh. Phùng Anh cô ý vô tình liền ở lưu mẫu bên thai nói cắt lại tử nói bậy, lưu mẫu đối với cắt lại tử đối chính mình nhi tử đội trưởng chi vị có uy hiếp, cũng không thích cắt lại tử, cũng không thiếu ở tóc mái hoa trước mặt nói cắt lại tử nói bậy. Tóc mái hoa vốn là trong lòng có người, không mừng cắt lại tử, có thể nghĩ, không thiếu lăn lộn cắt lại tử, hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia, cả ngày cầm nhi tử tới uy hiếp cắt lại tử. Cắt lại tử trong lòng bực mình không được, bởi vì lưu ra thái độ, cắt lại tử cũng trái tim băng giá thực. Lưu Hải quốc đương đội trưởng không ra gì, lại không bằng lòng nghe hắn khuyên, cắt lại tử vì giữ được Lưu Hải quốc đội trưởng chi vị, cũng là thực tốn tâm tư, không nghĩ tới hiện tại lưu ra nhưng thật ra hoài nghi hắn, làm cho cắt lại tử rất là vô lực. mươi 178 tiến giai thạch đầu, vé tháng 745. Mà đào mồ sự, Lưu Hải quốc dù sao cũng là đội trưởng, mang theo người đi đào mồ, hiện tại đã chết cái tuổi trẻ tử, còn có bệnh mấy cái, nhân gia trong nhà cũng nháo đi lên. Vẫn là cắt lại tử đem sự tình bình ổn xuống dưới. Nếu không có cắt lại tử ra mặt, kia mấy nhà người còn không được thượng lưu ra đem Lưu Hải Quốc cấp tấu chết, hoặc là kêu Lưu Hải Quốc đền mạng. Rốt cuộc chết chính là người trẻ tuổi, hơn nữa vẫn là nhi tử, đây chính là trong nhà sức lao động, người khác trong lòng như thế nào không hận. Mà Lưu Hải Quốc bên này, sợ bệnh lâu rồi, cắt lại tử đem hắn tế hạ, vội vàng liền nói chính mình hết bệnh rồi, ra tới trả quyền, chỉ huy cắt lại tử đi đầu làm việc đi thông tin đội sản xuất sự tình cũng không có ảnh hưởng đến quang minh đội sản xuất quang minh đội sản xuất nơi này nhưng thật ra còn hảo bên ngoài không khí khẩn trương quang minh đội sản xuất tự quét tuyết trước cửa hơn nữa một lòng làm sinh sản cẩn thận một ít cũng sẽ không đi gây chuyện sinh sự cho nên liền tính là mặt trên xuống dưới kiểm tra nơi này cũng hảo hảo cuối năm tiết âm lịch muốn tới hạ hiểu cùng trong đội xin nghỉ cầm thư giới thiệu chuẩn bị về nhà cao giá hưng nói vẫn là ta đi theo ngươi đi đi bằng không ta đều không yên tâm Nghĩ đến bên ngoài, hạ hiểu một cái xinh đẹp nữ tử đơn độc về nhà, cao giá hưng này trong lòng liền bất ổn, một khắc đều không an bình. Hạ hiểu lắc đầu, không cần, ngươi cũng đừng quên, chúng ta vào thành sự, đều không thể song song đi, cũng không thể dựa vào thân cận quá, ngươi cùng ta đi càng phiền thoái. Ta đây không đi theo ngươi, ta xa xa mà nhìn là được. Cao giá hưng nói lại nói, ta bảo đảm tuyệt không quấy dày đến ngươi. Hạ hiểu vẫn là lắc đầu, thật không cần, ta còn có thể có chuyện gì. Hạ hiểu căn bản là không nghĩ ngồi xe lửa, nàng tưởng từ trong không gian trở về đâu, nơi nào nguyện ý cao giá hưng đi theo. Hạ hiểu về nhà phía trước, thạch đầu rốt cuộc hấp thu xong rồi năng lượng thạch, hạ hiểu lại một lần tiến không gian, liền cảm giác không gian lại có biến hóa, đi lộ càng dài xa hơn một ít, trong lòng nhiều ít có chút vui mừng. Rốt cuộc nàng vừa lúc phải về nhà đâu, cho nên hạ hiểu hướng tới thạch đầu cười nói, xem ra có lẽ qua không bao lâu, từ đội sản xuất trở lại trong thành, cũng là trong nháy mắt sự. Thạch đầu nói. Đó là, nếu có thể hấp thụ nhiều một ít năng lượng, chạy hết quốc chạy nước ngoài đều không có vấn đề. Hạ hiểu gật gật đầu, lại nghe thạch đầu nói, lúc này đây chúng ta vận khí thực hảo. Đúng vậy. Hạ hiểu ứng thanh. liền nghe thạch đầu vui mừng nói, hiểu hiểu, ta có thể giúp ngươi thay đổi dung mạo. Thạch đầu lời này rơi xuống, hạ hiểu vui vẻ nói, thật sự. Đó là, ta hiện tại liền biến cho người xem. Thạch đầu tiếng nháy mắt rơi xuống. Hạ hiểu chỉ cảm thấy có một đạo cái gì nhẹ nhàng đỡ quá chính mình mặt, cũng không có quá lớn cảm giác, tựa như bị gió thổi mặt giống nhau. Thạch Đầu nói, chính ngươi chiếu chiếu gương. Hạ hiểu lập tức lấy ra gương một chiếu, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào đem ta biến thành liễu duyệt. Này không phải liễu duyệt, chỉ là giống mà thôi. Thạch Đầu nói, hạ hiểu vô ngữ, kia cũng giống liễu duyệt tỉ muội a. May mắn chỉ là biến sắc mặt, không phải liền dáng người cũng biến bằng không hạ hiểu nghĩ đến liêu duyệt trước ngực kia hai viên cầu tới rồi chính mình trên người liền có chút xấu hổ khẳng định sẽ không giống chính ngươi hơn nữa ngươi không phát hiện ngươi còn trường cao chút sao thạch đầu nói hạ hiểu yên lặng cầm thạch đầu nhìn nghiêm túc nói thạch đầu ngươi khẳng định có cái gì bí mật gà ta ta cảm thấy ngươi cũng không phải là giống nhau không gian linh thạch đầu nói ta vốn dĩ liền không phải giống nhau không gian linh a vậy ngươi là cái gì hạ hiểu đối thạch đầu lai lịch là phi thường hoài nghi Thạch Đầu nói, ta khẳng định có bí mật, nhưng sẽ không hại ngươi. Này ngươi yên tâm. Ngươi nói như vậy, ta mới không yên tâm đâu. Hạ Hiểu bĩu môi, chề môi reo lên, nàng trong lòng nào an ổn a? Ngươi không yên tâm, ta cũng không có cách nào. Thạch Đầu nói, Hạ Hiểu vô ngữ, xác thật không có cách nào. Các nàng mệnh hiện tại là liền ở một khối. Bất quá Hạ Hiểu vẫn là hỏi một câu, Thạch Đầu, ngươi xác định ngươi không phải tới hủy diệt nhân loại, hoặc là hủy diệt địa cầu? Nếu là hủy diệt nhân loại hoặc là địa cầu, Đó chính là nàng tội lỗi Người suy nghĩ nhiều Thạch đầu nói, lại không hề cùng hạ hiểu giải thích Hạ hiểu cũng biết thạch đầu không muốn nói Nàng từ thạch đầu trong miệng cũng hỏi Không ra cái gì tới, lập tức cũng không hỏi Chỉ là nói lên hồng tinh đội sản xuất sự Thạch đầu nói ngươi không cần trong lòng không qua được Đem sự tỉnh quay đến chính mình trên người Đây là hắn tử kiếp, liền tính không có việc này Cũng sẽ có khác sự Mệnh đồ vật, rất nhiều là thiên chú định Vạn sự vạn vật đều ở mệnh chung Đâu không lại mệnh hạ hiểu trong lòng dùng mình nghĩ tới cao giá hưng tử kiếp sự liền nói ta đây không hy vọng bên người người mất sớm đâu này tử kiếp như thế nào giải thạch đâu lắc đầu ta như thế nào biết ta đây ra tay cứu đâu hạ hiểu nói thạch đâu gật đầu như thế có thể ngươi là biến số ngươi có thể cứu ngươi tưởng cứu người nhưng không thể quấy dày một ít quy tắc bằng không sẽ đã chịu thiên phạt hơn nữa ngươi cứu người mệnh cũng sẽ tổn hại chính mình dương thọ hạ hiểu gật gật đầu nghĩ tới chính mình có thể cứu Đến nỗi dương thọ này đó, nàng cũng không biết chính mình dương thọ nhiều ít, hơn nữa có thể sống lại một đời, sớm kiếm lời. Lập tức hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng về sau vẫn là nhiều hơn nhìn Cao Giá Hương mới là, tuy rằng không nhất định chuẩn, nhưng có thể phòng một phòng A. Mà Cao ra bên này, Cao Giá Hương đi theo cha mẹ cùng huynh trưởng nói hắn muốn đi bảo hộ hạ hiểu sự, trình hướng hồng nói câu, ngươi đều không có ra quá xa nhà, vạn nhất lạc đường làm sao. Trình hướng hồng đảo không ngăn cản nhi tử hành vi. Đáng sợ nhi tử đi là ca. Cao giá thực lắc đầu, không tán đồng nói, các ngươi lại không gì quan hệ, hạ thanh niên trí thức chính mình trở về thành, so ngươi đưa hắn trở về còn an toàn một ít. Ta không làm nàng chính mình, đi theo nàng phía sau nhìn là được, chờ nàng trở về thành, ta lại trở về. Cao giá hưng nói. Cao quốc cường nói, ngươi nói ngươi muốn lén lút đưa hạ thanh niên trí thức trở về thành. Nào có lén lút, nói như vậy khó nghe, ta là âm thầm bảo hộ, bên ngoài hiện tại kia tình huống, ta lo lắng nàng Cao Giá Hưng vẫn là hy vọng trinh đến người nhà đồng ý. Cao Quốc Cường nói, hạ thanh niên trí thức đáp ứng cùng người xử đối tượng. Cao Giá Hưng nói, ta không phải chính theo đuổi sao, không nỗ lực sao được. Cao Quốc Cường không nói, Cao Giá Thực nói, vậy ngươi đi nỗ lực lên. Nói lại đối Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng Hưng nói, ba mẹ, Giá Hưng không có ra quá xa nhà, khiến cho hắn đi ra ngoài đi một chút đi, có cơ hội ta cũng nghĩ ra đi đi một chút đâu, không ra khỏi cửa cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu đại không trung. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng đồng ý, đều cảm thấy làm Nhi tử đi ra ngoài kiến thức một chút cũng hảo, bọn họ rốt cuộc là ở bên ngoài đãi quá, nhưng Nhi tử không kiến thức qua a. Cầm thư giới thiệu, Hạ Hiểu cùng đội sản xuất cáo biệt, chuẩn bị về nhà, lại phát hiện Cố Vệ Quốc cũng muốn trở về, Diêu Vọng Xuân cùng Hứa Mai còn có Tôn Ngọc Hoa đều không có hồi. Dương Tuyết Hoa cũng không trở về, hơn nữa Cố Vệ Quốc là cùng nàng một đạo, cái này phát hiện, Hạ Hiểu buồn bực. Chương 179 bắt được Cao Giá Hưng. Vẽ tháng 760 Hơn nữa một đường ngồi xe bỏ sinh ra sàn đội Hạ Hiểu cũng không có nhìn đến Cao Giá Hưng Trong lòng nghĩ có phải hay không Cao Giá Hưng sinh khí nàng không cho hắn cùng sự Chờ đến Hạ Hiểu vào thành Tưởng ném ra cố vệ quốc Rồi lại nghe thạch đầu nói Cao Giá Hưng ở phía sau đi theo Hạ Hiểu hoàn toàn hết trôi nói rồi Nói như vậy Nàng vẫn là đến ngồi xe lửa Ô tô trở về thành Không thể dùng không gian Bên ngoài không khí sắc thật thực khẩn trương Tắc phong phi thường nghiêm cẩn Trên đường đều là người đi đường vội vàng, gặp được người liền dùng màu đỏ trích lời đối thượng một hai câu, tới rồi ga tàu hỏa cũng là như thế, trà phi thường nghiêm khắc. Lên xe lửa sau, hạ hiểu đương không không biết cao giá hưng cũng lên xe lửa, hiện tại nàng cũng vô pháp ngăn cản cao giá hưng, hơn nữa hắn hiển nhiên không yên tâm, liền tính nói, hắn vẫn là sẽ đi theo, kia nàng dứt khoát đường không biết. Bất quá bởi vì thạch đầu quan hệ, hiện tại đem chính mình quang hoa cấp che lại, làm chính mình biến không như vậy thấy được, đặc thù thời kỳ. Hạ Hiểu cũng không tưởng rêu dao Mà cố vệ quốc cùng Hạ Hiểu một cái thùng xe, Hạ Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này đây, Hạ Hiểu là có thể ngủ, không giống trước kia làm xe lửa như vậy không thói quen chịu không nổi. Xe lửa thượng cũng không có phát sinh chuyện gì, hơn nữa nam nữ đều phi thường quy củ, có khoảng cách nhất định, đại gia là lẫn nhau giám sát. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, Hạ thanh niên trí thức. Vừa nghe đến tiếng la, Hạ Hiểu nhìn qua đi, lại là đoàn tàu viên phạm vi. Hạ hiểu có chút hết chỗ nói rồi, dù sao nàng ngồi xuống xe lửa tổng hội đụng tới phạm vi. Hạ thanh niên trí thức, ngươi trở về thành A. Báng súng ra chính quyền, đúng vậy. Hạ hiểu đúng rồi một câu. Ta chính là cái này thùng xe nhân viên tàu, hạ thanh niên trí thức có chuyện gì có thể tìm ta. Tốt, cảm ơn Vương đồng chí. Hạ hiểu lên tiếng, phạm vi liền rời đi, cũng cũng không có lại đến tìm hạ hiểu. Xe lửa tới rồi thành, hạ hiểu nghĩ đến muốn gặp đến người nhà, tâm tình nhiều ít có chút phi dương. Lần trước trở về là 64 năm Tết Âm Lịch, lúc này đây là 67 năm Tết Âm Lịch. Hạ xe lửa thời điểm, cố vệ quốc là đi theo Hạ Hiểu cùng nhau đi ra trạng khẩu, nghĩ tới theo ở phía sau Cao Giá Hưng, Hạ Hiểu có chút thất thần, tiểu tử này cũng không biết nói hẳn cái gì hảo. Hạ Hiểu nghĩ trở cố vệ quốc đi rồi, liền đi bắt được Cao Giá Hưng, lại đi tìm Hạ Xuân Vinh. Không nghĩ tới vừa ra trạng khẩu, nên diện liền nhìn đến hai cái nữ, vừa thấy chính là mẹ con, An mặc tuy rằng có một vá, nhưng phi thường chỉnh tệ khí chất cũng không giống nhau. Vệ quốc, mẹ, tỷ, Hạ Hiểu vừa nghe liền biết là cố vệ quốc người nhà, nàng không có cùng qua đi, mà là tại chỗ, tưởng chờ cố vệ quốc một nhà đi rồi, lại đi tìm Cao Giá Hưng, đảo không phải không nghĩ trước tiên đi, nhưng nàng cũng không tưởng cố vệ quốc ở chỗ này nhìn đến Cao Giá Hưng. Hạ Hiểu quay đầu lại cũng chưa thấy được ra tới Cao Giá Hưng, hơn nữa cũng sợ Cao Giá Hưng tránh đi cố vệ quốc, đến lúc đó tìm không thấy nàng, nàng cũng tìm không ra Cao Giá Hưng. Đó là ai, cùng ngươi cùng nhau trở về." Theo phụ nữ thanh âm, Hạ Hiểu liền thu được sắc bén hai hai mắt, nàng làm như không biết. "Cố vệ quốc lộ, mẹ, tỷ, đây là chúng ta đội sản xuất Hạ thanh niên trí thức, ta và các ngươi để qua, nàng cũng là chúng ta trong thành." Ân Cố vệ quốc mẹ cùng tỷ không hề xem Hạ Hiểu, đối với Cố vệ quốc lộ, đi thôi, về nhà. "Chờ một chút." Cố vệ quốc hướng tới Hạ Hiểu đã đi tới nói, "Hạ Hiểu, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Hạ Hiểu vội lắc đầu, không cần ngươi mau cùng mẹ ngươi cùng ngươi tỷ trở về đi ta ca tới đón ta cảm ơn ngươi thật không cần vệ quốc còn không mau đi cố vệ quốc mẹ ở thúc giục hán tỷ cũng nói ba còn đang chờ, chạy nhanh hạ hiểu không hề lý cố vệ quốc hơn nữa đối cố vệ quốc người nhà nàng cũng không thích làm giống như nàng muốn dán lên nhà của hán cố vệ quốc bất đắc dĩ đành phải cùng mẹ nó cùng hắn tỷ rời đi nhưng đi phía trước còn đối với hạ hiểu nói đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi sinh sàn đội Hạ hiểu lắc mạnh đầu, không cần, chúng ta không đối thời gian. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Cố vệ quốc nói liền cùng nàng mẹ cùng nàng tỷ rời đi. Hạ hiểu vừa thấy cố vệ quốc đi, mới hướng tới mặt sau xem, thế nhưng không thấy được cao giá hưng tiểu tử này. Nàng đối với thạch đầu nói, thạch đầu, ngươi giúp ta tìm xem, cao giá hưng đi, không biết trốn đi đâu vậy. Ở kia cây cột mặt sau cất giấu đâu. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu liền hướng tới cây cột mặt sau đi. Quả nhiên bắt được đến một con xấu hổ Cao Giá Hưng. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Cao Giá Hưng cũng không nghĩ tới Hạ Hiểu thế nhưng phát hiện hắn, hướng tới Hạ Hiểu cười cười. Ta chỉ là tưởng xác nhận ngươi an toàn về đến nhà, ta liền trở về. Đi thôi. Hạ Hiểu đối Cao Giá Hưng nói. Ngươi ca tới đua ngươi sao, ta một hồi liền mua phiếu trở về. Cao Giá Hưng vẫn là không nghĩ Hạ Hiểu sinh hắn khí, hắn không cùng lại đây xác nhận Hạ Hiểu an toàn, dù sao ở trong nhà cũng quá không an tâm cho nên liền theo tới. Tức giận cái gì, chạy nhanh theo ta đi. Hạ hiểu giận cao giá hưng liếc mắt một cái, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cao hứng. Nàng biết, nàng bất quá tới nắm hắn ra tới, hắn sẽ ở xác nhận nàng sau khi an toàn, sẽ lặng lẽ hồi sinh sàn đội. Nhưng hắn đều nêu tới, nàng tự nhiên sẽ không làm hắn cứ như vậy trở về. Hơn nữa cao giá hưng lên xe lửa thời điểm, hạ hiểu trong lòng cũng có chuẩn bị. Nếu là thật không nghĩ cao giá hưng theo tới, chán ghét cao giá hưng theo tới, nàng có rất nhiều thủ đoạn cho nên này sẽ tóm được cao giá hưng, hạ hiểu cũng tính toán đem cao giá hưng mang về. cao giá hưng vừa nghe đến hạ hiểu muốn dẫn hắn đi gặp gia trưởng, lại vui sướng lại khẩn trương. còn có một tia do dự, ta như vậy đi có thể hay không quá đường đột. hạ hiểu nói, không có việc gì, tới cũng tới rồi, liền gặp một lần đi, bất quá trước thời gian mà thôi. hạ hiểu lời này vừa ra, cao giá hưng nhưng cao hứng, này đại biểu hạ hiểu đánh đáy lòng liền tiếp thu hắn, nhận đồng hắn, vội nói, hiểu hiểu, ta tới bắt hành lý đi như vậy khó được cơ hội cao giá hưng nhưng không muốn bỏ lỡ hạ hiểu một đốn nghĩ đến chính mình hành lý túi nhưng không như vậy đồ vật có chút do dự hành lý túi đã bị cao giá hưng cầm đi hạ hiểu cũng chỉ hảo giao cho hắn sách theo chờ tới rồi bên ngoài gặp được hạ xuân vinh hạ xuân vinh nhìn đến hạ hiểu bên người đứng cái cao giá hưng đôi mắt đều chặn tròn đại muội hắn là ai hạ xuân vinh nghiêm túc mà nhìn về phía cao giá hưng chúng ta đội sản xuất đội trưởng nhi tử cao giá hưng hạ hiểu nói Người sao đem đội trưởng nhi tử cấp mang về tới, Ngươi như thế nào không cùng trong nhà nói tiếng đâu. Hạ Xuân Vinh nghĩ đến chính mình muội mội nhanh như vậy liền mang theo cái đối tượng đã trở lại, trong lòng nhưng toan. Nếu là nam thanh niên trí thức liền tính, còn có thể là cùng nhau trở về thành, nhưng đội trưởng nhi tử cùng chính mình muội muội trở về thành, như thế nào đều không thể là không có quan hệ. Nói như thế nào, nàng lại không tính toán mang về tới, bất quá hiện tại người ở trong thành, liền dứt khoát trước tiên thấy gia trưởng. Cao nhị ca. Đây là ta ca hạ Xuân Vinh, hạ hiểu giới thiệu nói. Đại ca hảo, cao giá hưng hướng tới hạ Xuân Vinh hô một tiếng, đối mặt tương lai đại cứu tử, cao giá hưng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. tám 180 hảo tuấn tiểu tử, vé tháng 775, hạ Xuân Vinh kéo kéo khỏe miệng, hắn có thể không phản ứng sao, đại ca, ai là đại ca ngươi. Nghĩ đến chính mình mội muội con tuổi nhỏ liền dễ dàng như vậy mà bị tên tiểu tử thúi này cấp quải, hạ Xuân Vinh tâm này sẽ lòng tràn đầy hữu hững. Ngươi hảo, cao đồng chí. Hạ Xuân Vinh cùng cao giá hưng nắm tay, xem kỹ mà nhìn cao giá hưng, thân cao thể trạng không tội, tướng mạo đoan chính, mày kiếm mắt sáng, vai hùng chính khí, nhìn là cái không tội, liền không biết người thế nào. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hạ hiểu nhìn đến Hạ Xuân Vinh vẫn là thực vui sướng, ca, chúng ta về trước nơi nào, hồi nãi nãi ra vẫn là chính mình ra. Hồi nãi nãi ra. Hạ Xuân Vinh nói. Nghĩ chính mình ra như vậy một cái người cao to ở chính mình trong nhà cũng tế không dưới, lại không có khả năng đem người đuổi ra đi, mãi mãi ra hiện tại có phòng chống chủ cũng khoan một ít. Hạ hiểu gật gật đầu, lập tức vinh mội hai cái liền mang theo cao giá hưng hồi mãi mãi ra. Nay sẽ cao giá hưng thấy được thành phố lớn cao ốc đi điêm, sắc thật bị kinh ngạc, thành phố S là cả nước số một số hai thành phố lớn, không nói bọn họ huyền thành, chính là tỉnh thành đều không thể so, quả thực lạc hậu quá nhiều. Tự hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan ly hôn sau, đều dọn ra đi, hiện giờ trong tiểu viện liền thừa hai lao trụ, hạ vệ quốc không cần đi làm, ngẫu nhiên sẽ mang theo tiểu nhi tử hạ tường lại đây vấn an cha mẹ. Cho nên hạ hiểu một lại đây, hai luôn không nghĩ tới, khả kinh hỉ, chỉ là vừa thấy đến Cao Giá Hưng, trước mắt đều giật mình ngần, ngần ra. Hạ hiểu tức khắc đều khẩn trương, giờ khắc này đột nhiên sợ bị hai lão phủ định, vội giới thiệu nói, ra ra mãi mãi, đây là chúng ta đội sản xuất đội trưởng nhi tử, Cao Giá Hưng. Cao nhị ca, đây là ta ra ra nãi mãi ra ra nãi nãi hảo. Cao giá hưng này sẽ tâm nhưng khẩn trương, thậm chí lại cảm thấy chính mình lô mãng bị hạ hiểu phát hiện, một chút chuẩn bị đều không có liền tới đây, vạn nhất bị ghét bỏ làm sao bây giờ. Bất quá có thể bị hạ hiểu đưa tới hạ ra tới, cao giá hưng trong lòng vẫn là thực vui vẻ, hạnh phúc lại ngọt ngào. Hào tuấn tiểu tử, hạ lao thái một câu, tức khắc làm cao giá hưng phảng phất ở trong bóng tối thấy ánh mặt trời giống nhau, tâm cũng thoáng rơi xuống đất hạ lão nhân không hề răng chỉ là hướng tới cao giá hưng gật gật đầu trên mặt vẫn là thực nghiêm túc bề ngoài là một chuyện nội bộ thế nào còn muốn khảo sát khảo sát mới là cho nên hiện tại hạ lão nhân không phát biểu cái nhìn bất qua ấn tượng đầu tiên còn qua đi chỉ là ngoài miệng vô mau, làm việc bất lão ai biết người thế nào tiến vào ngồi đi hiểu hiểu đều không có nói muốn mang ngươi trở về chúng ta đều không có chuẩn bị đâu hạ lão thái hướng tới cao giá hưng cười làm cao giá hưng vào nhà ngồi Đột nhiên Hạ Lao Thái một cái đứng không vững, Cao Giá Hưng vội ra tay đỡ, Hạ Lao Thái cười nói, không cần, ta có thể đi. Cao Giá Hưng cũng không có bông ra, chỉ là nói, ta cùng mãi mãi cùng nhau đi, ta thấy đến mãi mãi rất thân thiết, tưởng cùng mãi mãi trò chuyện. Lời này vừa ra, Hạ Hiểu những mày, đảo không phát hiện Cao Giá Hưng như vậy có thể nói. Sau đó Hạ Lao Nhân cùng Hạ Hiểu còn có Hạ Xuân Vinh liền như vậy nhìn Cao Giá Hưng cùng Hạ Lao Thái đi đến phía trước, dễ dàng như vậy liền nên ngang vào nhà. Tiểu nha đầu, nói đối tượng đều không cùng ra ra nói tiếng. Hạ lão nhân ngón tay điểm điểm hạ hiểu cái chán, lại hướng về phía Hạ Xuân Vinh tới câu, ngươi có biết? Hạ Xuân Vinh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình vừa mới biết. Lập tức ở hạ lão nhân cùng Hạ Xuân Vinh mánh liệt khiển trách dưới ánh mắt, Hạ hiểu cười hắc hắc, dù sao năm nay không tới, sang năm cũng tới, trước tiên tới cũng giống nhau. Cho nên Hạ hiểu nói câu, ra ra cùng đại ca liền giúp ta khảo sát khảo sát hắn, ta chính là nói với hắn, nếu là nhà ta người không đồng ý, nhưng không dễ dàng như vậy ở bên nhau lời này rơi xuống hạ hiểu liền thu được hạ lao nhân cùng hạ xuân vinh khinh bị ánh mắt nói lời này cũng không đỏ mặt nếu là không hài lòng còn sẽ mang về tới gặp gia trưởng vào phòng liền thấy hạ lao thái cùng cao giá hưng vui tươi hớn hở mà nói chuyện hạ hiểu thấy tâm tình buông lỏng liền đi chuẩn bị thủy đi chỉ chốc lát hạ hiểu bưng mấy chén thủy ra tới cho hạ xuân vinh một ly ra ra mãi mãi các một ly một khác ly liền cho cao giá hưng hạ xuân vinh uống xong rồi thủy liền nói Đại muội, ngươi đêm nay liền ở nơi này đi, ta về trước trong nhà, cùng ba mẹ nói một tiếng. Tốt. Hạ Hiểu gật gật đầu. Hạ Xuân Vinh buông cái ly, đi theo Hạ Lão Nhân cùng Hạ Lao Thái nói thanh, lại hướng tới Cao Giá Hưng gật gật đầu, liền đi rồi. Hạ Hiểu đi nấu nước tắm rửa, lưu trữ Cao Giá Hưng đi theo Hạ Lão Nhân cùng Hạ Lao Thái liêu một hồi thiên, chờ Hạ Hiểu tắm rửa xong ra tới, đối với Cao Giá Hưng nói, ta cho ngươi để lại nước ấm, ngươi mau đi tẩy tẩy, ta đi lộng điểm ăn. Cao giá Hưng nghe nghe chính mình trên người hương vị, đều mang theo xe lửa thượng khí vị, có chút không tốt lắm nghe, lập tức đều ngượng ngủ nghĩ vừa mới còn cùng hạ hiểu ra ra mãi mãi còn có ca ca cùng nhau nói chuyện, bọn họ sẽ không nghe thấy được đi. Chạy nhanh đi tẩy tẩy, ta trước nấu cơm, một hồi ta cũng muốn tẩy. Hạ hiểu lời này rơi xuống, cao giá hương phi thường nhanh chóng từ chính mình bọc nhỏ cầm một bộ quần áo ra tới, hắn liền mang theo một ít phiếu cùng thư giới thiệu còn có một bộ quần áo, cái gì cũng không có mang theo. Hạ hiểu chuẩn bị cho tốt đồ ăn, cao giá hưng cũng sớm tắm xong ra tới, nhìn một thân thoải mái thanh tân cao giá hưng. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói, đem đồ ăn mang sang đi thôi, ta đi rửa chén. Cao giá hưng nói, ta tới rửa chén. Hạ hiểu cũng theo cao giá hưng, đem đồ ăn mang sang đi sau, liền đi kêu hạ lao nhân cùng hạ lao thái ăn cơm. Ra ra, mãi mãi ăn cơm. Giá hưng đâu? Hạ lao thái hỏi, ở rửa chén đâu? Hạ hiểu nói hạ lao thái không tán đồng mà nhìn hạ hiểu như thế nào có thể làm giá hương rửa chén không có việc gì hắn muốn làm khiến cho hắn làm đi bằng không hắn trong lòng cũng không yên ổn hạ hiểu nói hạ lao nhân không nói gì thêm nhưng cũng gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng Thức mau cao giá hương giặt sạch chén ra tới hạ lao thái liền tiếp đón cao giá hương ngồi xuống ăn cơm hạ hiểu làm một cái rau hẹ trên trứng xào cái rau xanh một cái cà tím còn có trưng bí đỏ vừa thấy đến hiểu hiểu nấu ăn Này vị khẩu liền rất hảo. Hạ Lao Thái vui tươi hớn hở nói, sau đó không ngừng khuyên Cao Giá Hưng ăn nhiều một chút. Hạ Lao Nhân thích nhất ăn chính là Hạ Hiểu làm trưng bí đỏ, lão Nhân tuổi lớn, liền thích ăn một ít mềm lạn đồ ăn. Một bữa cơm ăn xong, Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái liền nghỉ ngơi, Hạ Hiểu đi giúp Cao Giá Hưng thu thập giường. Cao Giá Hưng liền vẫn luôn đi theo Hạ Hiểu mặt sau, nhìn Hạ Hiểu vì hắn trải giường chiếu, lấy gối đầu, lấy chăn, trong lòng liền ấm áp hạ hiểu phô song giường cũng không dự đoán được cao giá hưng liền ở nàng phía sau này quay người lại vừa lúc đụng vào cao giá hưng trong lòng ngực đi hai người đều ngơ ngẩn này va chạm không ngừng là thân thể tiếp xúc phảng phất là hai trái tim đều đụng vào một khối đi ma sát ra hỏa hoa ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại nhập hoài cao giá hưng cảm thấy chính mình đầu gối đều bị điện quang hỏa thạch cấp đánh sâu vào cả người đều cứng còng thân thể phản xạ tính mà muốn ôm khẩn lại sợ mạo phạm làm hạ hiểu không cao hứng tưởng đẩy ra lại liên tiếp tức khắc có chút chân tay luôn cuống cảm giác chương 181 trong thành biến hóa vẽ tháng 790. ngây ngốc ngươi đứng ở mặt sau làm cái gì hạ hiểu mặt đỏ lên dẫn cao giá hưng liếc mắt một cái liền rời khỏi cao giá hưng trong lòng ngực nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng cao giá hưng trong cổ họng lăn lộn một chút thanh âm khàn khàn nói hiểu hiểu ngươi ngủ nào cách vách ra ngươi ở xe lửa đãi hai ngày đều không có như thế nào chợp mắt đi chạy nhanh hảo hảo ngủ một rớp hảo, hảo nghỉ ngơi Ngày mai nhà ta người khả năng trước tiên lại đây, hậu thiên đêm ba mươi ta đại bá cùng nhị bá đều phải trở về. Hạ hiểu như vậy vừa nói, cao giá hưng tâm lại nhắc lên, đầu óc cũng thanh tình chút, này có thể so đối mặt hạ hiểu ra ra mãi mãi còn muốn khẩn trương A. Chạy nhanh ngủ đi, ta liền ở cách vách phòng, có việc kêu ta. Hạ hiểu nói xoay người liền phải đi ra ngoài. Tay bị cao giá hưng cầm, nàng một đốn nhìn cao giá hưng, làm sao vậy? Hiểu hiểu, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Cao Giá Hưng ánh mắt thâm thúy mà nhìn Hạ Hiểu, nói xong còn cầm Hạ Hiểu tay mới không tha buông ra. Hạ Hiểu mặt đều có chút nóng lên, gật gật đầu, liền lập tức xoay người đi ra ngoài, chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay độ ấm vẫn là thực nhiệt. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu bóng dáng lộ ra cái say lòng người tươi cười, hắn sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy nơi đó tim đập thực mau, trong nháy mắt kia rung động thẳng làm thể sắc và tinh thần đều kích động. Cao Giá Hưng nhẹ nhàng giữ cửa dấu thượng, nằm hồi trên giường tay gối đầu, túm túm lòng bàn tay thon dài chân giao điệp, đôi mắt nhìn trướng đỉnh liền lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Chính mình thân ở hạ hiểu ra ra nãi nãi ra, tắm rồi, ăn cơm, hiện tại còn nằm ở hạ hiểu phô trên giường, Cao Giá Hưng cảm thấy chính mình liền cùng làm mộng giống nhau. ba một tiếng, Cao Giá Hưng cho chính mình một cái tát, la đau, sau đó nghĩ vậy là vừa nắm hạ hiểu tay, tức khắc dùng lòng bàn tay trên mặt nhẹ nhàng mà xoa xoa, thật lâu, phảng phất muốn đem hạ hiểu hương vị xoa tiến thể sắc và tinh thần đi. Hạ hiểu bên này trở về phòng, liền nhìn đến hạ lao thái đang ngồi ở mép giường, nhất thời sửng sốt, mãi mãi, ngươi không nghỉ ngơi nha. Giá hưng ngủ rồi sao? Hạ lao thái nhìn cháu gái trên mặt đỏ hừng hỏi. Hạ hiểu gật gật đầu, cho hắn phô hảo giường, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hiểu hiểu, mãi mãi biết ngươi là cái trong lòng có chủ ý, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, có thể cùng mãi mãi nói nói. Hạ lao thái nói. Hạ hiểu cười hắc hắc, hỏi ngược lại, kia mãi mãi cảm thấy hắn thế nào? là cái tinh thần tiểu tử lớn lên cũng tuấn có anh khí ánh mắt cũng chính nhưng thật ra không tồi chỉ là nhà hắn như vậy xa ngươi phải gả như vậy xa về sau rời nhà đã có thể xa đây mới là hạ lão thái lo lắng không phải không hài lòng cao giá hưng mà là cảm thấy về sau cháu gái gả xa ngày thường muốn gặp một mặt đều khó mãi mãi ngài yên tâm đi về sau ta sẽ nỗ lực trở về thành sinh hoạt hắn là cái cao trung sinh văn hóa trình độ cũng không thấp nhà hắn ba cái tỷ tỷ đã xuất giá Còn có cái ca ca đương lão sư, về sau ta nếu là trở về thành, hắn khẳng định cũng sẽ nguyện ý cùng ta trở về nơi này sinh hoạt. Hạ hiểu nói tới đây, mới nghĩ đến, nàng thế nhưng không hỏi quá cao giá hưng vấn đề này. Nàng là thích thành thị này, nhưng cao giá hưng ra ở bên kia, nếu là về sau cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng không muốn đến trong thành sinh hoạt, hoặc là thích hướng không được nơi này, cao giá hưng không muốn lại đây đâu. Hạ hiểu này sẽ có chút không xác định, nàng vẫn luôn cảm thấy cao giá hưng là cao trung sinh. Về sau cùng hắn cùng nhau thi đại học trở về thành, ở chỗ này đọc đại học, lại đã quên, cao giá hương đọc xong đại học, có thể hay không về quê nhà phát triển, có thể hay không không muốn tại đây trong thành trụ. Hạ Lao Thái gật gật đầu, nếu là hắn về sau nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt, tự nhiên hảo. Nói tới đây, Hạ Lao Thái lại thở dài, cũng không biết các ngươi khi nào có thể trở về thành, ngươi tiểu phỉ tỷ năm trước đều đã trở lại, năm trước trở về thời điểm còn nói không có đối tượng đâu. Năm nay lại viết thư trở về nói nàng ở bên kia đã gả chồng, là địa phương tiểu tử, cũng không có mang về tới xem, cũng không biết nàng ở bên kia thế nào. Hạ Hiểu sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Phỉ thế nhưng gả chồng, hơn nữa không có đem người mang về tới, nghĩ tới triệu gia, Hạ Hiểu cảm thấy chẳng lẽ là cố kỵ triệu gia bên kia? Bất quá Hạ Hiểu cùng Hạ Phỉ tuy là đường tỷ muội, nhưng rốt cuộc không thân, Hạ Hiểu cũng không nhiều lắm quan tâm này đó. mãi Ngãi yên tâm đi, chúng ta đều là đại nhân, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hạ hiểu nói, hạ lao thái lại mở miệng, ta không lo lắng các ngươi sao, tưởng tử cùng chim én hiện tại đều còn không có tìm đối tượng, cả ngày đi theo không đứng đắn người ở bên nhau, hiện tại bên ngoài khẩn trương, phòng khiêu vũ cho người ta tạm, bọn họ đều còn không thành thật tan vận. nghe ngươi nhị bán nói cả ngày ở bên ngoài tới lui, quá kỳ cục. Hạ hiểu xem hạ lao thái bộ dáng này, đối nhiên đối triệu tường hòa triệu yến hận sắt không thành thép, nhưng trong lòng vẫn là thực nhớ. Mãi mãi, ngài đừng nghĩ quá nhiều. Nhi nữ con cháu đều có chính mình phúc khí, lộ là chính bọn họ tuyển, về sau quá hảo quá không tốt, là khổ là ngọt chỉ có chính mình phẩm. Hạ Lao Thái gật gật đầu, nắm Hạ Hiểu tay vỗ nhẹ, khen, ta nhiều như vậy cái cháu gái nhi, ngươi thông tuệ nhất, so tôn tử đều thông minh. Hạ Hiểu cười hắc hắc, nàng bất quá là so người khác sống lâu một đời, sống hơn 20 năm, cũng nhiều đọc chút thư mà thôi, thật không tính là thông tuệ. Hạ Lao Thái ngồi một hồi liền rời đi, cũng không có quấy giày Hạ Hiểu nghỉ ngơi. Đại hạ lao thái sau khi rời đi, hạ hiểu đóng cửa liền vào trong không gian. Thạch đầu nói, ngươi không nghỉ ngơi. Hạ hiểu nói, ta nghĩ đến muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không đem này đó cấp tiêu đi ra ngoài. Ngươi đây là ngược gió gây án A. Thạch đầu nói, hạ hiểu cũng là do dự, nếu là ngươi sẽ không giúp ta cải trang, ta khẳng định không cái này lá gan, nhưng có thể cải trang, ta có chút muốn thử xem, hơn nữa vạn nhất bị phát hiện, lập tức liền chạy, hơn nữa có thể ẩn thân ta cảm thấy hẳn là sẽ không bị bắt được. Hảo A, chúng ta đây đi ra ngoài đi dạo. Thạch đầu cũng phi thường vui, nói còn bỏ thêm câu, chúng ta đến phố đồ cổ đi đi dạo, nói không chừng lại có thể gặp được năng lượng thạch. Hảo A. Hạ Hiểu cũng đồng ý. Lập tức Hạ Hiểu cùng thạch đầu thực mau liền xuất hiện ở phố đồ cổ, nhưng thực thất vọng sự, cùng thượng một lần so sánh với, lúc này đây toàn bộ phố đồ cổ đều thu đương, một người cũng không có. Thạch đầu phi thường tiên nuối Hạ Hiểu nói, không có việc gì. Về sau nơi này vẫn là sẽ khôi phục. Thạch đầu cũng không nói gì thêm, hạ hiểu lại nói, chúng ta đi chợ đen nhìn xem đi. Người như thế nào không đi chợ bán thức ăn? Thạch đầu nói, hạ hiểu lắc đầu, ta mấy thứ này đi chợ bán thức ăn khẳng định sẽ bị người dò hỏi tới cùng, vẫn là trực tiếp đi chợ đen. Nhưng hạ hiểu đem phụ cận đều chuyển biến, cũng không thấy được chợ đen, có thể nói cơ hội không còn nữa tồn tại. Chợ bán thức ăn nhưng thật ra có, nhưng thực quận cũng é, trong thành liền tính có thể trồng rau. Người bình thường ra đều là chính mình ăn, rất ít ra tới bán đồ ăn. Mà trong thành không khí càng vì khẩn trương, nơi nơi đều có thể nhìn đến hở HV bờ Hạ Hiểu cảm thấy muốn mang cao giá hương ra cửa cũng không có phương tiện. mươi 182 chúng ta về sau cũng như vậy, vẽ tháng 805. Bất quá nghĩ tới Hạ Xuân Vinh, cảm thấy đến lúc đó vẫn là làm Hạ Xuân Vinh mang cao giá hương đi ra ngoài đi dạo hảo, nàng mang cao giá hương ra cửa, ngược lại phiền thoái nhiều. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Hạ hiểu này sẽ cũng cảm thấy mệt mỏi. Thực mau hạ hiểu lại về tới nãi nãi ra, đem phụ cận đều đi dạo cái biến cũng là thật mệt mỏi, cho nên hạ hiểu một dính giường thực mau liền đi ngủ. Hạ hiểu mới ngủ hạ không có bao lâu, cao giá hưng bên này liền đã tỉnh, tuy rằng ngủ thoải mái, khá vậy ngượng ngùng ngủ lâu lắm. Cho nên cao giá hưng ra cửa phòng, nhìn thấy hạ lao nhân cùng hạ lao thái ở vườn rau, hai lão ở nhà nhàn rỗi không có việc gì cũng chỉ có thể lăn lộn vườn rau. Phía trước còn thường đến tả hữu hàng xóm này đó địa phương nói chuyện thiếm, nhưng bởi vì hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan sự tình, hạ gia bị chê cười, hơn nữa hơn nữa hiện tại bên ngoài không khí nghiêm cẩn, hạ lao nhân cùng hạ lao thái cũng chỉ có ở trong nhà đợi, không như thế nào ra cửa. Cao giá hưng nhìn nhìn cách vách nhắm chặt cửa phòng, cũng không hảo đi quấy giày hạ hiểu ngủ, nhưng ở trong phòng lại tiếp tục nằm, hắn cũng không thoải mái. Cho nên Cao giá hưng hướng tới vườn rau đi đến, lễ phép mà hô thanh, ra ra, mãi mãi. Giá Hưng, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Hạ Lao Thái nói. Cao Giá Hưng cười nói, ngủ đã lâu. Nói liền ngồi xổm xuống dưới hỗ trợ rút thảo trào trùng. Giá Hưng, hiểu hiểu ở đội sản xuất thế nào. Hạ Lao Thái hỏi, phía trước cùng Cao Giá Hưng liêu đều là hỏi thăm Cao Giá Hưng đế. Hiện tại Hạ Lao Thái càng là tưởng từ Cao Giá Hưng trong miệng biết Hạ Hiểu ở đội sản xuất quá có được không. Hạ Lao nhân tuy rằng không nói gì, nhưng trên tay động tác đã tạm dừng, lỗ thai đã dựng thẳng lên tới. Cao Giá Hưng liền đi theo hạ Lão nhân cùng hạ lao thái nói hạ hiểu ở đội sản xuất sự tình, bất quá trên tay sống nhưng không có dừng lại, rốt cuộc là thường xuyên ở đội sản xuất làm việc, cho nên Cao Giá Hưng một bên rút thảo trào trùng, một bên cùng hạ Lão nhân cùng hạ lao thái nói chuyện thiếm, thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ. Trong phòng, hạ hiểu ngủ rất say sương ngọn, cũng không biết có phải hay không trở về nãi lại, lại trong nhà, trong lòng kiên định, cho nên hạ hiểu một giấc này ngủ tới rồi chạm vạ mới lên. Ai nha? ra thế nhưng ngủ lâu như vậy. Hạ Hiểu đi ra cửa phòng nhìn sắc trời kinh hô ra tiếng. Này sẽ cao giá hương cùng Hạ lão nhân còn có Hạ Lao Thái đã chuẩn bị cho tốt về rau rau Nghe được Hạ Hiểu thanh âm, Hạ Lao Thái trêu ghẹo nói, ai ra, nhà ai tiểu đồ lười ngủ như vậy vãn. Thái Dương đều mau lạc sơn. Hạ Hiểu cười hắc hắc ta chính là vất vả cần cù tiểu vóc mật, chính là biết Thái Dương đều phải lạc sơn, mới rời giường nấu cơm nấu ăn a. Hạ Lao Thái xua tay, được, ngươi cùng Giá Hương ngồi ngồi. Cơm chiều ta tới. Mãi, vẫn là ta đến đây đi. Hạ hiểu nói, nàng cũng ngượng ngùng làm tuổi già mãi mãi mệt tới rồi. Hôm nay vẫn là ta đến đây đi, liền mấy khẩu người ăn cơm, ngày mai lúc sau ta nhưng không động thủ. Hạ lao thái nói. Hạ hiểu cũng theo nãi mãi, đang chuẩn bị hỗ trợ trợ thủ đâu, liền nhìn nàng ra ra cũng đi theo vào phòng bếp. Cao giá hưng nói, ra ra mãi mãi cảm tình thật tốt. Ở Cao giá hưng xem ra, hắn ba mẹ cảm tình cũng không tồi. Nhưng hắn ba lại là không có như vậy đi theo mẹ nó ở trong phòng bếp cùng nhau hỗ trợ. Đúng vậy. Hạ Hiểu gật gật đầu, ra ra mãi mãi cảm tình sắc thật thực hảo, liền nghe Cao Giá Hưng thấp giọng tới một câu, chúng ta về sau cũng như vậy, ta sẽ đối với ngươi tốt. Hạ Hiểu nhìn thoáng qua Cao Giá Hưng, gật gật đầu, được không còn phải xem về sau. Nam nhân theo đuổi nữ nhân thời điểm, cái nào không hảo hảo, bằng không nữ nhân cũng sẽ không gả cho hắn, rất nhiều nam nhân đều là ở hôn sáu biến. Hoặc là người đến trung niên sự nghiệp tiền tài đều đôi khi, lúc ấy nhân tâm nhất bành trướng, liền tính trong nhà thê tử vẫn là mỹ lệ, có khí chết nhưng ở chung lâu rồi, tình cảm mãnh liệt lui bước, tình yêu biến đạm, cùng tay trái nắm tay phải giống nhau, không gì cảm giác. Mà bên ngoài, nhìn đến cái gì đều mới mẻ, tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài nhào lên tới, rất nhiều nam nhân đều kinh không được dụ hoặc. Có chút nam sẽ lựa chọn trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Có nam nhân, tắt sẽ vứt bỏ trong nhà thê tử. Cùng tuổi trẻ mạo Mỹ lại mới mẹ nữ tử lại tạo thành gia đình. Có tác gạt thê tử ở bên ngoài ăn vụng Có thể nói cái gì dạng tình huống đều có. Bất quá hạ hiểu vẫn là tin tưởng trên đời vẫn là có hào nam nhân. Nàng cũng tin tưởng tình yêu tồn tại. Tin tưởng tình yêu cũng là có thể giữ tươi. Hôn nhân cũng là phải kinh doanh. Suy bụng ta ra bụng người. Có chút trả giá cũng là yêu cầu hồi báo. Không có ai sẽ vì ai vô điều kiện trả giá đồng lửa. Cao nhị ca, ngày mai lại làm ta ca mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi ta liền không hảo cùng các ngươi ra cửa xoay Hạ Hiểu nói Cao Giá Hưng nghĩ tới bên ngoài tình huống trong lòng hơi hơi tiếc nuối hắn là nghĩ ra đi đi dạo nhưng lại sợ cấp Hạ Hiểu người nhà thêm phiền toái liền nói không cần ngươi ca cũng rất bận hiện tại bên ngoài cũng không có gì hảo dạo về sau còn có cơ hội Hạ Hiểu đột nhiên nghĩ đến cùng Hạ lao Thái nói chuyện động động miệng tưởng mở miệng hỏi Cao Giá Hưng về sau có thể hay không cùng nàng hồi Thượng Hải sinh hoạt nhưng rốt cuộc không hỏi xuất khẩu hiện tại nói này đó quá sớm người ý tưởng cũng là sẽ biến nàng cũng không có nhanh như vậy trở về thành cũng không cần phải để cái này chỉ chốc lát hai lão làm tốt nấu ăn cao giá hưng bãi đài hạ hiểu sát bàn cao giá hưng đi rửa chén hạ hiểu đi bưng thức ăn ra ra mãi mãi thế nhưng còn có canh cá a hạ hiểu ngạc nhiên nói đúng vậy người ra ra đi ra ngoài mua con cá trở về nấu canh lần trước ngươi nấu canh cá thả dưa chua khai vị người ra ra nhưng thích đều ăn vài lần Hạ lao thái nói lại cấp cao giá hưng múc nửa chén canh nói, giá hưng cũng nếm thử. Cảm ơn mãi mãi. Cao giá hưng đôi tay tiếp nhận, dùng cái muôn quát nhẹ một ngụm, hương vị sắc thật thực tươi ngon, tuy rằng có điểm toan, lại hảo uống cực kỳ. Hảo uống. Cao giá hưng gật gật đầu. Hạ lao thái mặt mày hớn hở nói, đây chính là chúng ta hiểu hiểu điểm tử, đứa nhỏ này à, là cái tâm linh thủ xảo. Cao giá hưng nặng nề mà gật gật đầu, hiểu hiểu thực hảo, gặp được hiểu hiểu là ta phúc khí. Hạ Hiểu xem ra tới mãi mãi thực thích Cao Giá Hưng, đến nỗi ra ra đảo không thấy ra cái gì, nhưng chưa cho Cao Giá Hưng sắc mặt xem, Hạ Hiểu liền cảm thấy thực hảo. Hơn nữa ra ra chủ động đi ra ngoài mua cá, trở về còn đi theo mãi mãi cùng nhau xuống bếp, Hạ Hiểu cảm thấy nàng ra ra cũng tán thành Cao Giá Hưng. Ban đầu, Hạ Hiểu còn sợ người trong nhà khinh thường Cao Giá Hưng, liền cùng đại đa số người thành phố khinh thường ở nông thôn giống nhau, bất quá nhìn đến ra ra mãi mãi như vậy, nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều chỉ là ngày mai cha mẹ hẳn là lại đây, ra gia ra mãi mãi này một quan qua, cha mẹ kia một quan còn huyền đâu. hiểu hiểu, mau ăn a, tưởng cái gì đâu, ăn một bữa cơm đều không chuyên thơm. hạ lao thái cấp hạ hiểu gấp đồ ăn nói, hạ hiểu ngượng ngùng cười cười, suy nghĩ ba mẹ cùng đệ đệ muội muội khi nào lại đây đâu. ngày mai chuẩn tới, hạ lao thái nói, phỏng chừng nếu không phải trời tối rồi, trên đường không có phương tiện, hắn tiểu nhi tử một nhà này sẽ đều tới rồi đâu. chương một thấy gia trưởng. Ăn cơm, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền cùng nhau tổng vệ sinh, đem tiểu viện tử thu thập chỉnh chỉnh tê tệ sạch sẽ, nếu không phải nhìn bầu trời trộm, nàng đều tưởng đem chăn những cái đó hủy đi tới giặt sạch. Buổi tối, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền nghe hai lao khái lao, nói một ít năm đó trước kia sự. Đến 8 giờ, đại gia liền chuẩn bị ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu tỉnh lại liền thấy được Cao Giá Hưng ở trong sân đánh quyền, mà nàng ra ra mãi mãi cũng chậm động tác mà ở trong sân đánh ngũ cầm hí. Hình ảnh này xem dị thường hài hòa, hạ hiểu không khỏi mỉm cười. Nhìn đến hạ hiểu ra tới, cao giá hưng thu quyền, cầm khăn lông lao mồ hôi nói, hiểu hiểu, ngươi tỉnh. Hạ hiểu nói, các ngươi như thế nào đều sớm như vậy khởi a Nàng đều nghĩ dậy sớm làm bữa sáng đâu, không nghĩ tới bọn họ so nàng sớm hơn, này sẽ đều không đến năm điểm đâu. Cũng không còn sớm, 8 giờ liền ngủ, đều ngủ tăng trung, cũng đủ rồi, ngủ tiếp xương cốt đều lười. Hạ lao thái nói, hạ hiểu gật gật đầu, liền nói ra ra mãi mãi vậy các ngươi nghỉ ngơi ta đi làm cơm sáng cao giá hưng lập tức đổi kịp tiểu viện tử có một ngụm giếng này vẫn là hạ hiểu cứu cứu hỗ trợ đánh trước kia đều phải đi bên ngoài gánh nước lập tức hạ hiểu nấu cơm cao giá hưng hỗ trợ gánh nước thuận tiện đem lưu nước cung cấp rửa sạch một lần lại rót đầy thủy ăn cơm sáng sau lại cùng nhau cấp vườn rau tới nước uy gả sau đó chính là giặt quần áo hạ hiểu đối với cao giá hưng nói ngươi quần áo đâu cao giá hưng nói ta chính mình tẩy đi. Lấy lại đây cùng nhau tẩy đi. Hạ hiểu nói lại nói câu, một hồi còn muốn tẩy chăn chăn đơn chiếu mủng, ngươi tới giúp ta múc nước đi. Hảo cao giá hưng thực mau đem hắn ngày hôm qua thay cho quần áo lấy lại đây tẩy. Hạ lao thái nhìn hai người bận việc, hướng tới hạ lao nhân nói nhỏ, hiểu hiểu ánh mắt không tồi, giá hưng nhìn nhưng thật ra cá tính tình tốt. Hạ lao nhân nói, hiện tại tính tình không tốt, hiểu hiểu có thể cùng hắn. Đó là một chuyện, ta là nói giá hưng nghe hiểu hiểu nói. Ngươi xem hiểu hiểu kêu hắn làm cái này làm cái kia, hắn không ngừng không miễn cưỡng, còn rất vui lòng đâu. Hạ Lao Nhân nói, như thế nào không vui, chúng ta hiểu hiểu thật tốt ta, tìm được chúng ta hiểu hiểu là phúc khí của hắn, nếu là không cần mẫn, lấy hiểu hiểu ánh mắt cũng coi thường. Chính là xa điểm, ai? Hạ Lao Thái thở dài. Hạ Lao Nhân nói, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, con cháu đều có con cháu phúc. Đang nói, Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên mang theo mấy cái hải tử đều lại đây. Ba mẹ hạ vệ quốc ở cửa hô một tiếng. Hạ lao thái cười nói, ta liền nói đi, nhất định tới, còn tới sớm đâu. Ở bên cạnh giếng cùng Cao Giá Hưng cùng nhau tẩy vỏ chăn chăn đơn hạ hiểu nghe xong thanh em dọa nhảy dựng nhìn nhìn sắc trời, này sẽ đại khái 6 giờ như vậy, nàng ba mẹ liền tới rồi. Ba mẹ, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Hạ hiểu hô một tiếng. Lý Văn Quyên cùng hạ vệ quốc nhìn lại đây, liền chú ý tới bên cạnh Cao Giá Hưng, nhất thời cũng không biết cái gì phản ứng. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng rửa rửa tay cũng đã đi tới. Cao nhị ca, đây là ta ba mẹ, ta ca ngươi nhận thức, ta đại muội nhị mội ta mội tiểu đệ. Hạ Hiểu giới thiệu một chú ơi, lại đối người nhà nói, Cao Giá Hưng, chúng ta đội sản xuất đội trưởng Nhi tử. Thúc thúc thẩm thẩm hảo, ta là Cao Giá Hưng. Cao Giá Hưng ra tiếng nói. Nga nga, hảo hảo. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên nói. Hạ tinh cùng Hạ Hồng còn có Hạ Lâm cũng ở ngay lúc này đồng thời ra tiếng, đại tỷ phu hảo. Hạ tường cũng học theo kêu một tiếng tỷ phu. Gọi bậy cái gì, ngươi tỷ còn không có gà đâu. Lý Văn Quyên vội nói một câu. Cao giá hưng nghe kia vài tiếng tỷ phu vẫn là thật cao hứng. Hạ hiểu hãn, liền nói, ba mẹ, các ngươi ăn cơm sáng không? Còn không có đâu. Lý Văn Quyên nói. Hạ hiểu liền nói, trong nổi còn có ta làm bữa sáng, các ngươi hâm nóng lót lót bụng, ta trước cùng cao nhị ca đem chăn cấp tháo giặt trước. Lý Văn Quyên nói, như thế nào có thể làm khách nhân tẩy đồ vật đâu. Hiểu hiểu ngươi cũng không hiểu sự, không có việc gì. Hạ hiểu đảo không cảm thấy có cái gì không tốt, chủ yếu cũng là nhìn ra Cao Giá Hưng câu nệ, không cho hắn làm điểm sự rời đi lực chú ý, hắn tâm đều không yên ổn. Cao Giá Hưng cũng đã mở miệng, thúc thúc thầm thầm, không có việc gì, ta liền giúp hiểu hiểu đội. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên nhất thời không biết nói như thế nào, đành phải hướng tới Cao Giá Hưng gật gật đầu, hơn nữa xem nữ nhi cùng nhân gia tiểu tử như vậy lao chín, còn cùng nhau làm việc. Bọn họ cũng không biết nên cái gì phản ứng. Hôm qua Hạ Xuân Vinh trở về vừa nói, Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên nếu không phải nhìn đến trời chiều rồi, đều nghĩ tới đến xem, cả đêm đều ngủ không an ổn, nghĩ nữ nhi tìm đối tượng là như thế nào, này không đồng nhất đại đã sớm chạy tới. Chờ Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên bọn họ vào phòng, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hương lại về tới bên cạnh giếng tiếp tục tẩy vỏ chăn chăn đơn. Cao Giá Hương nói, hiểu hiểu, người ba mẹ sẽ không không hài lòng ta đi. Hạ Hiểu những mày. Vạn nhất bất mãn đâu, ngươi làm sao bây giờ? Kia khẳng định là ta nỗ lực không đủ, ta sẽ không từ bỏ. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu cười thanh, hỏi, năm đó đội trưởng đối với ngươi mấy cái tỷ phu là thế nào? Cao Giá Hưng hồi ước nói, ta ba nhưng nghiêm túc, bản cái mặt bãi huy nghiêm. Ta mẹ hy vọng ta mấy cái tỷ ở tỷ phu ra quá hảo, cho nên đối mấy cái tỷ phu đều thực hảo. Hạ Hiểu gật gật đầu, hướng tới Cao Giá Hưng nói, cha mẹ tâm đều giống nhau, nếu ngươi về sau có cái nữ nhi đột nhiên mang theo cái đối tượng tới cửa ngươi sẽ thế nào cao giá hưng sắc mặt lập tức liền nghiêm túc đi lên lông mày đều dối rắm thành một đoàn xem hạ hiểu thực buồn cười liền nghe cao giá hưng nghị nghị nói nhìn cái gì tuổi nếu là quá tiểu nhân tuổi không tới tìm cái gì đối tượng hạ hiểu nói ha ha, đội sản xuất một ít cô nương 14 tuổi gả chồng đều có đâu cao giá hưng nói những cái đó quá sớm gả qua đi cùng cái con dâu nuôi từ bé dường như nữ hải vẫn là hai mươi đầu gả thì tốt rồi Hạ hiểu gật gật đầu, cao giá hương lại nói, hiểu hiểu, ta sẽ không làm ngươi hối hận. Hạ hiểu cười nói, ngươi nói quá sớm đi, chúng ta hiện tại còn không có chân chính nói đối tượng đâu, nhà ta người đồng ý, ngươi mới quá quan, ta mới không như vậy sớm gả đâu, ít nhất đều đến 23 tuổi lại suy xét gả chồng, ngươi nếu là chờ không kịp, vậy quên đi. Đừng nói ngươi 23 tuổi, chính là ngươi 25 tuổi 30 tuổi ta đều chờ. Cao giá hương lời nói rơi xuống, hạ hiểu nói, kia thật sự là quá tốt. Ta cũng không thích quá sớm gả chồng, chúng ta đây nhiều chỗ mấy năm đi. Cao Giá Hưng lập tức suy số mặt, sau đó lại nói, ta cảm thấy nữ tử ở 23 tuổi gả chồng là tốt nhất tuổi tác, liền tính ta chờ khởi, nhưng người nhà của ngươi cũng sẽ thúc giục, người khác cũng sẽ nói xấu, đến lúc đó ngươi nghe xong liền không vui. Hạ hiểu nói, đến lúc đó rồi nói sau, chúng ta vừa mới bắt đầu, hiện tại bàn chuyện cưới hỏi quá sớm. Nàng trước kia nói 10 năm, cũng không phải là thuận miệng nói nói mươi 184 người nhà tâm 185, cao giá hương tưởng nói một chút đều không còn sớm, hắn đều hận không thể hạ hiểu lập tức gả cho hắn, bất quá hắn cũng biết bàn chuyện cưới hỏi sự tình không phải một chốc một lát có thể cấp. Đại sảnh, Lý Văn Quyên hỏi Hạ Lao Thái, mẹ, ngài cảm giác kia tiểu tử thế nào, chung không? Hạ Lao Thái nói, khá tốt một cái tiểu tử, lớn lên tuấn lại kiên định chịu làm, tay chân cũng cần mẫn, còn sẽ đánh quyền đâu, ta và ngươi ba buổi sáng nhìn, kia chính là có thật công phu. Hiểu hiểu ánh mắt hảo. Hạ lao thái biên nói biên giơ ngón tay cái lên, hạ lao nhân phun tao nói, mẹ ngươi nhìn đến nhân ra tiểu tử gương mặt kia, liền gì đều hảo, có thể không hài lòng sao. Nói cái gì đâu, tiểu tử vốn dĩ liền lớn lên hảo. Hạ lao thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ lao nhân. Hạ vệ quốc nói, chính là ra quá xa, về sau hiểu hiểu gả ở bên kia cũng không biết còn có thể hay không trở về thành, nếu không có thể trở về thành làm sao, xa như vậy lộ. Quanh năm suốt tháng cũng có thể thấy một lần mặt ta. Lý Văn Quyên cũng tiếp lời nói, đúng vậy, mấy năm đều không thấy được vài lần, sơn trưởng đường xa, qua lại một lần lại phí tiền, lại không có phương tiện đâu. Hạ vệ quốc lại nói tiếp, nàng muốn ở nơi đó chịu khi dễ, nhưng làm sao bây giờ? Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, chính là a, nếu là về sau ở nhà chồng chịu khi dễ, chúng ta xa như vậy cũng khó giúp được. Hạ Lao Thái nói, kia có thể làm sao bây giờ, hiểu hiểu hiện tại nhìn tới. Lại nói hiểu hiểu như vậy tiểu nhân tuổi tới rồi nơi đó, cũng là người ta người một nhà chiếu cố nàng che chở nàng, mệnh vẫn là nhân gia cứu đâu. Nay tiểu tử không tồi, cũng không thể so người thành phố liền kém, vẫn là cái cao trung sinh, nghe hiểu hiểu nói thành tích cũng không tồi, chính là gặp hủy bỏ thi đại học, bằng không hiện tại cũng là cái sinh viên. Hạ Lao Nhân ở ngay lúc này ra tiếng, tuy rằng ta không quá vừa lòng, nhưng tại đây tiểu tử trên người cũng chọn không ra không hài lòng, cao trung sinh cũng là cao văn hóa. Chỉ cần có khả năng, dưỡng ra sống tạm vẫn là không có vấn đề, mà hiểu hiểu cũng là biết sinh sống người, vợ chồng son nếu về sau tâm hướng một chỗ xử, không lo không ngày lành quá, các ngươi cũng đừng nhọc lòng quá nhiều, đừng quá cường ngạnh chia rẽ, miễn cho bị thương hiểu hiểu tâm. Hơn nữa hiểu hiểu rốt cuộc không ở trong thành, hộ khẩu còn ở đội sản xuất đâu, chúng ta chỉ có ngóng trông nàng ở bên kia quá hảo, còn có thể thế nào? Hạ Lao Thái cùng Hạ lão Nhân nói rơi xuống. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên còn có Hạ Xuân Vinh đều không ra tiếng, Hạ Hiểu không ở bọn họ bên người, rất nhiều chuyện bọn họ đều không làm chủ được, cũng an bài không được. Ở bọn họ trong lòng, tự nhiên ngong trông Hạ Hiểu tìm cái cùng thành đối tượng, cách bọn họ gần một ít, nhưng Hạ Hiểu tìm đội sản xuất bên kia, bọn họ cũng vô pháp phản đối, hơn nữa cũng đều gặp qua cao giá hưng, cùng Hạ Hiểu đứng chung một chỗ cũng thực xứng đôi, trên mặt cũng chọn không ra một tia sai tới, còn có thể thế nào. Chờ đến hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng tẩy xong rồi vỏ chăn chăn đơn, về tới đại sảnh, hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên bọn họ đã ăn được cơm sáng. Mà Cao Giá Hưng lập tức cảm nhận được hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên đối hắn thái độ chuyển biến, vừa mới là cương, tươi cười có chút miễn cưỡng, hiện tại tươi cười liền chân thành nhiều. Hạ hiểu nhưng thật ra hiểu rõ, khả năng cha mẹ cùng ra ra ngoại nãi nói qua, nghĩ đến cha mẹ hy vọng nàng ở bên kia quá hảo, mới có thể nhanh như vậy tiếp nhận rồi Cao Giá Hưng, hạ hiểu trong lòng có chút toan trướng, toan trướng. Thâm chịu cảm động. Ca, ngươi mang cao nhị ca đi cấp trong nhà phát cái điện báo đi, sau đó cùng hắn ở bên ngoài đi dạo đi. Hạ Hiểu đối với Hạ Xuân Vinh nói. Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, đối với Cao Giá Hưng nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Cao Giá Hưng gật gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy, cấp trong nhà phát cái điện báo. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Hạ Tĩnh, Hạ Hồng, Hạ Lâm còn có Hạ Tường đồng thời ra tiếng. Hạ Hiểu nói. Tỷ tỷ vừa mới trở về, các ngươi đều không cần cùng tỷ tỷ chơi. Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng còn có Hạ Lâm, Hạ Tường nhìn Hạ Hiểu, Hạ Tĩnh nói: Đại tỷ, ngươi không đi sao? Hạ Hiểu lắc đầu: Ta không đi, ta ở trong nhà. Chúng ta đây cũng không đi. Mấy cái gật gật đầu. Hạ Xuân Vinh cùng Cao Giá Hưng liền đi ra ngoài. Này sẽ Hạ Hiểu nhìn đến Thái Dương ra tới, liền chỉ huy mấy cái muội muội đem chân bắt được bên ngoài đi phơi nắng. Lý Văn Quyết nói: Đại muội, ngồi đi. Hạ Hiểu ngồi ở cha mẹ bên người, Lý Văn Quyên nói, đại muội, cùng mẹ nói một chút đi, bằng không mẹ này trong lòng đều không yên ổn. Hạ Hiểu lúc này mới nói, ta lựa chọn cao giá hưng cũng là cảm thấy hắn cái này đáng tin cậy, đối ta thực hảo, cũng rất biết chiếu cô ta, cùng hắn ở bên nhau, trong lòng cảm thấy kiên định. Hạ Hiểu dừng một chút nói, hơn nữa nhà hắn, hắn ba là chúng ta đội sản xuất đội trưởng, nhân phẩm chính trực, mẹ nó hiện tại ở nhà ăn hỗ trợ nấu cơm, tính cách sáng sàng ta ở đội sản xuất vẫn luôn là mẹ nó che chở ta nhiều một ít, nhà hắn người đều thực hảo ở chung, hắn đại ca cũng là cái hảo tính tình người. Có mấy cái xuất giá tỷ tỷ, hai cái khá tốt, chính là nhỏ nhất tỷ tỷ hiện tại vì nhà chồng cùng cha mẹ chặt đứt quan hệ. Như thế nào chặt đứt quan hệ? Lý Văn Quân nói, đây là nhà hắn sự, ta cũng không dám nói, bất quá ba mẹ cùng gia ra mãi mãi cũng không là người ngoài, ta liền ngầm cùng các ngươi nói, hắn tam tỷ người rất thích kỷ. Tam tỷ phu cái kia xưởng có cái phó xưởng trưởng muốn chiêu tới cửa con rể, hắn tam tỷ vì hắn tam tỷ phu tiền đồ liền tưởng hắn đại ca đi, hắn đại ca không muốn, nhà hắn người cũng không muốn, liền vì việc này náo phiên, sau lại hắn tam tỷ giới thiệu hắn nhị đường ca đi đi ở rể, hiện tại hắn tiểu thúc một nhà bao gồm mụ nội nó, đều trụ trong huyện đi. Này xác thật kỳ cục. Lý Văn Quyên liền nói như vậy một câu, hạ lao nhân cùng hạ lao thái không ra hạ vệ quốc đều không ra tiếng. Hạ hiểu lại nói kỳ thật ta ở bên kia thời điểm thích quá một cái nam lớn lên nhưng tuấn là cái tham gia quân ngũ mẹ nó là phụ nữ chủ nhiệm lao tìm ta phiền thoái hắn theo đuổi ta thời điểm ta còn tổn tưởng cùng hắn ở bên nhau tâm đâu nhưng bị mẹ nó trộn lẫn ta cũng phiền chán liền tính cái loại này gia đình không thể muốn này bà bà không mừng nhật tử nhưng không hảo quá lý văn quý nói hạ lao thái cũng gật gật đầu đúng vậy nam lại hảo bà bà không tốt đều không thể tìm hiếu tự một chữ lớn hơn thiên Này bà bà chính là đỉnh đầu thiên đâu, lợi hại một ít, tức phụ cũng đừng nghị sinh hoạt, bằng không như thế nào có nói 10 năm tức phụ ngao thành bà, một cái ngao tự liền thể hiện nhiều ít gian nan. Hạ Lao Thái thật đúng là ăn qua bà bà khổ, lúc trước lao nhân mẹ chính là cái lợi hại, cũng hoàn toàn không vừa lòng hạ Lao Thái, nhưng công công vẫn là cái tốt, hơn nữa cũng có thể trấn trụ bà bà, nhưng mặc dù như vậy hạ Lao Thái cũng không thiếu bị bà bà chọn sự, cũng hạnh đến bà bà đi so công công còn sớm một ít, bằng không hạ Lao Thái có đến nếm mùi đau khổ. Cũng là cảm nhận được đương tức phụ không dễ dàng, hơn nữa trước kia hạ lao thái đối bà bà nhiều ít có chút câu hán hận, cho nên đương bà bà sau, đối mấy cái tức phụ cũng chưa như thế nào quản. Hạ lao nhân không hề răng, hạ vệ quốc cũng không hề răng. mươi 185 thu thập, thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hạ hiểu lại nói cố vệ quốc sự, ta cũng muốn tìm cái cùng thành, nhưng cái kia thoạt nhìn có chút nạo khí, cũng không muốn buông dáng người theo đuổi. Lần này trở về thành hắn cũng cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe lửa, hạ xe lửa liền gặp được người nhà của hắn, thoạt nhìn cũng không hảo ở chung đâu. Cao Giá Hưng nói, ta cảm thấy nhà hắn người chỗ tốt tướng, mà hắn tôn trọng ta cũng nguyện ý nghe ta nói, cùng hắn ở chung tương đối nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa hắn là cao trung văn hóa, ta vẫn luôn đi theo hắn học tập cao trung tri thức, liền vì có một ngày ta có thể tham gia thi đại học thi đại học. Tuy rằng hiện tại hủy bỏ thi đại học, nhưng ta cảm thấy về sau khẳng định vẫn là sẽ khôi phục. Cho đến lúc này ta cũng có cơ hội tham gia khảo thí Có cơ hội viên chính mình đại học động Hạ hiểu cuối cùng là nói như vậy So sánh với những người khác Nàng cùng cao giá hưng sắc thật quen thuộc một ít Cũng có duyên phận một ít Nay sẽ hạ lao nhân cùng hạ lao thái Còn có cố vệ quốc cùng Lý Văn Quyên Cũng không nói cái gì Bất quá nghe được hạ hiểu nói muốn viên đại học ngộng, Người nhà đều phi thường duy trì Hảo, phải có như vậy một ngày Có thể trở về thành Ngươi liền cùng giá hưng cùng nhau khảo trong thành đại học Bên ngoài Hạ Xuân Vinh mang theo Cao Giá Hưng đi trước đã phát điện báo, sau đó mới ở trong thành dạo, hai người đều là bạn cùng lứa tuổi, thực mau là có thể liêu đi lên. Báo Bình An điện báo phát ra đi, Cao Giá Hưng trong lòng cũng yên ổn chút, nhìn Phồn Vinh thành phố lớn, Cao Giá Hưng trong lòng thầm chịu kinh ngạc, cảm thấy chính mình trước kia liền cùng cái hết ngồi đáy giếng giống nhau, không ra liền không biết bên ngoài thế giới nhiều rộng lớn. Ca, kia không phải Hạ Xuân Vinh sao? Nay sẽ Triệu Yến cùng Triệu Tường cũng ra phố thấy được hạ xuân vinh cùng cao giá hưng đều ngừng lại triệu tường đôi mắt bất thiện híp lại lên nghe nói chúng ta dọn ra tới sau hạ xuân vinh bọn họ một nhà thường hồi nơi đó thậm chí còn ở nơi đó trụ chính là lúc trước nếu không phải bọn họ kia một phòng tưởng bá chiếm nhà cũ xử kế làm chúng ta bị đuổi ra tới chúng ta như thế nào sẽ bị người chê cười triệu yến vẻ mặt toán hận nói hiện giờ triệu tường hòa triệu yến quá cũng không tốt tuy rằng quá kế tới rồi triệu ra Triệu phụ triệu mẫu cùng triệu đại quốc còn có khương tươi đẹp đối bọn họ đều thực hảo. Nhưng người chung quanh, thậm chí biết bọn họ cha mẹ ly hôn sự, đều chê cười bọn họ. Trước kia cùng bọn họ chơi những người đó cũng xa cách bọn họ. Hai người đối hạ ra đáng giận đâu. Người xem bọn họ, ta đi kêu lương vĩ tìm người thu thập hắn. Triệu tương nói liền phải rời đi. Triệu yến nói, ca, hiện tại nơi nơi là hở vê nút bờ đâu nếu như bị người thấy được nhưng phiền thoái. Sợ cái gì, lương vĩ có người. Hôm nay không thu thập Hạ Xuân Vinh một đốn, ta đều không thể vui vui vẻ vẻ quá cái năm. Triệu Tương nói xong liền đi rồi. Chờ đến Hạ Xuân Vinh cùng Cao Giá Hưng đi đến một cái hẻm nhỏ thời điểm, trước mặt đột nhiên tới vài người, một độ người tới không có ý tốt bộ dáng, hai người một đốn, Hạ Xuân Vinh chiều sau nhìn lại, mặt sau cũng đổ vài người. Triệu tường hòa triệu yến liền từ trung gian đi ra, Hạ Xuân Vinh, không thể tưởng được là chúng ta sao. Hạ Xuân Vinh nói, đại đường ca, chim én, các ngươi làm gì vậy? Phi, đừng gọi ta đại đường ca, ta cũng không phải là ngươi đại đường ca. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu triệu tường nói liền nói, Lương Vĩ, ngươi giúp ta hảo hảo thu thập hắn, ta liền đáp ứng làm chim én cùng ngươi xử đối tượng. Ca triệu yến không nghĩ tới triệu tường cứ như vậy đem nàng cấp bán, nàng nhưng trướng mắt Lương Vĩ, cùng cái đầu heo giống nhau, xấu đã chết. Lương Vĩ dương giọng nói, chúng ta là gì em, hoài nghi các ngươi là tạo phản kê thức thời mà liền theo ta đi, tiếp thu điều tra. Ha, ha. Nóc tử mới cùng bọn họ đi, Hạ Xuân Vinh cùng Cao Giá Hưng đều làm ra một cái lạnh lùng biểu tình, khinh thường một cố. Nếu là người khác, Hạ Xuân Vinh vẫn là sẽ lý luận, nhưng trước mắt rõ ràng chính là Triệu Tường Hòa Triệu Yến tìm tới đối phó hắn. Hạ Xuân Vinh lại không nốc, hắn hướng về phía Lương Vĩ nói, ta xem các ngươi mới là tạo phản. Lương Vĩ biểu tình hiện lên một tia âm lanh nói, nếu không thức thời, vậy đừng trách ta không khách khí. Lập tức Lương Vĩ hướng tới vài người phất tay, đem bọn họ bắt lấy. Nháy mắt Hạ Xuân Vinh cùng Cao Giá Hưng đều bị công kích lại đây, Cao Giá Hưng nhanh chóng đem Hạ Xuân Vinh hộ ở sau người, cùng trước mắt vài người đánh lên. Triệu tướng nhìn Triệu Yến không vui bộ dáng, thấp giọng nói, ngươi biết cái gì, hắn có quyền thế, nếu không phải ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi cho rằng Lương Vĩ có thể coi trọng ngươi, đi theo hắn, ngươi còn dùng sầu sao. Hạ Yến vẫn là không vui, nàng không thích Lương Vĩ, hơn nữa trong thành có quyền thế nam nhân nhiều như vậy, Lương Vĩ tính cái gì, nàng lại không phải thế nào cũng phải lựa chọn Lương Vĩ mới được. Này sẽ 6-7 cá nhân đi theo Cao Giá Hưng đánh, nhưng rõ ràng không phải Cao Giá Hưng đối thủ, mà bắt giặc bắt vua trước, Cao Giá Hưng xông thẳng Lương Vĩ mà đi. Lương Vĩ cả người chân sau vài bước, hoảng sợ nói, ngươi đừng tới đây, ta là em. ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giá Hưng, tính. Hạ Xuân Vinh nói, tạo phản quê chính là có tổ chức, đánh chết đả thương bọn họ đều phiền thoái. Cao Giá Hưng một đốn, cũng biết muốn thu thập những người này không thể minh tới, Cao Giá Hưng đảo không sợ. Rốt cuộc hắn không phải nơi này người, nhưng hạ Gia ở A, hắn liền không thể không có điều cố kỵ. Bất quá cao Gia hưng vẫn là cảm thấy, muốn cho những người này sợ, có điều cố kỵ mới được, bằng không về sau vẫn là sẽ tìm hạ Gia phiền toái. Triệu tường Hoa triệu yến cũng không nghĩ tới lương vị mang đến người như vậy vô dụng, tam hạ hai hạ đã bị đánh ngã, lập tức triệu yến đối với triệu tường thấp giọng nói, ca, ngươi xem hắn như vậy vô dụng, làm ta như thế nào cùng hắn. Còn không bằng hạ Xuân Vinh mang cái kia có thể đánh càng an toàn đáng tin cậy đâu. Triệu Yến hướng tới cao giá hưng nhìn qua đi, ánh mắt sáng lên, hảo anh Tuấn Nam Nhân. Lúc này Lưu Viên Triệu chính bồi thủ trưởng trải qua, nhìn đến hẻm nhỏ đánh nhau liền dừng lại, này vừa thấy vẫn là người quen, Lưu Viên Triệu một đốn. Thủ trưởng Mục Trấn Hải nói, làm sao vậy? Ngươi nhận thức. Lưu Viên Triệu nhất thời có chút không biết nói như thế nào, đành phải gật gật đầu. Hắn nhìn một hồi, rõ ràng là Triệu Tường Hòa Triệu Yến dẫn người tìm hạ Xuân Vinh phiền thoái. Ba cái đều là Lưu Viên Triệu bà con nhưng triệu tường hòa triệu yến hành vi làm lưu viên triều bất mãn vốn định qua đi xử lý nhưng nhìn thấy cao giá hưng như vậy có thể đánh lưu viên triều cũng nhướng mày đứng bất động mục trấn hải ánh mắt cũng ở cao giá hưng trên người dừng lại hướng tới lưu viên triều hỏi kia có thể đánh tiểu tử là ai lưu viên triều nói ta không biết nhưng cùng hắn ở bên nhau chính là ta tiểu cữu nhi tử tiểu tử này dỗi tay không tồi là cái người biết võ viện triều ngươi nhưng nhìn ra tiểu tử này quyền pháp đừng ra mục trấn hải hỏi Lưu Viên Triều gật gật đầu, là chúng ta học quân quyền. Mục Trấn Hải gật gật đầu, nói, không biết là cái nào bộ đội. Lúc này, Hạ Xuân Vinh vừa lúc thấy được Lưu Viên Triều, hô một tiếng, viện Triều ca. Triệu Tương Hoa Triệu Yến một đốn, thấy được Lưu Viên Triều lại đây, hai người đều trực tiếp căng thẳng. Lúc này tưởng xám xịt đi cũng không được, hướng tới Lưu Viên Triều ngượng ngùng mà chào hỏi, viện Triều ca. mươi 186 người ba chính là Cao Quốc Cường, vẽ tháng 835. Hắn là ai? lương vĩ hướng tới triệu tường hòa triệu yến hỏi triệu tường hòa triệu yến nói chúng ta biểu ca trường quân đội tốt nghiệp hiện tại ở bộ đội lương vĩ một đốn triệu tường hòa triệu yến biểu ca lưu viên triều hắn cũng nghe nói qua cái này nhưng khó đối phó đây chính là liệt sĩ con cái lại là trường quân đội tốt nghiệp ở bộ đội đương quan quân mà hắn bên người người kia lương vĩ vừa thấy Vân chương tức khắc dùng mình lương vĩ vội hướng tới lưu viên triều cười nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to giải phóng quân đồng chí ngươi hảo ta là dê Ban đầu hoài nghi hai người bọn họ là tạo phản tê cho nên muốn mang đi điều tra, nguyên lai like bọn họ là người của ngươi, hiểu lầm một hồi, còn thỉnh ngài thứ lỗi. dê Lưu viên triều một đốn, hiện tại một ít tạo phản tê người đều nói chính mình là dê Lưu viên triều không tham dự này đó, cũng biết những người này không thể đắc tội, nhưng cũng không thể làm người cảm thấy bọn họ dễ khi dễ. Liền nói, hết thảy, phái phản động đều là hổ giấy, tức là hiểu lầm một hồi, vậy quên đi, bọn họ là người nhà của ta. Là giai cấp công nhân con cháu, thỉnh ngươi về sau không cần hiểu lầm bọn họ. Sẽ không sẽ không. Nói lương vĩ liền mang theo thủ hạ người đi rồi. Triệu tương hoa triệu yến đứng ở nơi đó cũng không biết cái gì phản ứng. Lưu viên triều nghiêm túc nói, các ngươi trở về đi, liền tính các ngươi đã họ triệu. Nhưng các ngươi cũng muốn thời khắc nhớ kỹ các ngươi trên người lưu cũng có hạ gia huyết, chớ có làm ra tay chân tương tàn việc, bằng không ta sẽ không mặc kệ. Triệu tương hoa triệu yến sám xịt rời đi. Lưu Viên Triều lúc này mới hướng tới Cao Giá Hương kính cái quân lễ, báng súng ra chính quyền, đồng chí, ngài là cái nào bộ đội, hoặc là trường quân đội. Cao Giá Hương vốn dĩ nhìn Lưu Viên Triều một thân quan quân chế phục cũng đã ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Lưu Viên Triều triều hắn kính quân lễ hỏi hắn là cái nào bộ đội. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng, giải phóng quân đồng chí, ta không phải bộ đội, cũng không phải trường quân đội. Cao Giá Hưng trả lời nói, trong lòng nhiều ít có chút chua xót cảm, bộ đội. Trường quân đội đều là hắn hướng tới nơi A. Lưu Viên Triều mở to hai mắt nhìn, không phải bộ đội, không phải trường quân đội, vậy ngươi quân quyền đánh như vậy Lưu. Hạ Xuân Vinh nói, Viện Triều Ca, hắn là Cao Giá Hưng, là huyện Quang Minh đội sản xuất đội trưởng Nhi Tử, cũng là hiểu hiểu đối tượng, cùng hiểu hiểu về nhà ăn tết. Hiểu hiểu đối tượng, này sẽ Lưu Viên Triều nhìn Cao Giá Hưng ánh mắt lại có biến hóa, này xem đồng loại cùng xem em rể nhưng không giống nhau. Viện Triều Ca, ta là Hạ Hiểu đối tượng, Cao Giá Hưng vừa nghe Hạ Xuân Vinh như vậy giới thiệu, lập tức chủ động lấy lòng mở miệng. Hào tiểu tử, không tồi, ngươi như thế nào sẽ quân quyền? Lưu viên triều vô vô Cao Giá Hưng bả vai cười nói. Cao Giá Hưng nói, ta ba trước kia là xuất ngũ quân nhân, ta quyền pháp là ta ba giáo. Mục Trấn Hải đã đi tới, nhìn chằm chằm Cao Giá Hưng nói, ngươi họ cao, ngươi ba chính là Cao Quốc Cường. Lưu viên triều nói, thủ trưởng. Cao Giá Hưng một đốn, mở to hai mắt nhìn mà nhìn cái này xa lạ quan quân gật gật đầu, đúng vậy, vị này thủ trưởng, ta ba là Cao Quốc Cường, ngươi là Cao Quốc Cường cùng chỉnh Hướng Hồng Nhi tử. Cao Giá Hưng lại gật gật đầu, mục Trấn Hải cười nói, Hảo Tiểu Tử, lớn lên cùng ngươi ba tuổi trẻ thời điểm có chút tương tự, bất quá ngươi so ngươi ba cường, ngươi ba quyền pháp chính là ta dạy ra, ngươi ba cùng ngươi cứu cứu trước kia chính là ta thuộc hạ binh. Nói mục Trấn Hải lại hướng tới Cao Giá Hưng hỏi, ngươi như thế nào không lo binh đâu? Tốt như vậy nguyên liệu, không lo binh thật đáng tiếc thủ trưởng một phen ái tài chi tâm, cho nên nhìn đến cao giá hưng thân thủ đều không đi rồi. cao giá hưng ngượng ngùng nói: ta là cao tam học lại sinh, vốn là nỗ lực muốn khảo trường quân đội, nhưng vừa vặn gặp gỡ hủy bỏ thi đại học. cao giá hưng như vậy vừa nói, ngục chấn hải cùng lưu viên triều đều điển tích mà nhìn cao giá hưng, lại hỏi cao giá hưng tình huống, nói: ngươi còn muốn làm binh? cao giá hưng nói: tưởng, đương một người quân nhân vẫn luôn là ta mộng tưởng, cũng là ta vẫn luôn nỗ lực mục tiêu. hảo, có chí khí. Ngươi nhất định sẽ thực hiện ngươi mộng tưởng. Mục Trấn Hải vô vô Cao Giá Hưng bả vai nói, trở về cùng ngươi ba nói tiếng, ta ở ép thành quân khu, trong lòng thực nhớ hắn. Nhất định. Cao Giá Hưng đồng ý. Mục Trấn Hải vừa đi, Lưu Viên Triều đối với Cao Giá Hưng nói, đầu năm nhị ta qua đi so với ngươi hoa hai hạ. Tùy thời xin đợi. Cao Giá Hưng trong lòng cũng có chút lửa nóng. Lưu Viên Triều lúc này mới đối hạ Xuân Vinh nói, về sau tiểu tâm triệu tường hòa triệu yến, nếu là bọn họ lại tìm ngươi phiền thoái ngươi trực tiếp tìm ta đã biết viện triều ca ngươi mau đi đi đừng làm cho thủ trưởng chờ lâu rồi hạ xuân vinh hướng tới lưu viên triều vẫy vẫy tay cùng cao giá hưng cùng nhau nhìn theo lưu viên triều cùng thủ trưởng rời đi Này sẽ cao giá hưng tâm tình vẫn là thực kích động hạ xuân vinh nói đi thôi chúng ta trở về đi cao giá hưng gật gật đầu đi theo hạ xuân vinh rời đi nhưng vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ trưởng cùng lưu viên triều đã biến mất phương hướng bên này lưu viên triều nói thủ trưởng ngài tưởng chiêu cao giá hưng nhập ngũ không tốt mục trấn hải hỏi ngược lại lưu viên triều nói hắn thân thủ thực hảo thể trạng cũng rất cường kiện là cái hạt giống tốt mục trấn hải gật gật đầu đối với lưu viên triều nói quá xong năm ngươi không phải điều đi y khu mang một chi tân binh sao hắn đi theo ngươi nơi đó cùng ngươi cũng có cái bạn cũng cho hắn một cái giải mộng cơ hội lưu viên triều gật gật đầu hắn cũng xem ra tới thủ trưởng đối cao giá hưng bất đồng nghĩ cao giá hưng là hạ hiểu đối tượng Hơn nữa cũng thực ưu tú, lưu viên triều không có gì không lớn Này sẽ cao giá hưng cũng không biết chính mình bị thiên đại kinh hỷ cấp tập chúng, hắn đi theo hạ Xuân Vinh trở về hạ gia mọi người xem đến cao giá hưng trên người chật vật đều cả kinh. Lý Văn Quyên nói, các ngươi đi làm cái gì? Hạ Xuân Vinh căm giận nói, gặp gỡ triệu tường hòa triệu yến, thế nhưng tìm tạo phản quê lương vĩ tìm người đổ chúng ta. Triệu tường hòa triệu yến, hạ gia người tức khắc một đốn, Lý Văn Quyên khẩn trương nói, nhưng có thương tích đến nào? Hạ Xuân Vinh lắc đầu, ta đảo không có việc gì, những người đó đều bị Giá Hưng thu thập, Giá Hưng có chút vết thương nhẹ. Nói tới đây, Hạ Xuân Vinh còn nói, chúng ta còn đụng phải viện Triều Ca cùng một cái thủ trường đâu. Hạ Hiểu những mày, lại là Triệu Tường Hòa Triệu Yến làm sự, nàng đối với Cao Giá Hưng nói, Cao Nhị Ca, đến trong phòng tới, ta lấy dược cho người sát. Cao Giá Hưng đi theo Hạ Hiểu vào phòng, bên ngoài Hạ Xuân Vinh đi theo người trong nhà nói gặp chuyện trải qua kết quả, mọi người đều bởi vì Triệu Tường Hòa Triệu Yến sự tình mà như mày. Này quả thực quá kỳ cục có hay không thương đến nhìn cao giá hưng trên mặt có cái thanh ấn quần áo cũng có cắt vỡ rõ ràng là dùng đao cao giá hưng lắc đầu không có việc gì một chút tiểu thương mấy người kia còn không phải đối thủ của ta mấy cái vũ lực giá trị thấp người bất qua ủy vào có điểm sức trâu mà thôi cao giá hưng không bỏ ở trong mắt sớm biết rằng không cho ta ca mang người đi ra ngoài làm cao giá hưng đụng phải như vậy sự hạ hiểu có chút ngượng ngùng chương một quan tươi đẹp có mang Vẽ tháng 850 Hiểu hiểu, ngươi như vậy liền cùng ta thấy ngoại Ta thực may mắn hôm nay cùng đại ca đi ra ngoài Ta còn gặp ngươi biểu ca còn có hắn thủ trưởng Hắn thủ trưởng còn nói ta ba trước kia là hắn thủ hạ binh đâu Cao giá hưng nói trong mắt mang theo rõ ràng ý cười Hạ hiểu cũng nở nụ cười Viện triều biểu ca trước kia đọc trường quân đội Hiện tại hẳn là ở bộ đội Ta đã lâu không có gặp qua hắn Hạ hiểu trước kia chỉ biết lưu viên triều ở đọc trường quân đội Khi nào tốt nghiệp nàng cũng không biết Bất quá từ Cao Giá Hưng nói Lưu Viên Triều là cùng thủ trưởng ở bên nhau, Hạ Hiểu không hiểu bộ đội sự, nhưng cũng biết thủ trưởng chính là địa phương bộ đội lão đại, trong lòng cũng vì Lưu Viên Triều cao hứng. Hắn nói đầu năm nhị lại đây cùng ta so so. Cao Giá Hưng trong lòng đã chờ mong cùng Lưu Viên Triều so chiêu, trong mắt đều lộ ra hưng phấn. Hạ Hiểu nói, tiên hảo A, ta cũng muốn biết các người hai cái trình độ. Nói Hạ Hiểu liền đi theo Cao Giá Hưng nói triệu Tường Hòa triệu yến sự tình. Cao Giá Hưng gật gật đầu. Lúc ấy cũng nghe tới rồi hạ Xuân Vinh kêu triệu tường đại đường ca, chỉ là không nghĩ tới là cái dạng này tình huống. Lập tức cao giá hưng nhíu như mày, nhắc nhở nói, cái kia triệu tường hòa triệu Yến, cũng không phải là tốt, rõ ràng thù hận ngươi cả đâu, hoặc là thù hận hạ gia hơn nữa bọn họ cùng tạo phản ngươi ở bên nhau, ngươi làm người trong nhà tiểu tâm một ít. Hạ hiểu cũng nhăn nhăn mày, nhất thời cũng không biết lấy triệu tường hòa triệu Yến làm sao bây giờ, này hai người rõ ràng bởi vì triệu gia mà cửu thị hạ gia Nàng lại không có khả năng đem triệu tường hòa triệu yến cấp diệt, Hạ Hiểu cũng làm không ra như vậy sự, cảnh cáo vô dụng, hơn nữa bọn họ chỉ cần trong lòng có thù hận, có há mồm có tay, vẫn là có thể cho Hạ ra gây chuyện. Nàng cũng không thể đem người lộng tàn, Hạ Hiểu cũng làm không tới, cho nên nhất thời đều tìm không thấy ứng đối chi sách. Cùng cao giá hưng ra phòng, Hạ Hiểu nghe người nhà đang nói triệu tiểu lan sự tình, Lý Văn Quyên nói, nghe nói đại ca ở trong xưởng thật không tốt quá, nơi trốn bị triệu tiểu lan tệ dối cũng khổ đại ca. Nay sẽ Lý Văn Quyên trong lòng là phi thường đồng tình hạ kiến quốc, triệu tiểu lan gả cho cái điều kiện người tốt, ỉ vào người nọ thế, thường tìm hạ kiến quốc phiền thoái. Triệu tiểu lan, triệu gia, triệu tường, triệu yến. Hạ hiểu ở trong lòng vẫn luôn nghĩ, nàng nên lấy những người này biện pháp gì, đột nhiên hạ hiểu một đốn, trong đầu nghĩ ra một cái biện pháp, tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng so với làm nàng ra tay diệt người cùng tàn người, đã phi thường phúc hậu. Hạ hiểu vào trong phòng, khóa cửa lại Sau đó vào trong không gian đối thạch đầu nói, ta tính toán đem trong không gian nước suối cấp triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp uống. tùy ngươi, thạch đầu nói, đây là hạ hiểu nghĩ ra được biện pháp, nàng không có những cái đó cái gì giả dựng dược, hoặc là làm người mang thai dược, chỉ có thể lấy không gian nước suối làm quan tươi đẹp thật dự. Nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, hạ hiểu buổi tối cùng mỗi muội ngủ say thời điểm, liền lóe vào không gian, chạy nhanh đến triệu ra đi. Hạ hiểu tới rồi triệu ra thẳng đến triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp trong phòng, nàng còn tưởng rằng triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp đã ngủ, tưởng đem ấm nước làm ra tới trang nước suối, lại không nghĩ lại nghe được triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp nói chuyện. Tươi đẹp, cho ta. Đừng, ta gần nhất mệt đâu. Quan tươi đẹp đẩy ra triệu đại quốc. Triệu đại quốc yêu cầu bất man nói, ngươi gần nhất làm cái gì, như thế nào luôn là mệt. Triệu đại quốc không thể không nghi ngờ quan tươi đẹp, mấy ngày nay đều cự tuyệt hắn cầu hoan. Quan tươi đẹp thở dài nói, ta này không phải nguyệt sự không có tới sao, tuy rằng có đôi khi nguyệt sự không chuẩn, nhưng vạn nhất có mang đâu. Triệu đại quốc một đốn, buồn bã nói, cũng không biết bao nhiêu lần như vậy, chúng ta đã có tưởng tử cùng chim én, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Triệu đại quốc đối với chính mình hài tử đã không báo hy vọng, nhưng quan tươi đẹp không phải, tuổi càng lớn, nàng càng ngóng trông cũng có một cái chính mình quốc đủ, triệu tường hòa triệu yến cùng nàng nhưng không có huyết thống quan hệ, quan tươi đẹp trên mặt thân, nhưng tâm lý vô pháp thân cận lên. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình không có hài tử, về sau triệu ra hết thảy đều bị triệu tường kế thừa, quan tươi đẹp liền phi thường không cam lòng. Nhưng quan tươi đẹp cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, nhà nàng người đều tới rồi hải ngoại đi, cũng không ở nơi này, quan tươi đẹp chính là tưởng cùng trong nhà chữa trị quan hệ đều không được, càng không có chất nữ cháu ngoại gái gả cho hạ tưởng Hơn nữa quan tươi đẹp trước kia là nhà có tiền tiểu thư, cùng triệu đại quốc yêu nhau lúc sau mới tư buồn, liền tính thực sự có chất nữ cháu ngoại gái. Nhân gia cũng chướng mắt triệu tưởng hòa triệu gia điểm này đồ vợ. Cho nên quan tươi đẹp càng nóng trông có chính mình hài tử, là nam hay nữ đều hảo. Hạ hiểu nghe đến đó một đốn, quan tươi đẹp mang thai. Lập tức hạ hiểu lóe vào trong không gian, hỏi thạch đầu, ngươi có thể hay không nhìn ra nàng có phải hay không mang thai. Thực mau thạch đầu nói, đúng vậy, nàng hoài nhãi con, nhưng thực được. Ha ha, này liền đủ rồi, hoài thượng liền hảo. Hạ hiểu cũng không tính toán phóng nước suối, đối với thạch đầu nói, chúng ta trở về đi đến nỗi triệu tường hòa triệu yến hạ hiểu hiện tại cũng không tính toán tìm bọn họ phiền thoái khiến cho bọn họ cùng quan tươi đẹp đấu đi hiện giờ triệu tường hòa triệu yến đều sửa lại triệu họ ghi tạc triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp danh nghĩa nếu là triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp không có hài tử về sau triệu ra hết thẻ chút tự nhiên là bọn họ kế thừa nhưng triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp có hài tử liền khó nói nang đảo muốn nhìn đến lúc đó triệu tường hòa triệu yến biết quan tươi đẹp mang thai sẽ là cái gì tâm tình Về tới trong nhà, Hạ Hiểu lập tức nằm ở trên giường ngủ, bên cạnh Hạ Lâm hỏi thành tỷ người mới vừa đi đâu. Hạ Hiểu hoảng sợ nói, ta đi về đốt cờ. Hạ Lâm nga một tiếng, dựa gần Hạ Hiểu tiếp tục ngủ. Hạ Hiểu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ, xem ra nàng lần sau muốn càng cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, chính là đêm 30, đại bá Hạ Kiến Quốc đã trở lại, nhị bá một nhà cũng đã trở lại. Biết Hạ Hiểu mang theo đối tượng trở về, mọi người đều vây lại đây. Đồng thời cũng thực mau đã biết hạ vinh cùng cao giá hương gia phố gặp được triệu tưởng hòa triệu yến sự. Đại gia là phi thường tức giận, hạ kiến quốc cả người một đốn, mà không hề răng. Hạ bảo quốc lộ, đại ca, ngươi lại tìm cá nhân sinh hoạt đi. Hạ kiến quốc lắc đầu, cũng không nguyện ý lại tìm, hắn cảm thấy một người quá cũng khá tốt, an tính một ít. Hiện tại bởi vì triệu tiểu lan làm ở mỹ hạ kiến quốc càng ngày càng hỉ tĩnh, cũng sợ làm ở mỹ người. Hạ lao thái động động miệng, rốt cuộc không nói gì thêm trong lòng cũng nóng trông nhi tử có thể tìm cái biết lánh biết nhiệt, nhưng lại sợ gặp được Triệu Tiểu Lan như vậy. Nói thật, Hạ Hiểu cũng hy vọng Hạ Kiến Quốc lại tìm, nhưng không hy vọng là hiện tại, nàng sợ Hạ Kiến Quốc lại tìm sẽ kích thích Triệu Tường Hòa, Triệu Yến, thậm chí Triệu Tiểu Lan thu hận, đến lúc đó vạ lây hạ gia. Nhìn đến Hạ Hiểu, Hạ Vi đều thấu lên đây, theo Hạ Hiểu nói rất nhiều sự, hiện tại rất nhiều trường học đều nghỉ học. Hạ Hiểu nói, nhị bá mẫu còn ở đương láo sư sao? Hạ Vi gật gật đầu, đúng vậy, ta mẹ nó trường học còn ở đi học. mươi 188 ta nhìn đến viện Triều Ca chiều Hắn túi trào, vẽ tháng 865. Hạ Hiểu đối Hạ Vi nói, hiện tại bên ngoài như vậy khẩn trương, nhị bá nương không sợ sao. Sợ cái gì, nhà ta tuy không phải bần nông và trung nông, nhưng cũng là giai cấp công nhân A, có thể có chuyện gì, tư bản mới nguy hiểm. Hạ Vi nói làm Hạ Hiểu nóng nội, tuy rằng không phải mỗi cái lao sư đều sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng nguy hiểm A. Lúc này Hạ Lão Thái đối với Vương Tiến Anh nói, người kia công tác nếu không trước đỉnh đỉnh đi. Hạ Lão Thái tuy rằng ở trong nhà đợi, nhưng tả hữu hàng xóm đều có, bên ngoài việc nhiều thiếu nghe nói một ít, thực lo lắng Vương Tiến Anh đã chịu lan đến. Vương Tiến Anh nói, mẹ, ta là nhân dân giáo viên, trường học yêu cầu ta, ta phải thủ vương cương vị. Hạ hiểu nhìn chuyên nghiệp Vương Tiến Anh, trong nội tâm thực sùng kính bội phục, nhưng càng nhiều cũng là lo lắng thực. Nàng cũng biết Vương Tiến Anh cũng rõ ràng bên ngoài tình huống. Nhưng khuyên nàng cũng nghe không đi vào, hạ hiểu sâu kín thở dài, hy vọng vương tiến anh không có việc gì. Kháng Mỹ biểu tì đâu? Hạ hiểu nghĩ tới lưu kháng Mỹ cũng là đương lao sư, liền hỏi một câu. Hạ lao thái cười nói, người kháng Mỹ tỷ lại có mang đâu? Hạ hiểu cũng lộ ra tươi cười à, hoài tốt nhất à, vừa lúc tránh đi nổi bật, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ vương tiến anh cũng có thể hoài thượng thì tốt rồi. Hạ hiểu quyết định ăn tết mấy ngày nay hảo hảo cấp thân nhóm điều dưỡng thân thể. Nói không chừng Vương Tiến Anh có mang, là có thể tạm thời không đi trường học cũng né qua nguy hiểm đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Hạ Hiểu liền nghe được Hạ Xuân Vinh nói, mãi mãi, Viện Triều Ca còn không có tìm đối tượng A. Hạ Lao Thái lắc đầu, không có đâu, tiểu tử này nhưng đem ngươi đại cô cấp lo lắng. Nói Hạ Lao Thái hướng tới Hạ Xuân Vinh nói, ngươi cũng muốn hảo hảo suy xét, đối đối tượng sự tình cũng để bụng một ít. Hạ Xuân Vinh nói, mãi mãi, ngươi vẫn là trước nhọc lòng Viện Triều Ca đi, ta còn trẻ đâu, quá hai năm đều được hạ lao thái trừng mắt ngươi viện triều ca có hắn gian mãi cùng ngươi đại cô nhọc lòng ta nhọc lòng cái gì ta hiện tại liền chờ ngươi chạy nhanh tìm đối tượng hạ vệ quốc cùng lý văn quyên đều phi thường nhận đồng bọn họ liền tưởng nhi tử chạy nhanh nói đối tượng hạ hiểu gật gật đầu hạ xuân vinh cùng cao giá hưng cùng năm cũng là lúc bất quá xem hạ xuân vinh xấu hổ bộ dáng hạ hiểu giải vây nói nghe cao nhị ca nói viện triều ca đầu năm nhị sẽ qua tới hạ lao thái gật gật đầu còn đối với hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc nói Các ngươi đều là hắn cứu cứu, đại viện chiều tới, các ngươi cũng khuyên nhủ hắn chạy nhanh tìm cá nhân định ra tới. Đêm 30 vãn, hạ ra một nhà không khí hòa hợp mà ăn bữa cơm đoàn viên, trừ bỏ Hạ Kiến Quốc trầm mặc một ít, mọi người đều nói nói cười cười. Mà Triệu ra bên kia, trên bàn cơm, Quan Tươi Đẹp nghe canh cá liền có chút nhíu mày, nhưng canh cá chính là thứ tốt, nàng lại không bỏ được không uống, cho nên vẫn là uống lên khẩu. Canh cá vừa xuống bụng, Quan Tươi Đẹp lập tức phốc ra tới, phun tới rồi trong chén nôn nôn nôn ra tiếng đại gia không vui mà buông xuống chiếc đũa bị ghê tởm tới rồi triệu mẫu lập tức ghét bỏ nói như thế nào như vậy không hiểu chuyện ngươi muốn phun liền hướng bên cạnh phun a còn có để người hảo hảo ăn cơm hơn nữa vẫn là bữa cơm đoàn viên triệu phụ triệu mẫu đều không cao hứng đâu triệu đại quốc vội nói tươi đẹp có thể là có mang lời này rơi xuống không ám một cái biển sâu bom tặc ở triệu gia người trong lòng ầm ầm ầm chấn vang triệu tương hoa triệu yến sắc mặt trực tiếp liền thay đổi triệu mẫu vừa thấy vội nói cũng không nhất định là thật sự đâu hai người các ngươi muốn hải tử nhiều năm như vậy cũng không có hoài thượng hiện tại một phen tuổi càng khó có mang triệu mẫu không phải không mong tôn tử chủ yếu là trong lòng đối quan tươi đẹp bụng không ôm hy vọng lại không nghĩ bị thương triệu tường hòa triệu yến tâm cho nên mới nói như vậy còn cấp nhi tử con dâu xử ánh mắt triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp lúc này mới phản ứng lại đây cũng đều nói khả năng không phải rốt cuộc còn không có xác thật nếu là cùng triệu tường triệu yến ly tâm không tốt Nhưng việc này lại ở triệu tường hòa triệu yến trong lòng là ấn, triệu tường hòa triệu yến đều không nhỏ, nên hiểu sự đều hiểu, bọn họ hiện giờ thành triệu gia hài tử, nếu là quan tươi đẹp có hài tử, kia địa vị của bọn họ liền sẽ dao động. Kia bọn họ chuyển tới triệu gia hộ khẩu thượng liền phi thường có hại, lập tức triệu tường hòa triệu yến trong lòng đều không thoải mái, này bữa cơm đều ăn phi thường hụt hững. Chờ ăn cơm, triệu tường hòa triệu yến liền ra cửa, triệu yến nói, ca, mợ thật có mang. Triệu tường như mày. Nghĩ quan tươi đẹp thật cẩn thận bộ dáng nhiều ít không thoải mái nói, hẳn là sẽ không, đại cứu cùng mợ muốn hài tử như vậy nhiều năm, rất nhiều lần cho rằng có nhưng lại không phải đâu, lần này chuẩn lại là giả, đều một phen tuổi sao có thể hoài thượng, lại không phải người trẻ tuổi. Triệu Yến gật gật đầu, cũng cảm thấy quan tươi đẹp không có khả năng hoài thượng, chỉ là nói, rõ ràng đại cứu cùng mợ có chúng ta, thế nhưng còn nghĩ muốn hài tử, quá thương chúng ta tâm. Nói tới đây, Triệu Yến nói, ca... Nếu là mợ thực sự có hải tử làm sao bây giờ? Đến lúc đó ông ngoại ông ngoại còn có đại cứu cùng mợ đều sẽ không lại đối chúng ta hảo. Cháu ngoại nào có thân tôn tử thân A? Triệu tương ánh mắt lóe lòe nói, sẽ không, sẽ không có hải tử. Triệu Yến nhìn triệu tương bộ dáng trong lòng một dọa nói, ca, ngươi sẽ không phải đối mợ làm cái gì đi, khó mà làm được, mợ đối chúng ta cũng hảo. Đại cứu nếu là biết ngươi thương tổn mợ sẽ tức giận. Ta trước kia cũng cảm thấy bọn họ đối chúng ta hảo. Nhưng vừa mới ta xem như xem minh bạch, vẫn là chính mình hài tử quan trọng, đại cứu cùng mợ vẫn luôn không có từ bỏ sinh cái hài tử, nếu là có một cái tiểu biểu đệ, chúng ta tính cái gì? Triệu tương nhìn triệu yến nói, ta làm ngươi cùng lương vĩ xử đối tượng, chỉ cần ngươi gả cho lương vĩ, đại cứu cùng mợ cho dù có hài tử, đối chúng ta cũng có điều cố kỵ. Ta không cần cùng lương vĩ, trong thành có quyền thế nam nhân nhiều như vậy, lương vĩ tính cái gì? Bất quá là một cái cho săn mà thôi. đối lương vĩ triệu yến là phi thường coi thường hiện tại chính là này đó cho săn lợi hại triệu tường nói hắn còn tưởng ra nhập đâu nhưng bởi vì cha mẹ ly hôn lại sửa họ triệu liền bởi vì này nguyên nhân xin bị lui về tới triệu tường buồn bực đã chết ca hôm nay đi theo hạ xuân Vinh cái kia là người nào ta quay đầu lại thời điểm vừa lúc nhìn đến viện triều ca chiều hắn túi chảo triệu yến nói rơi xuống triệu tường một đồn nói thật sự ngươi thật sự nhìn đến viện triều ca chiều hắn túi chảo đúng vậy Không sai, liền không biết Hạ Xuân Vinh như thế nào đi theo hắn, ngươi xem hắn đánh nhau kia tư thế, vừa thấy chính là luyện ra, hơn nữa hắn giống cái quân nhân. Triệu Yến nói tới đây, trong mắt lộ ra hứng thú tới. Triệu Tương nói, hôm nay tính Hạ Xuân Vinh gặp may mắn. Triệu Yến lại nói, ca, nếu là mợ có hài tử, về sau kia phòng ở khẳng định sẽ không cấp ca, chúng ta đây làm sao bây giờ, mẹ cũng gả chồng, hiện tại đem nhân ra trong nhà hài tử trở thành thân sinh dường như, đối chúng ta ngược lại mặc kệ. ca Chúng ta còn có thể hồi hạ ra sao? Triệu tương ánh mắt một ngừng, hồi cái gì hạ ra, không trở về. chương 190 hũ nút ca ca. Nô mạn ni vừa đi gần, hạ hiểu mấy cái đệ đệ muội muội chiều hướng tới nô mạn ni hô thanh, mạn ni tỷ Nô mạn ni hướng tới hạ Xuân Vinh nhìn thoáng qua, mặt ứng đỏ hồng mới không được tự nhiên mà rời đi, ánh mắt liền chuyển tới hạ hiểu trên người, tức khắc liền kinh diễm, hướng tới hạ hiểu cười nói, ngươi là hiểu hiểu đi, ta nghe ta mẹ nói Lý a di ra đại muội lớn lên nhưng tú. Ngươi hảo, Mạn ni tỷ, Hạ hiểu cũng thân thiết mà trở về cái tươi cười. Nô Mạn ni lại nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta khắp nơi đi dạo. Hạ Xuân Vinh nói. Hạ tĩnh liền kéo nô Mạn ni nói, Mạn ni tỷ, muốn hay không cùng nhau? Nô Mạn ni lại nhìn hạ Xuân Vinh liếc mắt một cái, nói cái hảo tự, liền cùng bọn họ đi cùng một chỗ. Hạ hiểu nhìn nhiều nô Mạn ni vài lần, trong đầu nghị kiếp trước chủ tịch phu nhân là trường gì dạng, đáng tiếc nàng không có gần đây xem qua họ thường niên thời điểm cũng ở cách xa, cũng không biết chủ tịch phu nhân kêu gì họ gì, cho nên này sẽ cũng không xác định này có phải hay không về sau Hạ Xuân Vinh cưới thê. Bất quá Hạ Hiểu vẫn là để sát vào Hạ Xuân Vinh bắt quái nói, ca, ngươi có việc gặp ta. Không có. Hạ Xuân Vinh lắc đầu. Thật không có. Hạ Hiểu hỏi lại, Hạ Xuân Vinh vẫn là lắc đầu. Hạ Hiểu dùng cằm ý bảo đi ở phía trước Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng còn có Hạ Lâm mấy cái, này nhưng không tầm thường. Hạ Xuân Vinh trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, nói, là mẹ cùng quách giá di lăn lộn mù quáng. Đó chính là có tình huống, Hạ Hiểu cũng không nói nhiều, Hạ Xuân Vinh cảm tình sự, nàng không trộn lẫn hợp, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Hạ Hiểu tuy rằng không biết chủ tịch phu nhân là cái dặn gì, nhưng cũng nghe nói qua chủ tịch cùng phu nhân cảm tình cũng không tệ lắm. Nay vừa ra tới, đại gia chính là hạt dạo tìm ăn, Hạ Hiểu cùng cao giá hương chi gian cách Hạ Xuân Vinh, mà cao giá hương trên cổ chính cười hạ hoa. Hạ hiểu nói, đem tiểu hoa buông xuống đi, như vậy nhưng mệt mỏi. Cao giá hưng gật gật đầu, cũng là thật lâu, liền muốn đem hạ hoa buông xuống, hạ hoa lại không muốn. Hạ hiểu nói, tiểu hoa, nghe lời, cao nhị ca cũng mệt mỏi. Đại tiểu ôm, hạ hoa liền hướng tới hạ hiểu dôi tay. Vài tuổi tiểu tử còn muốn chạy, xuống dưới đi đường. Hạ Xuân Vinh nói, hạ hoa không muốn, làm nũng, hạ hiểu dứt khoát liền bế lên hạ hoa, mới phát hiện hạ hoa vẫn là có chút gầy, cũng có chút nhẹ. Trong lòng nhiều ít thương tiếc, lúc này người đều phổ biến gầy, béo người rất ít, đương nhiên là có một bộ phận là ăn vấn đề, có một bộ phận là thể chất vấn đề. Mà hạ ra người phổ biến đều là mảnh khảnh hình, hạ hiểu ôm hạ hoa một đoạn đường, hạ Xuân Vinh liền đem hạ hoa cấp ôm xuống dưới, làm hạ hoa chính mình đi. Hạ Xuân Vinh như mặt, hạ hoa cũng không dám náo loạn, xem ra vẫn là sợ ca ca. Bởi vì là trong nhà nhỏ nhất, mọi người đều rất đau hạ hoa, hạ Xuân Vinh cũng đau hạ hoa. Có thể thấy được mọi người đều đối hạ hoa hảo, mà hạ hoa cũng bị sủng ra một ít tiểu tính tình, hắn cũng liền thay đổi thái độ. Hạ hiểu cảm thấy như vậy hảo, nếu là mọi người đều quán hạ hoa, kia chính là sẽ sủng hư. Thực mau, đại gia liền thấy một đội hở V bờ, một loạt lục, kia trên vai phù hiệu trên tay áo, thoạt nhìn thực vi y phong. Hạ hiểu liền nhìn đến hạ tĩnh, hạ hồng thậm chí là hạ lâm đều lộ ra hâm mộ chi sắc, trong lòng tức khắc dùng mình, nàng nhưng không hy vọng mấy cái mội muội gia nhập hở V bờ. Xem ra đến lúc đó đến Hảo Hảo nói nói, "Hiện tại bọn muội muội con nhỏ, tư tưởng cũng còn chưa đủ thành thục, cũng dễ dàng đầu óc nhiệt, nếu như bị người lợi dụng, làm ra một ít quá kích sự, này đã có thể không hảo. Bất quá này sẽ ở bên ngoài cũng không thích hợp cùng mấy cái muội muội làm tư tưởng công tác." Hạ Hiểu cũng liền nhìn xuống, nàng hướng tới Cao Giá Hưng nói, "Cao nhị ca, chúng ta đi ăn ngon đi, ngươi cũng nếm thử trong thành đặc sắc ăn vặt." Cao Giá Hưng rất thống khoái mà đồng ý, lập tức đại gia liền đi một ít tiệm ăn vặt. Cũng nhân Cao Giá Hưng lần đầu tiên tới nơi này, cho nên Hạ Hiểu đối Cao Giá Hưng là phi thường chiêu cố. Nô Mạn Ni rốt cuộc tìm được rồi cơ hội hướng tới Hạ Xuân Vinh lặng lẽ hỏi, đó là Hiểu Hiểu đối tượng sao? Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, Nô Mạn Ni lại hướng tới Hạ Xuân Vinh nói, Hiểu Hiểu đều có đối tượng, ngươi như thế nào còn không nói chuyện? Hạ Xuân Vinh trầm mặc không nói, Nô Mạn Ni nhìn Hạ Xuân Vinh như vậy liền có chút cấp, nhịn không được liền nói, ta nơi nào không hảo, ngươi xem không chúng ta? tiệm ăn vật lão bản nương đã đi tới đối với Ngô Mạn Ni nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời các ngươi liền tính là đối tượng cũng đừng ai như vậy gần đó là tư bản hư không khí đại gia một đốn đều ngồi thẳng tư thế Ngô Mạn Ni mặt có chút hồng nhưng thật ra không dám lại nhìn Hạ Xuân Vinh bên này Hạ Hiểu tuy rằng có chút vô ngữ nói giống như bọn họ ai nhiều sấp xỉ bất quá nàng cũng không nói gì thêm đem Hạ Hoa phóng tới nàng cùng cao giá hương trung gian ăn một lần xong đại gia liền chạy nhanh lói người lại thay cho một nhàn đếm thử ăn vặt liên tiếp ăn mấy nhà, đại gia mới dẹp đường hồi phủ Nỗ mạn ni hướng tới đại gia phất phất tay cáo biệt trước khi đi lại nhìn hạ xuân vinh liếc mắt một cái mới xoay người rời đi hạ hiểu hướng tới hạ xuân vinh hỏi ca kia mạn ni tỷ rõ ràng nhìn thượng ngươi ngươi cảm giác thế nào hạ xuân vinh thành thật lắc đầu ta không biết vậy ngươi nhưng nhìn thượng nàng phải cho chúng ta làm đầu tử hạ hiểu lại hỏi một câu hạ xuân vinh vẫn là lắc đầu ta không biết Hạ hiểu hết trô nói rồi, lúc này mới phát hiện Hạ Xuân Vinh ở cảm tình thượng chính là cái hũ nút, hỏi gì gì không biết, như vậy đi xuống như thế nào tìm đối tượng, trách không được người trong nhà đều thế hắn ca nóng nảy. Người một nhà về tới trong tiểu viện, Hạ tĩnh mấy cái liền gấp không chờ nổi mà đem gặp được nô mạn ni sự tình cấp nói ra, Lý Văn quyên trừng mắt Hạ Xuân Vinh hận sắc không thành thép, nhân gia cô nương đều chủ động, ngươi chính là cái hũ nút, ta xem ngươi là muốn đánh cả đời quan côn. Hạ Xuân Vinh vẫn là không hề răng. Hạ Lao Thái rốt cuộc vẫn là đau tôn tử, liền nói, cấp A Vinh nhiều một chút thời gian đi, đứa nhỏ này cảm tình từ trước đến nay chỉ độn một ít, cũng cấp không được. Lý Văn Quyên hướng tới Hạ Lao Thái nói, Mạn Ni kia cô nương tâm linh thủ xảo, ở xưởng dệt đã xuất sư, nghe nói bên kia chế y xưởng người đều nhìn thượng nàng đâu, tưởng đem nàng điều qua đi. Như vậy cô nương nhưng nhiều người theo đuổi, nếu không phải Quách Ngọc Phượng cùng ta quan hệ hảo, mà Mạn Ni cũng nhìn chúng A Vinh, nào có chuyện của hắn. Ta nhưng thật ra tưởng cho hắn thời gian a, nhưng hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, mạn nhi nhiều người như vậy theo đuổi, đến lúc đó cùng người khác xử đối tượng đi, ta xem hắn làm sao bây giờ. Chúng ta A Vinh cũng không kém." Hạ Lao Thái hộ Tôn nói. "Hắn là không kém, nhưng hắn nhưng thật ra tìm cái đối tượng ra tôi a, lại kéo tuổi lớn, hảo cô nương sớm bị chọn đi rồi." Lý Văn Quyên nói xong, Hạ Lao Thái liền hướng tới Hạ Xuân Vinh nói, "A Vinh à, mẹ ngươi nói cũng không sai, ngươi nên suy xét trung thân đại sự." Ta đã biết Hạ Xuân Vinh liền ứng một câu, tỏ vẻ chính mình đã biết sau đó liền xong rồi. Mẹ, ngươi xem, hắn cứ như vậy tử, hắn không vội, ta đều thế hắn vội muốn chết. Lý Văn Quyên nhìn đến Nhi tử nhắc tới đến đối tượng sự tình liền buồn không hé răng, nhưng buồn bực. mươi 191 phủ nhận, đề cử phiếu 8.000. Hạ hiểu là không lo lắng Hạ Xuân Vinh quan côn, mà Hạ Xuân Vinh cũng không có khả năng quan côn, dù sao duyên phận tới rồi liền tự nhiên mà vậy, thủy đạo cử thành. Hạ vi lại nói nhìn đến quan tươi đẹp phun sự tình, hạ hiểu cũng nói, ta cũng cảm thấy là mang thai, quan tươi đẹp còn bắt tay đặt ở bụng nơi đó đâu, triệu đại quốc biểu tình đều thực khẩn trương đâu, Hạ ra mấy cái đại nhân đều trầm mặc, liền buồn không hẹ răng hạ kiến quốc đều dừng một chút, hạ lao Thái nói, mặc kệ bọn họ bên kia sự, về sau bên kia sự chúng ta đều không để ý tới. Mãi, quan tươi đẹp mang thai, tương tử cùng chim én là có thể hồi hạ ra. Hạ vi lời này rơi xuống, đại nhân lại là một trận trầm mặc. Hạ gia tôn tử bọn họ tự nhiên không muốn trở thành nhà người khác, nhưng triệu tường hòa triệu yến đều làm người thất vọng rồi. Hơn nữa nếu là đã trở lại, đại gia trong lòng cũng có ngợt đáp, rốt cuộc triệu tường hòa triệu yến phía trước máu lạnh vô tình chính là xem ở trong mắt mọi người. Hơn nữa hạ lao nhân nằm viện thời điểm, cũng không có quá khứ xem một cái, đều là kiên định mà đứng ở triệu gia bên này công kích hạ gia. Mà triệu gia bên này quan tươi đẹp cùng triệu đại quốc từ bệnh viện trở về, trong lòng nhưng vui vẻ, trên mặt tươi cười đều thu không được. Triệu Tường Hòa Triệu Yến nhìn đến này, trong lòng đều căng thẳng. Xem ra là sự thật. Mợ, người thật có mang? Triệu Yến hỏi. Quan tươi đẹp lắc đầu, không có đâu. Nhưng nàng lời này Triệu Tường Hòa Triệu Yến cũng không tin. Lừa tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm. Hơn nữa cũng bởi vì quan tươi đẹp phủ nhận càng làm cho Triệu Tường Hòa Triệu Yến trong lòng không thoải mái. Triệu Mâu nói, Tường Tử, Chim Én, các ngươi cũng già đầu rồi, nên tìm đối tượng. Tường Tử, nhưng có nhìn thượng hợp ý cô nương sao? Triệu Tường gật gật đầu hắn phía trước nói chuyện cái đối tượng triệu tường vẫn là thức thích nhưng bởi vì cha mẹ ly hôn triệu tường sửa họ triệu nhân ra cô nương liền cùng triệu tường phân trong nhà cũng không đồng ý hiện tại triệu tường lại ở trong xưởng chỗ một cái đối tượng liền nói là trong xưởng cô nương quan tươi đẹp liền nói tia thực hảo a các ngươi nếu là kết hôn có thể cùng trong xưởng xin một cái ký túc xá triệu tường kỳ quái nói ta có ra ở chỗ này hảo hảo ở vì cái gì muốn xin ký túc xá a Hơn nữa nhân già cô nương chính là biết ta có phòng trụ mới cùng ta nha, nếu là không phòng nhân già cô nương cũng sẽ không cùng ta kết hôn. Triệu tường lời này rơi xuống, triệu mẫu liền như mày, khó mà làm được, như vậy cô nương không thể mớn, hướng về phía phòng tới, loại này không phải thiệt tình. Quan tươi đẹp cũng gật gật đầu, đối với hạ tường nói, tường tử, ngươi cần phải xem đã phát, hiện tại cô nương nhưng hiện thực, ngươi cùng nàng nói muốn kết hôn sau xin xưởng ký túc xá, nàng nếu là không đồng ý, ngươi cũng đừng cùng nàng ở bên nhau. Như vậy nữ hải liền không đáng tin. Nếu là trước kia quan tươi đẹp nói nói như vậy, triệu tường hòa triệu yến đều có thể nghe đi vào, nhưng hiện tại bất đồng, quan tươi đẹp mang thai, bộ dáng này cùng đem hắn đuổi ra đi có cái gì khác nhau, cho nên triệu tường không vui. Triệu yến tâm tình cũng phi thường không tốt, trước kia đều hảo hảo, lại bởi vì quan tươi đẹp mang thai, đại gia thái độ đều thay đổi, cho nên này sẽ triệu yến có chút căm hận quan tươi đẹp trong bụng hải tử, thậm chí nghĩ, nếu là không có đứa nhỏ này, bọn họ một nhà đều còn hảo hảo Kaka cũng sẽ không bị đuổi ra đi. Hiện tại triệu Yến là đem triệu tường cái này Kaka xem thực trọng, nàng một cái sớm muộn gì xuất giá, không có khả năng ở tại trong nhà, nhưng Kaka bất đồng, Kaka muốn cưới vợ sinh con, không được trong nhà sao được. Nếu là không có mợ không có mang thai, nơi này hết thể đều là Kaka, nhưng hiện tại lại có chút huyền. Bà ngoại, mợ, Kaka đối tượng ta xem qua, tính cách thực hảo đâu, lớn lên cũng không tồi, không phải cái loại này cô nương. Triệu Yến giúp đỡ Triệu Tường nói chuyện. Quan Tươi đẹp nói, ngươi còn nhỏ, nơi nào biết cái gì, có chút cô nương sẽ trang đâu. Mợ còn không có gặp qua, như thế nào biết ca ca đối tượng trang. Triệu Yến không phục. Quan Tươi đẹp nhìn đến Triệu Yến như vậy tranh luận, cũng không mừng, liền vẫn là chịu Đựng tính tình nói, người trong sạch cô nương tìm đối tượng, như thế nào sẽ hướng về phía người khác phòng ở tìm, đây là đánh đối tượng, vẫn là tìm phòng ở. Triệu Yến liền không vui, nàng tìm đối tượng cũng là xem đối phương điều kiện, mợ nói như vậy Rõ ràng cũng nói nàng không phải nàng cô nương, liền nói ngay, như thế nào liền không thể đâu, nếu là không phòng, lại không có tiền, như vậy nam nhân tìm tới có ích lợi gì, không phòng không có tiền, ai sẽ xem thượng. Như thế nào không có, ngươi đại cứu năm đó một nghèo hai trắng, ta còn không phải theo ngươi đại cứu. Quan tươi đẹp lời này vừa ra, triệu gia người đều gật đầu. Triệu tương hòa triệu yến đều không vui, triệu tương nhìn triệu phụ triệu mẫu cùng triệu đại quốc còn có quan hệ tươi đẹp nói thẳng, ông ngoại bà ngoại, đại cứu mợ các ngươi không muốn làm ta kết hôn ở nhà sao cũng không phải triệu mẫu vội nói triệu phụ cùng triệu đại cứu cũng gật đầu ngươi hiểu lầm ngươi mợ ý tứ ngươi mợ là cảm thấy ngươi đối tượng không tốt làm ngươi khảo sát một chút nếu là nàng coi trọng chính là ngươi phòng ở mà không phải người của ngươi như vậy cô nương không thể mớn quan tươi đẹp dứt khoát nói không bằng như vậy đi an tiết sau tương tử ngươi đem ngươi đối tượng mang lại đây làm người trong nhà nhìn một cái như thế nào Người ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu mợ đều là người từng trải, xem người cũng so ngươi rõ ràng, có thể giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Triệu tường lập tức đồng ý. Quan tươi đẹp lại hướng tới Triệu Yến nói, chim én, ngươi cũng chạy nhanh yêu đương, cô nương ra cả ngày như vậy ở bên ngoài hoảng, cũng kỳ cục. Triệu Yến lập tức quyết khởi miệng, hét lên, mợ, ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy ta, ngươi làm ta nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều giao giao bằng hữu, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ một cái hảo đối tượng. Đó là trước kia, hiện tại bên ngoài không khí khẩn trương, ta này không phải lo lắng ngươi an nguy sao. Quan tươi đẹp cười cười, lại nhìn triệu đại quốc lộ, đại quốc, ngươi cũng giúp chim én lưu ý một chút tuổi trẻ tử, nếu là có hảo điều kiện cung cấp chim én giới thiệu một cái đi. Triệu Yến lập tức nói, ta muốn lớn lên đẹp, còn phải có tiền có quyền. Triệu ra người đều gật gật đầu, quan tươi đẹp đặc biệt tưởng phun triệu Yến một ngụm, cũng không nhìn xem chính mình lớn lên cái dạng gì, còn muốn tìm đẹp lại có tiền có quyền, cho rằng chính mình là thiên tiên chim én yên tâm đi việc này giao cho đại cứu triệu đại quốc tiếp được triệu tường lại không yên tâm hắn cảm thấy lương vi tuy rằng người xấu điểm nhưng đối hạ yến hảo cũng nghe lời nói những người khác đã có thể không nhất định hơn nữa hắn đại cứu có thể tìm được cái gì người tốt nghĩ đến mẹ nó triệu tiểu lan gả nam nhân triệu tường trong lòng một trận chán ghét tự triệu tiểu lan gả qua đi lúc sau tiên nam tuy rằng điều kiện hảo nhưng có một nhi một nữ hơn nữa nhân gia cũng không thích triệu tường hòa triệu yến tới cửa Thậm chí trực tiếp cùng Triệu Tiểu Lan cho thấy, không cần Triệu ra người tới cửa, Triệu Tiểu Lan cũng chỉ có thể nghe, cho nên Triệu Tiểu Lan tuy rằng tái giá, nhưng Triệu Tường Hòa Triệu Yến này một đôi nhi nữ nhưng dính không đến cái gì quang. Triệu Tường Hòa Triệu Yến thấy Triệu Tiểu Lan cũng chỉ có thể ở nhà xưởng thấy, hơn nữa Triệu Tiểu Lan vừa tan tầm liền đến lập tức trở về nấu cơm nấu ăn, thu thập nhà ở, tẩy giặt phơi phơi, hiền huệ đến không được, hạ ra người đều không có nhìn đến, bằng không đến mở rộng tầm mắt. 192 cơ hội. Vân Thượng Hồng Liên cùng thị vết tưởng. Đầu năm nhị ngày này, rất nhiều xuất gia nữ đều về nhà mẹ để ăn tết, hạ hiểu mấy cái cô cô đều tới. Hạ đại cô là cùng nhi tử lưu viên triều cùng nhau tới, nữ nhi lưu kháng mỹ gả đến nhà người khác, lại mang thai, năm nay cũng không đến nhà mẹ để ăn tết, cho nên hạ đại cô cùng nhi tử hôm nay ở hạ gia Đãi cả ngày đều không có vấn đề. Đây là hiểu hiểu đối tượng A. Hạ đại cô nhìn Cao Giá Hưng nói. Cao Giá Hưng vừa thấy đến nhiều như vậy hai mắt quăng nhìn lại đây. Cả người đều cứng đờ thân mình, thoải mái hào phóng thản nhiên mà tiếp nhận rồi đại gia xem kỹ. Hiện giờ ở hạ gia đại mấy ngày, Cao Giá Hưng cũng quen thuộc rất nhiều, không có ngay từ đầu câu nệ. Đại gia gật gật đầu, Lưu Viên Triều trực tiếp liền hướng tới Cao Giá Hưng nói, Tới, chúng ta đánh một hồi. Hạ đại cô trừng mắt, người đứa nhỏ này giống lời nói sao, Tiếp nhất, đánh cái gì đánh? Mẹ, chúng ta chỉ là so so mà thôi. Lưu Viên Triều vốn dĩ chính là tới tìm Cao Giá Hưng khoa tay múa chân cho nên gần nhất liền thẳng vào chủ đề. Cao Giá Hưng trong mắt cũng lộ ra tươi cười, đi theo lưu viên triều tới rồi trong viện, hạ đại cô lắc đầu làm bất đắc dĩ bộ dáng, tiểu tử này, ta là quản không được. Nay sẽ hạ hiểu bọn họ mọi người đều đi ra ngoài, xem lưu viên triều cùng Cao Giá Hưng luận võ, mà này hai người đã bắt đầu đánh đi lên. Hạ tiểu cô đã kinh hô ra tiếng, ai nha, vẫn là thật đánh a. Nay cũng đánh quá được gác, đều ra tay như vậy trọng, vạn nhất thương tới rồi làm sao bây giờ. Lý Văn Quyên cũng vẻ mặt lo lắng. Hạ đại cô nói, không có việc gì, bọn họ đều có chừng mực, hơn nữa quyền lộ cũng tương tự. Nói tới đây, hạ đại cô hướng tới hạ hiểu hỏi, hiểu hiểu, ngươi này đối tượng như thế nào tìm. Lập tức mấy cái cô cô mọi người đều nhìn lại đây, hạ hiểu nói, chính là ở đội sản xuất tìm, chúng ta đội trưởng chính là Hàn Ba, trước kia cũng là xuất ngũ công nhân. Hạ hiểu nói rơi xuống, đại gia gật gật đầu, Lý Văn Quyên lại bỏ thêm một câu, cao giá hưng vẫn là cao tam sinh chuẩn bị thi đại học, đáng tiếc thi đại học hủy bỏ. Vương Tiến Anh nói, không có việc gì, cao trung sinh cũng là cao văn hóa không lo tìm không thấy công tác, hắn chính là lưu tại trong thành cũng đúng, chỉ là hiểu hiểu hộ khẩu không ở trong thành, cũng phiền thoái. Chỉ có thể xem có hay không cơ hội trở về thành. Lý Văn Quyên nói, đối tượng ở trong thành, nữ nhi không ở trong thành, có ích lợi gì. Cũng là hạ hiểu hộ khẩu không ở trong thành, cho nên hạ ra người mới nhanh như vậy tiếp nhận rồi cao giá hưng lại nhìn cao giá hưng cũng không tệ lắm cũng là hy vọng hạ hiểu ở bên kia có người chiêu cố lưu viên triều cùng cao giá hưng đánh khó khăn chia lịa hai người đều thực hưng phấn lưu viên triều tuy rằng là thần kinh bách chiến người ở trường quân đội ở bộ đội huấn luyện đều phải thường xuyên tỉ thí nhưng cao giá hưng là khoác quân quyền ra tàn đánh lại còn có mang theo chút giã chiêu số lại không ấn lẽ thường ra bài căn bản không có con đường đáng nói cuối cùng lưu viên triều đánh bại cao giá hưng nhưng cũng không thoải mái đại gia nhẹ nhàng thở ra không có thương tổn tàn liền hảo Tiếp nhất mọi người đều không thích thấy huyết tinh đánh xong không có việc gì mọi người đều vào nhà lưu triều viện hướng tới cao giá hưng nói ta ăn tết sau bị điều đi y khu huấn luyện một chi tân binh ngươi muốn hay không tham gia ta có thể tham gia sao cao giá hưng nói chủ yếu là hán nông thôn hộ khẩu hiện tại nhưng không phù hợp chiêu binh nhập ngũ điều kiện ngươi điều kiện như vậy ưu tú có thể đặt triều, nhưng ngươi tới rồi bộ đội cũng muốn nỗ lực biểu hiện mới được lưu viên triều nói rơi xuống Cao Giá Hưng lập tức ánh mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi liền lập tức nói, ta tham gia, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt không làm viện triều ca thất vọng. Nay sẽ Cao Giá Hưng tâm tình đều kích động, tham gia quân ngũ chính là hắn mộng tưởng, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, Cao Giá Hưng cũng không muốn sai mất, huống chi thi đại học đều bị hủy bỏ. Hơn nữa hiện tại chiêu binh đều không từ nông thôn chiêu, nếu là hắn không nắm chắc hảo hiện tại cơ hội, về sau liền càng không có cơ hội. Hạ hiểu nghe đến đó cũng vì Cao Giá Hưng cao hứng, viện triều ca Ngươi không phải là làm cao nhị ca quá xong năm sau cùng ngươi cùng nhau qua đi đưa tin đi, vẫn là đến lúc đó cao nhị ca về trước ra, sau đó lại qua đi. Cao Giá Hưng cũng nhìn về phía Lưu Viên Triều, Lưu Viên Triều nói, tự nhiên là cùng ta qua đi đưa tin tốt một chút, tân binh nhập ngũ, cùng đại gia cùng nhau huấn luyện, đi sớm cũng có thể sớm dung nhập tập thể. Hạ Hiểu cũng cảm thấy như thế, sau đi có khả năng sẽ đã chịu bài xích, Cao Giá Hưng nếu là trước cùng nàng cùng nhau hồi sinh sàn đội, sau đó lại đi đưa tin. Nói không chừng đến đã muộn nửa tháng thời gian, lại nếu là trịnh hướng hồng không đồng ý khả năng đến lúc đó còn đi không được. Cao Giá Hưng gật đầu, Lưu Viên Triều liền vào nhà, hắn gần nhất còn không có cùng ông ngoại bà ngoại chào hỏi đâu, liền tìm Cao Giá Hưng tỉ thí, hiện tại tự nhiên muốn vào phòng ngồi ngồi. Hạ Hiểu đối với Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, người nghĩ như thế nào? Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu nói, hiểu hiểu, ta muốn đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, Hảo A, ngươi đi đi, nam nhi trí tại tứ phương. Thừa dịp tuổi trẻ nên hảo hảo dốc sức làm, làm chính mình muốn làm sự tình, không cần cho chính mình lưu tiết nối. Hiểu hiểu, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Cao giá hưng này sẽ vui sướng đều phải tràn đầy lồng ngực, vốn dĩ đã tuyệt hy vọng không nghĩ tới lại gặp ánh giảng đông. Cảm tạ cái gì, ta cảm thấy ngươi có cái này mệnh, liền tính không có ta, ngươi có lẽ cũng sẽ là một người quân nhân, chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười. Trong lòng phi thường thế Cao Giá Hưng cao hứng. Cao Giá Hưng lại cảm thấy nếu không phải hắn cùng Hạ Hiểu đi vào nơi này, tuyệt không sẽ có cơ hội như vậy. Hơn nữa này có lẽ là cuối cùng cơ hội, hắn cũng không nghĩ làm chính mình lưu tiết đối, bỏ lỡ hắn sẽ hối hận. Ta cấp trong nhà lại phát một phong điện báo. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu nói, cũng hảo, bất quá ngươi cũng có thể viết thư, ta giúp ngươi mang về nhà. Cao Giá Hưng lắc đầu, đối với Hạ Hiểu nói, hiểu hiểu. Đừng cùng nhà ta người thậm chí đội sản xuất người ta nói ta là cùng ngươi biểu ca đi tham gia quân ngũ. Vì cái gì? Hạ hiểu nói. Cao giá hưng thật sâu mà nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái nói, vạn nhất ta có chuyện gì, ta không hy vọng nhà ta người sẽ trách ngươi, còn có đội sản xuất người bắt ngươi nói sự, cũng không hy vọng ta nại bên kia tìm ngươi phiền thoái. Bang! Hạ hiểu chụp một chút cao giá hưng bả vai nói, nói cái gì đâu, còn không có bắt đầu đi đâu, liền nói như vậy không may mà nói. Ngươi muốn nghĩ như vậy, nếu muốn bất tử liền biến cường, nỗ lực làm chính mình biến cường, chỉ có biến cường, mới có thể bảo hộ chính mình bình an cùng nhân dân bình an. Hạ hiểu cũng biết cao giá hưng là vì nàng hảo, bất quá nhân sinh vô thường, vạn nhất thật ra gì sự, nàng phỏng trừng đến bị nói thành ngôi sao trổi. Hơn nữa nghĩ tới cao giá hưng có cái tử kiếp, hạ hiểu trong lòng dùng mình, đối cao giá hưng nói, ngươi nếu là tàn, ta cũng nguyện ý đối với ngươi phụ trách, nhưng ngươi nếu là đã chết, ta lập tức gả cho người khác. Cao giá hưng mắt một ngừng, hạ hiểu lại bỏ thêm một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ mang theo trượng phu nhi nữ hàng năm đến ngươi mộ phần đi cho ngươi thượng một nén hương. mươi 193 vì ta bảo vệ tốt chính mình. Cũng may lúc này mọi người đều không ở, cũng không có nghe được hạ hiểu nói, bằng không này sẽ hạ hiểu đến iPhone. Cao giá hưng u hoán mà nhìn hạ hiểu, ngươi này không phải muốn tức chết ta sao. Cao giá hưng sờ sờ ngực, nơi đó đột đột đau, nhưng khó chịu, quang tưởng kia hình ảnh liền xẹo tâm thực. Hạ hiểu hư nhẹ một tiếng, cho nên ngươi phải bảo vệ chính mình a. ngươi nói ngươi trong lòng có ta, nhưng nếu là ném xuống ta một người, ta nhưng không cảm thấy ngươi trong lòng có ta, cho nên ngươi trong lòng nếu thực sự có ta, ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Vì ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cao giá hưng gật gật đầu, lại nói, hiểu hiểu, ngươi chờ ta 3 năm, 3 năm ta trở về cùng ngươi kết hôn, về sau ta mỗi năm đều trở về xem ngươi, ngươi cũng có thể đi bộ đội tìm ta, ta sẽ nỗ lực làm ra thành tích. Làm chính mình biến ưu tú, hoàn hoàn toàn toàn xứng thượng ngươi. Hạ hiểu vui vẻ cười, nói tiếng hảo. Chờ Lý Văn Quyên cùng hạ vệ quốc biết cao giá hưng muốn đi theo lưu viên triều đi bộ đội lại lo lắng, hiểu hiểu, như thế nào làm cao giá hưng đi bộ đội đâu, bộ đội nguy hiểm không nói, chia cách hai nơi, nhưng vất vả, ngươi lại cô lúc trước nhiều vất vả A Mẹ, không có việc gì, viện triều ca không cũng giống nhau ở bộ đội, hơn nữa cùng viện triều ca cùng nhau, ta cũng yên tâm. Hạ hiểu đảo còn có thể tiếp thu. Nàng cảm thấy chính mình đến chỗ nào đều có thể sinh tồn, hơn nữa nàng cũng có thể bảo hộ chính mình. Nàng cùng Cao Giá Hưng đều còn trẻ, tương lai lộ còn trường đâu, có mộng liền theo đuổi đi thực hiện đi đua bác, nàng cảm thấy khá tốt. Cao Giá Hưng muốn đi tham gia quân ngũ, Hạ Hiểu là hoàn toàn duy trì, Cao Giá Hưng có năng lực này, hơn nữa cũng trời sinh thích hợp bộ đội người, Hạ Hiểu không có lý do gì đi ngăn cản. Tham gia quân ngũ là nguy hiểm, nhưng làm cái gì không nguy hiểm, thiên thai nhân họa, đây cũng là xem mệnh. Hạ Hiểu cảm thấy Cao Giá Hưng tham gia quân ngũ cũng là mệnh, tuy rằng lúc trước trịnh hướng hồng ngăn đón không làm đi, thi đại học lại gặp gỡ cắt lại tử sự, lần thứ hai nỗ lực tưởng khảo trường quân đội, thi đại học lại hủy bỏ. Nhưng hiện tại Cao Giá Hưng đi theo nàng trở về thành, đi theo Hạ Xuân Vinh đi ra ngoài đi dạo, thế nhưng gặp Lưu Viên Triều cùng thủ trưởng, hôm nay có một lần nhập ngũ cơ hội, đây cũng là mệnh a. Mất đi nhiều như vậy cơ hội, Hạ Hiểu vẫn là hy vọng Cao Giá Hưng hảo hảo nắm chắc lúc này đây cơ hội. Rốt cuộc cao giá hưng không phải chính quy triều nhập ngũ, xem như là triều, cho nên tốt nhất vẫn là cùng lưu viên triều cùng nhau qua đi hảo. Hạ gia bên này không khí hòa hợp, hạ hiểu dùng nước suối còn có không gian loại đồ ăn cùng trứng gà, trộn lẫn người trong nhà chuẩn bị đồ ăn làm tam bàn ăn ngon. Hiện tại hạ vệ quốc chân vẫn là què, nhưng đi đường đã có thể không cần quả trượng, hạ hiểu cảm thấy như vậy cũng không tồi, đối trong không gian nước suối cũng có tin tưởng. Triệu ra bên kia, đợi hơn phân nửa thiên vào buổi chiều mới chờ tới rồi triệu tiểu lan một người trở về. Cùng trước kia ở triệu gia mượt mà so sánh với, hiện tại triệu tiểu lan mảnh khảnh thực, da mặt cũng tùng trì, tay cũng thô giáp, cũng không có trước kia tinh thần, già rồi vài tuổi giống nhau. Có thể thấy được tái giá cũng không có làm triệu tiểu lan quá càng tốt, ngược lại còn không bằng trước kia, hơn nữa hiện tại triệu tiểu lan nhật tử cũng quá túng quẫn, ly quá một lần hôn, triệu tiểu lan cũng không dám ly lần thứ hai, mà tân nhà chồng trừ bỏ đối nàng yêu cầu hà khắc một ít, Còn nguyện ý làm nàng lưu tại trong xưởng công tác, triệu tiểu lan cũng vừa lòng. Có thể thấy được hiện tại triệu tiểu lan biến hóa có bao nhiêu đại, trong lòng không phải không đoán, bằng không cũng sẽ không thường xuyên ở trong xưởng tìm hạ kiến quốc phiền thoái. Người mới trở về. Triệu mẫu đợi nửa ngày, nhìn đến nữ nhi trở về, đều có oán khí. Có thể nói hiện tại triệu gia đối triệu tiểu lan đều bất mãn, trước kia triệu tiểu lan ở hạ gia thời điểm, thường xuyên còn có thể lấy đồ vật về nhà mẹ đẻ, tiền lương cũng gián một bộ phận cấp nhà mẹ đẻ. Hiện tại triệu tiểu lan tái giá, nhà chồng bên kia không chào đón triệu gia, thậm chí triệu tiểu lan tiền lương cũng còn phải trợ cấp nhà chồng, triệu gia có thể cao hứng mới là lạ. Cho nên triệu gia trong lòng đều do triệu tiểu lan vô dụng, nếu là triệu tiểu lan có thể lấy lòng kia người nhà, như thế nào sẽ làm chính mình quá như vậy, cũng làm nhà mẹ để năng kham. Mẹ, ta phải cho bọn hắn làm tốt đồ ăn mới trở về. Triệu tiểu lan ủy khuất nói, hiện giờ nàng ở cái kia trong nhà làm trâu làm ngựa, làm so trước kia vài lần còn nhiều. Nàng đều mau buồn bực đã chết. Triệu Tương hoa Triệu Yến đối với Triệu Tiểu Lan trở về, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, đối cái này mẹ cũng có oán hận. Triệu Tiểu Lan nói, tường tử, chim én, như thế nào mẹ lại đây, cũng không cứ gọi một tiếng. Triệu Tương nói thẳng, ta cùng chim én đều quá đến đại cứu danh nghĩa đương hài tử, nên gọi ngươi tiểu cô mới là Ngươi nói cái gì? Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình hài tử. Triệu Yến cũng ra tiếng nói, đúng vậy, tiểu cô người rốt cuộc đã trở lại này nếu là không mang thai thời điểm quan tươi đẹp khả năng sẽ cao hứng triệu tường hòa triệu yến cách gọi thậm chí còn ngóng trông triệu tường hòa triệu yến kêu nàng là mẹ nhưng hiện tại có hài tử quan tươi đẹp liền không như vậy suy nghĩ thậm chí nếu có thể đều hận không thể triệu tiểu lan đem hai đứa nhỏ cấp mang đi lập tức quan tươi đẹp không tán đồng nói tường tử chim én đây là các ngươi mẹ sinh dưỡng của các ngươi các ngươi như thế nào có thể không nhận mẹ mợ nàng hiện tại đều không nhận chúng ta Nàng cũng có con trai con gái đâu, ngươi nhìn xem nàng tiền lương đều cho nàng tân nhi nữ mua quần áo giày, hoặc là mua đồ ăn gia dụng, chúng ta, nàng có mua cái gì, chính là ở trong xưởng chạm mặt, cũng là vội vàng chào hỏi một cái liền đi rồi, có đôi khi còn không gặp được mặt đâu. Triệu Yến đối triệu tiểu lan ý kiến nhưng lớn, cha mẹ ly hôn, nàng lựa chọn mẹ, còn sửa lại triệu họ, lại không có nghĩ đến nàng mẹ tái giá sau, thế nhưng đối với các nàng chẳng quan tâm, ngược lại đau người khác hài tử, triệu Yến như thế nào có thể không oán đâu. Triệu Tiểu Lan lập tức khóc lên, "Ủy Khuất đã chết, các ngươi trách ta, đều do ta, người còn không phải các ngươi tìm sao? Thu lễ hỏi đem ta bán qua đi làm trâu làm ngựa, hiện tại tới trách ta." "Được rồi được rồi, lúc trước không phải cũng là ngươi đồng ý sao, hiện tại nói có ích lợi gì, là chính ngươi không biết cố gắng, bị bọn họ đắn đo ở trong tay, quá Ủy Khuất cũng là chính ngươi vô dụng." Triệu Đại Quốc cũng không cao hứng, liền cảm thấy Triệu Tiểu Lan là đang trách hắn, cho nên nói chuyện cũng không khách khí. "Chính là a, Tiểu Lan, Bọn họ cũng không đánh ngươi cũng không mắng ngươi, kêu ngươi cái gì ngươi liền làm cái đó, ngươi như vậy nghe lời, còn không được bị bọn họ đắn đo gắt gao, Trước kia ngươi ở hạ gia cũng không phải là như vậy, hiện tại ngươi như thế nào như vậy, liền chính mình ở nhà xưởng tiền lương đều còn cho bọn hắn hoa, ta cũng không dám tin tưởng. quan tươi đẹp cũng là cảm thấy triệu tiểu lan quá vô dụng, cho nàng tìm hảo nhân ra, lại không có nghĩ đến triệu tiểu lan một chút chỗ tốt đều lấy không ra, dù sao đem chính mình cấp dán đi vào, còn làm trâu làm ngựa, thật là vô dụng. Lập tức đầu năm nhị ngày này, triệu gia người bị triệu tiểu lan khóc không có tâm tình, triệu tiểu lan xác thật về nhà mẹ để phát tiết. Nhà chồng xác thật không đánh nàng mắng nàng, nhưng đại gia không để ý tới nàng, biểu tình cũng lạnh lùng, không thích nàng, liền đủ triệu tiểu lan buồn bực. mươi 193 vì ta bảo vệ tốt chính mình. Cũng may lúc này mọi người đều không ở, cũng không có nghe được hạ hiểu nói, bằng không này sẽ hạ hiểu đến iPhone. Cao giá hương u hoán mà nhìn hạ hiểu, ngươi này không phải muốn tức chết ta sao?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 liên sẽ nói đây là lãnh bạo lực, có người chính là Phạm Tiện, cho nên hiện tại triệu tiểu lan chỉ biết lấy lòng trợ phu, lấy lòng con riêng kế nữ, đem chính mình biến thành cái kia trong nhà lão mụ tử, mệt chết mệt sống, chịu thương chịu khó, như thế nào có thể không bi ai. Bên này đội sản xuất, Cao Giá Hưng hai cái tỷ tỷ trở về, cũng đang hỏi Cao Giá Hưng như thế nào không ở nhà sự. Trình hướng hồng chỉ là lược đơn giản mà nói Cao Giá Hưng đi nơi khác, cũng không có nói rõ, tuy rằng thu được nhi tử điện báo. Nhưng hiện tại cũng không biết nhi tử bên kia tình huống như thế nào, cho nên trịnh hướng hồng cũng không dám nói cái gì. Nhà cũng một nhà ăn tết đều không có trở về, trịnh hướng hồng nhật tử nhưng nhẹ nhàng, mà cao giá thực bên này có tiến triển, Tôn Ngọc Hoa đáp ứng cùng cao giá thực xử đối tượng. Nhưng đem cao gia thực cấp cao hứng hồng rồi, mà hiện tại trường học nghỉ học, cao giá thực vừa lúc không cần đi đi học, liền ở đội sản xuất giúp Tôn Ngọc Hoa làm việc. Cao giá thực nơi này nói chuyện đối tượng, trịnh hướng hồng liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng liền nhớ thương cao giá hưng bên kia. Buổi tối, Hạ Hiểu liền đem mấy cái muội muội kêu vào trong phòng, cùng các nàng làm tư tương công tác, cũng không hy vọng mấy cái muội muội ra nhập hờ với bờ làm các nàng có thể đọc sách liền đọc, không thể đọc sách liền trở về giúp trong nhà làm việc. Năm nay tuy là 6-7 năm, nhưng hiện tại mới là Tết âm Lịch, Hạ Hiểu còn không có mãn 20 tuổi, mà Hạ Tĩnh 17, Hạ Hồng 15, Hạ Lâm 13, Hạ Tường 5 tuổi. Hạ Tĩnh Cao Trung hạ hồng cùng hạ lâm đều là sơ trùng hạ tường còn không có nhập học mấy cái mội mội đối hạ hiểu nói vẫn là thực nghe cũng không có lại nói đương hở vê nút bờ sự hạ hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra lúc này đây đầu năm nhị hạ hiểu một nhà cũng không có đi bà ngoại ra. tới rồi đầu năm tam hạ hiểu mang theo cao giá hưng đi theo người nhà đi bà ngoại ra. lần này mấy cái cấp cứu cứu đều ở nhà mà dì cả cùng dì hai hai nhà ngày hôm qua đã đã tới bất quá tới rồi buổi chiều dì cả cùng dì hai lại lại đây Biết Cao Giá Hưng là Hạ Hiểu đối tượng, đều vây quanh Cao Giá Hưng nhìn, Hạ Hiểu bà ngoại người nhà vốn dĩ liền nhiều, Hạ Hiểu vội giúp đỡ Cao Giá Hưng giải vây. Đầu năm muốn Hạ Hiểu chuẩn bị hồi sinh sản đội, mà Cao Giá Hưng cũng đi theo lưu viên triều cùng nhau đi rồi. Hiểu hiểu, chờ ta. Cao Giá Hưng không tha nói. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng, chủ động dối tay ôm lấy Cao Giá Hưng eo, đem mặt chôn ở Cao Giá Hưng trong lòng được nói, bảo trọng. Cao Giá Hưng hung hăng mà hồi ôm Hạ Hiểu, hiểu hiểu ta sẽ từ ngươi, ngươi cũng muốn bảo trọng. vốn dĩ Hạ Hiểu đều không nghĩ khóc, nhưng bị Cao Giá Hưng làm cho sinh ly tử biệt giống nhau, nước mắt đều chảy ra. khụ khụ, cửa Hạ Xuân Vinh ho nhẹ hai tiếng, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng mới tách ra. Hạ Xuân Vinh nói, muốn xuất phát, bằng không một hồi không đuổi kịp xe lửa. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đi ra, Lưu Viên Triều đang ở cùng Hạ Lão Nhân cùng Hạ Lão Thái nói chuyện, bọn họ đi đều là cùng cái ga tàu hỏa, nhưng lại đi chính là bất đồng phương hướng. Hạ Hiểu nói, ca. Ngươi không cần đưa ta, ta cùng viện triều ca còn có cao nhị ca cùng nhau đến ga tàu hỏa, ngươi chạy nhanh trở về công tác đi. Hạ Xuân Vinh cũng không có ở kiên trì, hắn sắc thật vội vàng muốn đi làm, hơn nữa có lưu viên triều cùng cao giá hưng cùng nhau đưa, cũng không có gì không yên tâm. Lập tức hạ hiểu liền cùng người trong nhà lựa chọn, liền đi theo lưu viên triều cùng cao giá hưng đi rồi. Tới rồi ga tàu hỏa, hạ hiểu chết sống không cho lưu viên triều cùng cao giá hưng đợi, cũng may mắn lưu viên triều mua phiếu thời gian so nàng sớm nàng căn bản là không nghĩ ngồi xe lửa trở về. Cho nên Hạ Hiểu ở ga tàu hỏa tiễn đi lưu viên triều cùng Cao Giá Hưng, nhìn xe lửa chậm rãi rời đi, Hạ Hiểu vẫn luôn huy xuống tay, mặc danh mà nghĩ đến ly biệt nhà ga kêu bài hát, có chút hợp với tình hình, cũng có chút chống trải cảm. Thói quen có Cao Giá Hưng tại bên người, thường xuyên có thể nhìn đến Cao Giá Hưng, đột nhiên hắn vừa đi, Hạ Hiểu đột nhiên cảm giác chính mình cô độc, có chút không thích đứng. Nàng đứng một hồi, thẳng đến nhìn không thấy xe lửa. Hạ hiểu thu thập tâm tình xoay người chuẩn bị đi trả vé, lại phát hiện chính mình trên mặt lạnh băng, dối tay một sát, lại là nước mắt. Hạ hiểu sửng sốt, nàng thế nhưng lại khóc, khi nào chính mình nước mắt dễ dàng như vậy chảy ra, nghĩ lại đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai bất chi bất giác trùng, đã bị cao giá hưng chiếm cứ tâm. Đối cao giá hưng, hạ hiểu là tâm không bố trí phòng vệ, cho nên rốt cuộc vẫn là làm cái kia từ mới gặp cái kia thiếu niên liền như vậy một chút một chút trụ tiến nàng trong lòng. Hạ hiểu nhìn phương xa biểu môi lại nhảy một tiếng, cao giá hưng, ta sẽ đi xem ngươi. Một khi trong lòng có đối phương, như thế nào bỏ được ba năm nhìn không tới. Xe lửa, cao giá hưng còn vẫn luôn rỗi cổ chiều ngoài cửa sổ xem, lưu viên Triều nói, đừng nhìn, xe lửa đều đi xa. Cao giá hưng lại ngồi lại chỗ cũ, lưu viên Triều nói, ngươi thích ta biểu mọi cái gì. Xinh đẹp. Cao giá hưng trắng lưu viên Triều liếc mắt một cái, ngươi nói quá nông cạn, hiểu hiểu nơi nào đều hảo. Nơi nào hảo. Lưu viên triều này sẽ cũng là nhàm chán, nhìn cao giá hưng như vậy, liền tưởng đầu một đầu. Nhưng cao giá hưng cũng không như lưu viên triều ý, ta làm gì muốn nói cho ngươi. Hiểu hiểu hảo, chính mình liền biết là được, chính là lưu viên triều hắn cũng không nói.